Trường 461, Thanh Hồ Đảo chịu cuối đầu. Hạt tử kiếm thánh sầu lo buồn lòng. Bây giờ lão chỉ có mong. Thanh Sơn đừng ngoái trong nhà mới yên. Đằng Thanh Sơn và Hạt tử kiếm thánh đang ngồi trên đại điện. Còn Triệu Đan Trần, Thiết Phiền và Triệu Phủ vừa bị bắt được đều đang đứng. Đảo chủ. Triệu Phủ hoảng sợ nhìn về phía đảo chủ. Thiết Phiền. Hừ. Thiết Phiền liếc mắt nhìn Triệu Phủ, mắng mò. Thanh Hồ đảo ta lại sao lại đẻ ra thứ đệ tử hư hỏng như ngươi chứ?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 Đại gia gia, tha cho con đi. Triệu đan trần vung tay áo quay đầu đi chỗ khác, làm như không muốn nhìn thấy triệu phủ. Kinh ý. Hạt tử kiếm thánh nhìn về phía đằng thanh sơn, trong mắt sám trắng làm cho người ta ớn lạnh. Ta đã đưa đến triệu phủ tiểu tặc rồi. Bây giờ giao cho ngươi. Kinh ý, bây giờ hẳn là không có việc gì nữa chứ. Ý của hạt tử kiếm thánh rất rõ. Kinh ý người giết cũng đã giết, náo cũng đã náo rồi, muốn tìm người thì cũng đã đưa tới rồi, vậy ngươi nên đi đi. Ừm. Đằng Thanh Sơn đứng dậy, đi về phía Triệu Phủ. Không, không. Triệu Phủ trợn tròn mắt hoảng sợ. Hắn không muốn chết, nhưng vừa rồi hắn nghe được. Triệu Hì, Triệu Quang Tá. Hai người đều chết rồi. Hắn hiểu, một khi rơi vào thanh niên áo bào trắng đeo kiếm này, hắn nhất định phải chết. Vút. Triệu Phủ đạp mạnh xuống đất một cái, tựa như một con bèo lao ra ngoài cung điện. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười khẩy, cả người mời đi rồi tới phía trước Triệu Phủ. Ta không thể chết được, không thể chết được. Triệu phủ thấy đằng Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện trước mặt, càng sợ tới mức cơ hồ vỡ mật. Đằng Thanh Sơn lúc này chỉ tùy ý vươn tay phải. Nhìn như rất chậm nhưng Triệu phủ căn bản không kịp né tránh đã bị đằng Thanh Sơn, nắm cứng bả vai, rồi sau đó một sức mạnh đáng sợ nóng rực từ bàn tay đằng Thanh Sơn xuyên qua toàn thân Triệu phủ. Thân thể Triệu phủ run lẩy bẩy, rồi sau đó rũ xuống. Khớp ở tứ chi hắn đã bị tháo rời, nội kinh đã bị phế. Thiết ngũ. Đằng Thanh Sơn sách Triệu phủ. Quay đầu nhìn về phía hạt tử kiếm thánh. Người đã có rồi, ta không ở lại nữa. Không tiễn. Hạt tử kiếm thánh lạnh lùng nói. Lão chỉ muốn đằng Thanh Sơn đi càng càng tốt. Đằng Thanh Sơn nhách miệng cười. Nhưng, thiết ngũ ông đừng quên việc về cửu lang hồ đó. Đừng làm cho ta đợi quá lâu. Đợi quá lâu ta không có chỗ ở. Không biết chừng lại tới thanh hồ đảo của người ở mấy ngày. Ha ha. Tiếng cười còn quanh quẩn trong cung điện. Nhưng cả người đằng Thanh Sơn đã biến thành một đạo hồng quang biến mất. Ở phương đông xa xa, yên tĩnh, trong cung điện vô cùng yên tĩnh. Sư tổ, thiết phiền mở miệng. Hạt tử kiếm thánh dơ tay, ngăn thiết phiền lại. Cứ như vậy, ba người thiết phiền, triệu đan trần cùng với hạt tử kiếm thánh lặng lặng ở trong cung điện không nói gì cả. Hạt tử kiếm thánh đứng trong cung điện, thông qua khu vực cảm thấy được rõ ràng đằng Thanh Sơn đang không ngừng lướt trên mặt hồ, ra khỏi thanh hồ với tốc độ kinh người. Một hồi đã qua khỏi phạm vi khu vực của hạt tử kiếm thánh.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 Cường giả hư cảnh ghê gộ ở Thanh Hồ đảo cũng chẳng có gì ghê gớm. Lúc trước tử Phong tử không phải cũng đại náo doanh thị gia tộc một phe à? Chưa nói lần đó còn nghiêm trọng hơn tên kinh ý này nhiều. Thiết Phiền gật gật đầu, Triệu Đan Trần bên cạnh lặng lặng lắng nghe. Nếu hắn không phải hư cảnh, ta sớm đã giết hắn rồi." Hạt Tử kiếm thánh lạnh lùng nói. "Nhưng hắn là hư cảnh, quả là phiền toái. Loại cường giả hư cảnh nhàn tản không có gì ràng buộc này có rất ít. Cường giả hư cảnh như vậy một là rất khó trọng Thứ hai là họ không ngu, họ chẳng vô duyên vô cớ gây thù hằn đâu. Thiết phiền, Triệu Đan Trần cũng gật đầu. Nếu tên kinh ý này trêu vào hai thậm chí ba đại tông phái, vậy ta có thể liên hợp với các tông phái khác cùng hành động giết kinh ý. Nhưng kinh ý vẫn chưa trêu vào tông phái khác, chỉ chọc Thanh Hồ Đảo ta thôi. Thất đại tông phái khác không vỗ tay đứng xem náo nhiệt thì thôi, ai mà hỗ trợ chứ? Hạt Tử kiếm thánh hừ lạnh. Cửu Châu đại địa có vô số cường giả, bát đại tông phái cao cao tại thượng.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 Xạ nhật thần sơn thì có hư cảnh yêu thú. Cường giả hư cảnh nhàn tản cũng không tùy tiện trêu vào. Do đó, cường giả hư cảnh cũng ít dám trêu vào các tông phái. Thiết phiền. Thanh âm hạt tử kiếm thánh trợt vang lên trong cung điện. Việc lần này, kỳ thật ta sợ nhất là kinh ý không phải tới vì báo thù cho đệ tử, mà là có mục đích đặc biệt khác, chuyên tới để quấy rối Mục đích đặc biệt. Thiết phiền giật mình, rồi sau đó rực tỉnh. Sư tổ nói là thiên thần cung à? Ừ. Hạt tử kiếm thánh nói tiếp, thiên thần cung có thực lực rất mạnh. Còn trong thiên thần cung có bao nhiêu cường giả hư cảnh, thì người ngoài ngoại giới không ai biết. Ta nghi là tên kinh y này chính là một cường giả hư cảnh của thiên thần cung. hắn cố y lấy thân phận cường giả hư cảnh nhàn tản tới thanh hồ đảo ta quấy rối đồng thời dò xét hư thật. Sư tổ, người nói là thiên thần cung sẽ tấn công Dương Châu à? Thiết phiền kinh hãi. Chỉ là nghi thế thôi. Hạt tử kiếm thánh lắc đầu nói, nếu ta có thể đạt tới cảnh giới động hư, Cũng có thể bảo vệ được thanh hồ đảo 20 năm nữa. Nhưng bây giờ, thiết phiền, ta đi xạ nhật thần Sơn một chuyến. Việc ở thanh hồ đảo đều giao cho ngươi. Nhớ kỹ, cấp tốc đánh hạ cửu lang hồ, sau đó lệnh cho người đi vụ an quận thông báo cho kinh ý. Bây giờ, chúng ta không thể cho kinh ý một cái cớ để tới quấy rối Dạ, thiết phiền cung kính tuân lệnh. Vèo, hạt tử kiếm thánh lúc này bay ra khỏi cung điện, lướt về phía phía nam, chỗ xạ nhật thần Sơn ở Viêm Châu.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 Y đang áp chế cơn giận. Đồ nhi, hôm nay ngươi muốn làm gì thì làm. Từ ngày mai trở đi, phải chăm chú khổ học quyền pháp. Đằng Thanh Sơn giận. Dạ, sư phụ. Tiết tân cung kính. Y càng cảm kích sư phụ, e rằng lúc này đằng Thanh Sơn bảo Y chịu chết, Y cũng sẽ không do dự chút nào. Đằng Thanh Sơn đi tới luyện võ trường, luyện tập mấy lần quyền pháp. Lục túc đao lúc này phát ra những tiếng gầm gừ cao hứng. Hạt tử kiếm thánh của thanh hồ đảo quả tốt nhị. Đằng thanh Sơn cười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 Nếu mình thật sự giết 6-7 tiên thiên, thậm chí còn giết chết cả cổ ung, e rằng hạt tử kiếm thánh sẽ đi tuyết ưng giáo, xạ nhật thần Sơn, mời cường giả hư cảnh, hư cảnh yêu thú tới hỗ trợ, đuổi giết đằng Thanh Sơn. Những ngày kế tiếp, Dương Châu nhanh chóng truyền ra một tin tức. Một siêu cường giả tên là Kinh Ý. Sống trên 300 năm, đã đại náo Thanh Hồ Đảo. Còn phế triệu đan trần, lại giết chết hai tiên thiên cường giả. Những vũ giả bình thường thì không biết thực lực của Kinh Ý. Nhưng một vài đại tông phái thì biết rất rõ. Trong thiên hạ, bây giờ lại có thêm một cường giả hư cảnh nhàn tản tên là Kinh ý, ha ha, thống khoái, thống khoái. Hay lắm. Giang Ninh Quận Thành, trong thư phòng Gia Cát Nguyên Hồng Quy Nguyên Tông. Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ Trưởng Lão đều cười lớn. Tên số hạt tử đó khẳng định sẽ nổi giận đùng đùng. Vũ Trưởng Lão cười lớn. Quy Nguyên Tông bị thanh hồ đảo áp chế hơn 1.000 năm. Trên ngàn năm qua, không biết Quy Nguyên Tông có bao nhiêu thiên tài và tinh anh bị Thanh Hồ Đảo hoặc dùng thủ đoạn diệt trừ, hoặc sáng, hoặc tối, Quy Nguyên Tông sớm đã rất giận. Lần này thấy Thanh Hồ Đảo ăn quả đắng, họ đột nhiên nhiên rất thống khoái. Những người vỗ tay vui mừng trong thiên hạ, ngoại trừ Quy Nguyên Tông, còn có Dương Nguyệt Thiết Y Môn và rất nhiều người có cửu oán với Thanh Hồ Đảo. Thậm chí những tông phái khác ở Cửu Châu cũng rất vui vẻ nhìn Thanh Hồ Đảo chịu lỗ. Ngày thứ 9 sau khi kinh ý đại náo Thanh Hồ Đảo, ở Vũ An quận thành, trên đường phố ngoài kinh phủ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 Lý tướng quân một mình một người đi đến trước cánh cổng kinh phủ. Hai hộ vệ ở kinh phủ vênh mặt, nhìn thoáng qua người vừa tới. Một tên hộ vệ đưa tay ngăn trở nói. Nơi này là kinh phủ, ngươi là ai? Thanh danh kinh ý lan xa, họ chỉ là lính gác cửa cũng tỏ vẻ rất kiêu ngạo. Xin thông truyền một chút, ta là sứ giả thanh hồ đảo. Lý tướng quân nói. Thanh hồ đảo. Hai hộ vệ cả kinh, liếc mắt nhìn nhau. Một tên vội hô. Ngươi ở đây chờ nhé. Rồi hắn đi vào trong phủ đệ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 Phải được xếp thứ nhất, mặc dù diện tích thủy vực rất lớn, nhưng nói về những hòn đảo giữa hồ thì cửu lang hồ nhỏ hơn thanh hồ khá nhiều. Do đó, lúc trước khi khai sơn tổ sư của thanh hồ đảo đặt tông môn ở thanh hồ đảo, phía đông cửu lang hồ là đệ nhất sân mạch Dương Châu, Thái A sơn mạch liên miên 600 dặm. Lúc này, chỗ giao giới giữa Thái A sơn mạch và cửu lang hồ, ở một ngọn núi cao chừng gần trăm trượng, đang ẩn náo chừng trăm tên cường đạo hung hãn cuốn cờ xếp chống.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 Một nam tử mặc áo da dày, dâu cá chê thân hình cao lớn quát khẽ. Có không ít băng phái có cửu oán với cửu lang bang Nếu để cho chúng biết chúng ta vẫn còn sống, chúng ta có còn mạng không? Dạ, dạ. Đám cường đạo cạnh iI cũng nhao nhao. Mẹ kiếp! Thanh hồ đảo vô duyên vô cớ diệt cửu lang băng ta, chiếm cửu lang đảo, rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Thiếu đương ra cửu lang băng may mắn còn sống cũng lúc này đang nổi giận đùng đùng. 8 ngày trước thanh hồ đảo phái người truyền lệnh, thông báo cho Cửu lang Bang biến khỏi Cửu Lang Đảo. Cửu lang Bang là một đại bang phái có tới hơn 10 vạn hảo hán, hoành hành đã lâu. Họ không nghĩ rằng Thanh Hồ Đảo sẽ chỉ vì một cái đảo nho nhỏ và 10 vạn người mà khai chiến. Do đó Cửu lang Bang căn bản không để ý tới. Ai có thể nghĩ, ba ngày trước Ngân giao quân lại tới Cửu Lang Hồ, ngồi trên vô số chiến thuyền đánh thẳng vào Cửu Lang Đảo. Một trận đó, Cửu Lang Đảo căn bản đã hoàn toàn tan vỡ, bị tiêu diệt đổ sát một nhóm cường đạo phỉ đồ há có thể so được với ngân giao quân. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Kỳ thật số bang chúng Cửu Lang bang bị chết cũng chỉ một hai vạn người thôi, tuyệt đại đa số bang chúng đều chạy tán loạn cả. Điểm chết người chính là ngân giao quân sau khi tới lập tức diệt sạch mọi tinh anh của Cửu Lang bang, đặc biệt là chính vị đương gia. Một khi đầu mục bị giết sạch, Cửu Lang bang tự nhiên tan vỡ. Nhưng những bang chúng Cửu Lang bang trốn thoát Vì 9 vị đương gia đều đã chết, do đó rất nhiều nhân vật có dã tâm, cũng bắt đầu triệu tập những bang chúng còn lại muốn tự lập tổ chức riêng. Còn những đại bang phái khác ở Thái A Sơn Mạch cũng lập tức, cũng dùng mọi thứ mồi ngon để thu hút các bang chúng của cửu lang bang. Chỉ 1-2 ngày, cửu lang bang tung hoành ở Thái A Sơn Mạch, mấy trăm năm lúc này đã tan thành mây khói. Thiếu đương gia, nhìn kìa, thật nhanh. Đám cường đạo phỉ đồ đó kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Nơi đó có hai tàn ảnh đang bay cực nhanh về phía này. Mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân vốn vẫn đang đứng rất nghiêm trang, lập tức lặng ngắt như tờ, không có lấy một một tên lính nào dám can đảm nói chuyện. Còn hai tàn ảnh đó cũng dừng lại, nguyên lai là hai người cưỡi chiến mã, là Hắc ỉm Mã. Ừm, chính là Hắc ỉm Mã, ta cũng thấy rồi. Hai người này là ai? Sao lại đáng cho mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân đứng chờ ở đây? Đối với đám cường đạo thì ngân giao quân tuyệt đối là một lực lượng rất đáng sợ. Đằng Thanh Sơn nhảy xuống Hắc yểm Mã. Lý tướng quân cung kính theo sau Đẳng Thanh Sơn, Vương thống Lĩnh. Lý tướng quân vội lên tiếng, chỉ thấy một ngân giao quân mặc khải giáp màu xanh lam, tựa như một con yêu thú thiết ngưu vội chạy tới, sau đó dừng lại, cung kính nói: "Kinh tiền bối, phụ mệnh đảo chủ, ta xuất lĩnh 6000 ngân giao quân ở đây tiếp tiền bối. Chiến thuyền đã chuẩn bị xong rồi." 6000 quân sĩ ngân giao quân chung quanh đều vô cùng yên tĩnh, tựa như một vực sâu thăm thẳm. Ừ. ánh mắt Đẳng Thanh Sơn đảo qua đám quân sĩ ngân giao quân.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 Điều động quân đội, diệt cửu lang bang, xử lý gọn ghẽ mọi việc ở cửu lang đảo, khiến tạo phủ đệ. Tất cả những việc này chỉ làm trong 9 ngày. Mẹ kiếp! Người nào thế? Thống lĩnh ngân giao quân khi đứng trước mặt hắn trà khác gì con cháu cả. Tên thiếu đương ra trợn tròn mắt. Lúc nãy vương thống lĩnh nói khá lớn, đám người trên núi cũng nghe được. Gọi là kinh tiền bối à? Tựa hồ không phải là người của thanh hồ đảo. Mấy ngày nay cửu lang bang gặp phải nguy cơ, thiếu đương ra cũng không tiếp xúc với bên người.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 Vương thống lĩnh liền khom mình hành lễ, cùng lý tướng quân chỉ huy nhân mã ngân giao quân vẫn còn đang đóng quân. Ở cửu lang đảo, nhanh chóng cưỡi những chiếc chiến thuyền rời đi. Một lúc lâu sau, cả cửu lang đảo chỉ còn có đằng Thanh Sơn. Nên bảo lục túc đao trì, tiểu hôi và cả thiết tân tới đây. Đằng Thanh Sơn bước một bước đã bước xuất hiện trên mặt hồ dập dờn xa xa, rồi thân thể lại mở đi, sau đó hoàn toàn biến mất. Đêm, một con vật khổng lồ đang phi hành trong bầu trời đêm rất nhanh.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 Dừng lại giữa không chung. Wow! Vừa khéo, thú vị thật. Tai đằng Thanh Sơn rõ ràng nghe thấy tiếng đàm luận trong núi. Nghe nội dung có thể phán đoán ra lúc này hai đại đệ tử đằng thú và Dương Đông đang tranh đoạt một đám bang chúng tán loạn của cửu lang bang với một bang phái khác. Sư phụ! Tiết Tân nghi hoặc nhìn đằng Thanh Sơn. Đi thôi, theo ta đi gặp hai vị sư huynh của con. Đằng Thanh Sơn cầm tay Tiết Tân trực tiếp từ lưng lục túc đao chỉ nhảy xuống, rơi thẳng xuống phía dưới.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 Ngươi rõ là ăn mật bèo, dám tranh người với hung thú bang chúng ta. Sao, muốn nói đi là đi à? Sau này hai huynh đệ mãnh thú, chúng ta làm sao hoạt động ở Thái A Sơn Mạch được nữa? Đằng thanh Sơn vừa nghe đã nở nụ cười. Thanh âm đó chính là của nhị đệ tử Dương Đông. Dương nhị đương ra, lần này là do ta làm bậy. Nói đi, phải làm sao mới giải quyết được? Một thanh âm âm trầm vang lên. Hừ hừ, đơn giản, ta không cần vàng bạc của ngươi. Nghe nói, mấy ngày trước ngươi đã cướp được một vài thùng rượu ngon, là của chúc gia cất giữ trong hầm 50 năm. Ta cũng không cần nhiều, đem tới đây bà hũ là việc này coi như xong. Bà hũ, dường nhị đương ra, ngươi. Đằng Thanh Sơn không thèm để ý nghe tiếng đàm phán bên kia nữa, vì mấy chứ. Rượu ngon, làm cho đằng Thanh Sơn sự nghĩ tới một việc. Rượu ngon, trong đầu đằng Thanh Sơn hiện lên thứ rượu tốt nhất mà hắn từng uống. Chu quả tử, chu quả tử ở thiết tí hầu sơn.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 Mưa rào nắng hạn cùng tìm, vui về loan phượng bể trình năm canh. Lúc trước muội mụi thanh vụ uống rượu chu quả cũng tăng 23.000 cân khí lực, mà thanh hổ cao uống thì còn tăng tới gần 8.000 cân. Đằng Thanh Sơn lúc trước dùng lại tăng 2 vạn cân khí lực. Công hiệu của rượu chu quả hiển nhiên là có quan hệ tới thể chất của người dùng nó. Có điều cũng lạ là rượu chu quả này không ngờ không được ghi chép trong thư tịch. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, thực ra cũng không có gì là lạ.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 Đằng Thanh Sơn cười, ha ha, vương lão tam, chúng ta không tiễn nhé. Tiếng cười của Dương Đông chuyển đến, chúng ta tới đó. Đằng Thanh Sơn bảo, tiết tân lập tức theo đằng Thanh Sơn đi tới. Dưới ánh sáng ngọn đuốc, ánh mắt Dương Đông giờ đây, đầy vẻ dũng mãnh quét qua đám bang chúng lưu vong của cửu lang bang, vừa mới thu nhận cất cao giọng phán. Các vị huynh đệ, hung thú bang ta không phải bang phái đông người nhất Thái A Sơn Mạch, này nhưng lại chính là bang phái có huynh đệ dũng mãnh nhất trên cả Thái A Sơn Mạch. Cũng là bang phái tương thân tương ái nhất. Không hai lời. Chỉ cần thuộc bang phái chúng ta thì cũng chính là huynh đệ của Dương Đông ta. Đương nhiên, hung thú bang chúng ta cần chính là. Hung thú. Là hán tử dũng mãnh. Mềm yếu như đàn bà là không có cần. Dương Đông cười ha hả. Đi, hiện tại chúng ta cùng nhau đi uống rượu. Nệm êm chăn ấm. Gái tơ ra mướt Rượu ngon vò lớn đã chuẩn bị cả rồi. Chỉ chờ mọi người thôi. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô gào thét ẩm ý.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 A Đông, A Thú, người này là tam sư đệ của các con tên gọi Tiết Tân. Tiết Tân, đây là hai sư huynh của con. Người nhỏ nhắn này là nhị sư huynh Dương Đông, còn đây là đại sư huynh đằng thú. Sư đệ ra mắt đại sư huynh, nhị sư huynh. Tiết Tân lập tức cung kính chào. Đằng thú rất ít lời chỉ gật đầu, khoái miệng hơi nhách lên tựa hồ đang cười. Haha, ha, tam sư đệ. Dương Đông lại rất là thân thiết ôm lấy Tiết Tân. Tam sư đệ, sau này chúng ta chính là huynh đệ rồi. Có chuyện gì cũng đừng ngại, mọi thứ ta đều sẽ giúp đệ đòi lấy công bằng. Lời nói của Dương Đông tất cả đều có hơi hướng cường đạo. Điều này là do Dương Đông từ nhỏ đã ở trong ổ cường đạo. Hiện giờ là ngựa quen đường cũ. Hừm! Đằng Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Dương Đông hơi run lên, liếc nhìn đằng Thanh Sơn, hi hi tỏ vẻ ngây thơ. Sư phụ! Ừm! Đằng Thanh Sơn lúc này mới đáp lời. Hiện tại hung thú bang của con thế nào rồi? Hung thú bang chúng con người không nhiều lắm, chỉ hơn 3.000 ngàn. Thế nhưng lại là bang phái hung hãn mạnh mẽ nhất toàn bộ thái A Sơn Mạch. Dương Đông cười đắc ý. Sư phụ, người không được thấy. Trận chiến lúc trước mà hung thú bang bọn con thành danh. Đại sư huynh thực ác liệt ghê, trên chiến trường còn ăn thịt người đấy. Dọa cho đám ra hỏa đó thiếu chút nữa vãi đái ra quần. Bây giờ nhắc đến đại đương gia Mãnh thú. Của hung thú bang chúng ta thái A Sơn Mạch ai mà chẳng biết. Đằng Thanh Sơn giật mình. Ăn thịt người. Không khỏi cau mày nhìn đằng thú.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 À thú, quyền pháp luyện đến đâu rồi? Đằng Thanh Sơn hỏi. Sư đệ con, kiếm pháp hắn thế nào? Đằng Thanh Sơn không hỏi Dương Đông. Trong ba đồ đệ mình, Dương Đông là láo cá nhất. Đằng Thú thành thật trả lời. Sư phụ, quyền pháp nhìn chung cảm giác còn sai một chút, bất quá thân thể lực lượng con hiện giờ đã vượt hơn 20 vạn cân rồi. Ừm. Đằng Thanh Sơn gật đầu thỏa mãn, nội ra quyền của đại đồ đệ tốc độ tiến bộ đích thực là rất nhanh. 20 vạn cân.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 Được rồi, ta cũng nên đi rồi. À đúng rồi, A thú, A đông, ta hiện tại ở cửu lang đảo phía Tây Thái A sơn mạch. Nếu có chuyện, các con có thể tới đó tìm ta. Cửu lang đảo. Đằng thú, Dương Đông tức thì kinh ngạc rồi lại vui mừng. Sư phụ. Dương Đông nhịn không được kinh ngạc nói. Ngân giao quân gì đó tới đây, diệt cửu lang bang, có phải hay không là vì sư phụ người? Nhưng mà, hình như không phải sư phụ và thanh hồ đảo. Dương Đông. Dương Đông.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 Các con yên tâm ở đây. Đằng Thanh Sơn dặn. Có chuyện thì tới chỗ ta. Nhớ kỹ. Sau ba bốn hôm nữa tới chỗ ta một chuyến. Dạ, sư phụ. Dương Đông, đằng thú tuân lệnh. Lập tức đằng Thanh Sơn ngửa đầu, huyết lên một tiếng sắc bén. Oành. Một đạo khí lưu cuồng mãnh từ trên cao phóng xuống, tóm lấy tiết tân sau đó, phóng lên cao 7-80 trượng rơi xuống trên lưng lục túc đao trì. Hai đôi cánh lục túc đao trì, vung lên liền xẹt một cái bay vòng trở lại hướng về cửu lang đảo. Đêm đó, đằng Thanh Sơn ở trên cửu lang đảo, còn tiết tân ở trong một tòa đình viện cạnh đằng Thanh Sơn. Đêm khuya, cửu lang đảo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ hồ, trong đình viện u nhã tĩnh mịch nơi đằng Thanh Sơn cư trú. Hả! Đằng Thanh Sơn mặc nội y rộng thùng thình sắc mặt vui mừng tử, trong phòng lao ra ngửa đầu nhìn trời. U! Trên cao truyền đến một tiếng chim kêu to. Một con thần điêu trắng như tuyết từ trên cao đáp xuống. Con thần điêu khổng lồ này toàn thân màu trắng chỉ có lông đầu là hòa hồng sắc. Một nữ tự áo quần màu lam nhạt đang khoanh chân ngồi ở trên. Bên cạnh thần điêu lông trắng còn có một con đại điêu cả người đen kịp, trong đêm tối cực kỳ khó thấy. Vù, một trận cuồng phong thổi qua, hai con đại thần điêu đen và trắng hạ xuống trong đình viện. Thanh Sơn, Lý Quân nhảy xuống khỏi thần điêu, hưng phấn kích động chạy tới ôm chầm lấy đằng Thanh Sơn. Tiểu Quân, đằng Thanh Sơn cũng ôm thê tử, bao nhiêu ngày như vậy không gặp Đằng Thanh Sơn rất nhớ tiểu quân, tiểu biệt thắng tân hôn ma, hình như là mới cách biệt ít lâu thì còn hơn cả mới cưới. Tức thì phượng đảo loan điên triển miên một hồi. Trên giường, đằng Thanh Sơn dựa vào thành giường, nguyên văn, y ra ra áo. Chắc ngày xưa cởi ra vắt luôn lên đầu giường, Lý Quân lại nằm trong lòng đằng Thanh Sơn. Tiểu quân, muội làm thế nào tìm tới được đây? Tới tận bây giờ đằng Thanh Sơn mới hỏi. Huynh không phải đã nói cho mụi bắt đầu muốn đấu với thanh hồ đảo sao? Cho nên muội biết ngay kinh ý đó là huynh." Lý Quân Nhan mũi nghịch ngợm tiếp đó nói. "Muội vừa đi kinh phủ ở Vũ An quận, nhưng mà không tìm được huynh ở đó, muội liền nghĩ tới ngân giao quân của Thanh Hồ đảo tiến công Cửu Lang đảo. Lúc đó muội nghĩ, vô duyên vô cớ chúng công kích Cửu Lang đảo làm gì, vừa khéo lại phát sinh sau khi Thanh Sơn đại náo Thanh Hồ đảo, mà huynh lại không ở kinh phủ, cho nên muội liền đoán huynh ở đây mới cưỡi đại bạch bay tới." Đặng Thanh Sơn nghe xong không khỏi nở nụ cười. Mụi đến thì thật tốt rồi đằng Thanh Sơn cười nhẹ nhàng. Vừa hay có một việc nhờ mụi giúp. Việc gì? Lý quân nghi hoặc. Còn nhớ năm đó Huynh an trí muội ở An Vũ Quận Thành để đi man hoang không? Đằng Thanh Sơn cười nhắc lại. Lần đó Huynh đi man hoang chính là để đi thiết tí hầu sơn tìm kiếm chu quả. Quá trình tìm kiếm chu quả, khi phiêu bạt trên biển Bắc Hải Huynh đã nói cho mụi biết rồi. Huynh nói, đàn khỉ ở thiết tí hầu sơn đó. Lý quân vội gật đầu. Nàng biết, lần đó đằng Thanh Sơn đối mặt nguy cơ phải chạy chối chết, từ trên vách núi nhảy xuống, đằng Thanh Sơn suýt chút nữa ngã mất mạng. Ừ, huynh chính là đi lấy rượu chu quả, đằng Thanh Sơn cười. Rượu chu quả trong hố đá đó hẳn là phải nhiều nhiều lắm. Cũng không biết là bầy khỉ đã tích lũy từ bao nhiêu đời. Rượu chu quả, chú ý hay lắm lý quân con mắt tỏa sáng. muội đến rồi, lại càng hay. Đằng Thanh Sơn suy nghĩ, bảo, con kim đồng hầu vương vua khỉ ngươi vàng đó, rất là lợi hại Huỳnh đang suy nghĩ, bằng vào thủ đoạn của huynh thêm vào tiểu quân hiểu thú ngữ, xem có thể thu phục hay không kim đồng hầu vương này. Một khi thu phục nó chẳng khác nào thu phục cả đàn khỉ. Lúc đó, cũng có thể từ chỗ nó biết được bí phương luyện chế rượu chu quả. Một thùng đại tướng rõ to. Thanh Sơn lưng vác mò đường vào hang. Khổ thân thiết tí hầu vương. Chớp đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng. Lý quân cũng đồng ý với suy nghĩ của đằng Thanh Sơn. Sáng sớm hôm sau ở bờ cửu lang đảo. Gió lạnh thổi vù vù tạo nên những làn sóng lăn tăn. Nơi này cảnh sắc rất đẹp. Lý quân kéo tay đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, chúng ta sau này có hài tử. Cùng sống ở đây còn có Đao Trì, Tiểu Thanh, Đại Bạch, Đại Hắc, Tiểu Hôi ở cùng nữa. Càng nhiều càng tốt. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Lý quân rồi khẽ mỉm cười. Sư phụ, sư phụ. Phía sau trượt có tiếng kêu truyền đến. Đằng Thanh Sơn và Lý quân đều xoay người nhìn lại. Người đang đi tới chính là tam đệ tử của đằng Thanh Sơn.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 Nếu gặp phải phiền toái gì con cứ đi tìm cuồng phong ưng. Đằng Thanh Sơn nhắc nhở. Tiết Tân vội cung kính đáp. Dạ, sư phụ. Chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lý Quân. Lý Quân gật đầu, lập tức ngửa đầu phát ra một chàng những tiếng gầm gừ. Ô. Rất giống tiếng gầm của lục túc đao trì. Tiết Tân thất kinh. Ngay lúc này, từ sâu trong cửu lang đảo cũng chuyển đến một chàng tiếng gầm gừ hùng hồn. Rồi thấy con yêu thú khổng lồ. Lục túc đao trì Xẹt qua một tàn ảnh bay đến bầu trời trên đầu đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân cùng nhảy lên, lên cao khoảng hai ba trượng, đáp xuống lưng lục túc đao chỉ. Đi! Đằng Thanh Sơn cười. Lý Quân tắc nhẹ giọng phát ra tiếng gầm gừ, bảo lục túc đao chỉ tiến về phía nam. Hống! Cái đầu tam giác của lục túc đao chỉ ngẩng cao, hai cánh vỗ mạnh, lóe ra một luồng tàn ảnh kim sắc, rồi nhanh chóng bốc lên không, rồi sau đó biến mất ở phía chân trời phía nam. Trên đường tới man hoang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 Đằng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới, lục túc đao chỉ lúc này đã giảm độ cao, phi hành ở trong lớp mây mù. Xuyên qua đám mây mù bàng bạc, đằng Thanh Sơn và Lý Quân có thể thấy mặt đất phía dưới, do dù ở trên trời cao cả man hoang vẫn rộng lớn vô bờ Đây là lần đầu tiên muội tới man hoang. Lý Quân cười nói, à, thế thì lần này tranh thủ nhìn cho kỹ. Đằng Thanh Sơn cười trêu nhìn kìa, đằng Thanh Sơn đưa tay chỉ về phía nam. Quả núi cao đó chính là mục tiêu lần này của chúng ta. Thiết tí hầu sơn. Thiết tí hầu sơn là một quả núi rộng hơn 1.000 trượng, cao gần 2.000 trượng. Đỉnh núi chọc hẳn vào giữa những tầng mây, được vô số mây mù vần quanh, đằng thanh sơn từ rất xa cũng có thể thấy được. Cao thật. Lý quân nhãn tỉnh sáng lên. Hang ổ của thiết tí hầu ở sườn núi thiết tí hầu sơn. Đằng thanh sơn cười nói. Vách núi thiết tí hầu sơn quá dốc. Năm đó huynh từ sườn núi nhảy xuống, nếu không phải vừa lúc trên vách núi có một cái dây leo nhô ra gần. Huynh dùng luân hồi thương quấn lấy dây, mượn lực một chút, e rằng lần đó đã bị trọng thương, không biết chừng còn tàn phế nữa. Cũng vì lần đó đã làm Đằng Thanh Sơn hiểu ra, việc nhảy từ vách núi xuống rất nguy hiểm, sau này không được mạo hiểm như vậy. Lý Quân liền nói, lúc đó mà không nhảy, huynh có thể chẳng còn mạng nữa. Đằng Thanh Sơn cười. Trong lúc hai vợ chồng đàm tiếu, Lục Túc đao phi hành với tốc độ cao đã tới cạnh Thiết Tí Hầu Sơn. Hang ổ đám Thiết Tí Hầu ở phía dưới, đại khái khoảng 3-400 trượng.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 Giữa bầy khỉ, còn có một con thiết tí hầu vóc dáng lớn hơn những con bình thường. Ngực có một đám lông màu bạc. Khẹt khẹt khẹt. Khẹt. Tiếng kêu sợ hãi, vẫn nộ đột nhiên vang lên trong khắp cả hang ổ bầy khỉ. Trên ngàn con thiết tí hầu đồng thời đều ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy một con yêu thú khổng lồ đang trôi nổi phía trên bầy khỉ. Con yêu thú này toàn thân có lân giáp kim sắc, cùng với 6 cái chân với những gai nhọn sắc bén như đao. Hơn nữa, trên lưng con yêu thú này còn có hai nhân loại, một nam một nữ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 Đó là hầu vương, nó đã buộc huynh phải nhảy xuống vách núi. Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng lục túc đao chỉ nhìn hầu vương, giống như gặp lại lão bằng hữu khi xưa. Khẹt khẹt, hầu vương đấm ngực phẫn nộ, miệng phát ra tiếng kêu chói tay tự hồ đang cảnh cáo hai người đằng Thanh Sơn. Ngàn con thiết tí hầu, khác cả đám đều rất yên lặng nhìn chầm chầm vào đám người đằng Thanh Sơn. Ha ha, đằng Thanh Sơn cười, rồi từ lưng con lục túc đao chỉ nhảy xuống, đồng thời đi về phía hầu vương. Đi qua bầy khỉ, từng luồng tanh tử chuyển đến Những con thiết tí hầu nhìn chằm chằm vào đằng thanh sơn Không được lệnh của hầu vương Chúng cũng không dám tự tiện công kích Khẹt Hầu vương kêu mạnh một tiếng Bộ lông toàn thân đều dựng đứng lên Năm đó ta sợ ngươi, bây giờ thì Thân thể đằng thanh sơn mở đi Một luồng ảo ảnh mơ hồ vẫn còn ở tại chỗ Nhưng một ảo ảnh mơ hồ khác đã xuất hiện cạnh hầu vương Rất nhẹ nhàng vươn tay chụp lấy bộ lông trên người hầu vương Rồi ném con hầu vương ra ngoài Hầu vương bị ném lập tức lật mình giữa không chung, đôi đồng tử kim sắc kinh dị nhìn đằng Thanh Sơn. Vừa rơi xuống đất, hầu vương đạp mạnh xuống đất một cái. Vèo, hầu vương hóa thành một đạo ngân quang lao về phía đằng Thanh Sơn. Quá chậm, đằng Thanh Sơn đứng tại chỗ, khi hầu vương tới gần, hắn lợi dụng tốc độ kinh người né khỏi trào sắc bén của hầu vương. Đồng thời dễ dàng tùy tiện nắm lấy lấp lông cổ hầu vương, lại một lần ném mạnh hầu vương bay ra xa. Một tiếng, bùng Nó lện vào vỏ vách núi bên cạnh, đập thủng một lỗ. Khẹt khẹt. Nhất thời cả bầy khỉ nhất là những con thiết tí hầu cao lớn đều phẫn nộ gào lên. Trong lúc nhất thời, hơn 1000 con thiết tí hầu, kể cả những con thiết tí hầu cao lớn đều như phát điên, liều chết lao về phía đằng Thanh Sơn. Khẹt. Tiếng kêu chói tai phẫn nộ vang lên. Hơn 1000 con thiết tí hầu phẫn nộ đột nhiên khựng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía vách núi. Chỉ thấy lỗ thủng trên vách núi xuất hiện một cái bóng, chính là con kim đồng hầu vương. Kim đồng hầu vương đứng xa xa nhìn đằng Thanh Sơn, trong miệng phát ra một tiếng kêu. Đằng đại ca, nó chịu thua huynh rồi đó, hy vọng huynh tha cho bầy khỉ. Lý quân cũng nhảy xuống, đứng cạnh đằng Thanh Sơn. muội hỏi nó một chút, nó có chịu theo đi không? Đằng Thanh Sơn nói. Lý quân quay đầu, phát ra những tiếng kêu giống như kim đồng hầu vương. Khẹt khẹt khẹt, khẹt. Nghe nhân loại phát ra tiếng kêu, rất nhiều thiết tí hầu sợ tới mức nhảy dựng lên. Con kim đồng hầu vương cũng cả kinh. Sau đó thì Hoa Trần múa tay vui sướng, rồi phát ra những tiếng kêu liên tục. Lý Quân và Kim Đồng Hầu Vương trao đổi một lát. Một lát sau. Thế nào? Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân. Lý Quân lắc lắc đầu. Hầu Vương không muốn, nó không muốn ly khai bầy khỉ. Không muốn sao? Thân thể đằng Thanh Sơn hơi động, rồi xuất hiện trên lưng lục túc đao trì gỡ cái thùng mua trên đường xuống. Cái thùng đen bóng, dài một trượng rộng và cao đều nửa trượng. Đằng Thanh Sơn khiêng cái thùng từng bước từng bước đi tới cạnh Lý Quân. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đằng Thanh Sơn nói. Ừ. Lý Quân cũng đi theo đằng Thanh Sơn. Hai người cùng nhau đi vào bên hông vách núi. Vốn Kim Đồng Hầu Vương đang nghi hoặc tại sao hai nhân loại dễ dàng buông tha, cho nó như thế. Lúc này thấy hai người đằng Thanh Sơn cùng tiến vào cửa hang, nhất thời kinh hãi. Nha nha nha. Đó là vận mệnh của cả bầy khỉ chúng nó. Kim Đồng Hầu Vương chui nhanh vào trong cửa hang. Ngoài cửa hang trên hơn 1.000 con thiết tí nhìn chằm chằm vào hang động, con nào con ấy đều không biết phải làm gì cho đúng. Lục túc đao chỉ lại dở cái bộ dạng uể quải, nằm dài giữa ổ bầy khỉ. Lục túc đao chỉ căn bản không quan tâm tới chung quanh hơn 1.000 con thiết tí hầu. Đã tới một lần, lần này tự nhiên là rất quen thuộc. Hơi rượu nồng thật. Lý quân đi trong thông đạo hang núi, ngửi thấy hơi rượu nồng nặc, mặt hồng rực lên. Tới rồi, đằng Thanh Sơn và Lý quân tới chỗ trọng yếu nhất giữa hang núi Chỉ thấy trong một hang núi, trên mặt đất có một cái hố bằng đá hình vuông. Trong hố đá này này đầy những chất lỏng màu đỏ. Từng luồng hơi rượu nồng nặc bốc ra. Thanh sơn, bầy khỉ tổng cộng có chừng đó rượu thôi. Có phải là chúng ta quá độc ác không? Lý quân nhìn hố đá, lại nhìn cái thùng nước to đùng trên lưng đằng thanh sơn. Đó là một thùng vĩ đại dài một trượng, rộng cao đều nửa trượng. Khẹt, một tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Kim đồng hầu vương đã lao vào giữa hang núi. Nó cúi đầu nhìn hố đá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 Lời thơ. Thu sinh. Ha ha, hầu vương thật là thú vị. Lý quân thấy kim đồng hầu vương ra vẻ đau khổ, không khỏi cười lớn. Đúng là nó quá thông minh. Đằng Thanh Sơn cười nhìn kim đồng hầu vương. Hắn biết ta lấy thùng nước ra đựng rượu, do đó vội đưa vò rượu cho ta. Một vò rượu chỉ chứa được bao nhiêu. Lý quân bên cạnh sáng mắt lên, nói. Thanh Sơn, hầu vương coi trọng chu quả tử như vậy, không biết chừng có thể sẽ theo chúng ta vì chu quả tử đó. Nói rồi, Lý Quân phát ra những tiếng kêu rồn dập nói chuyện một lúc với Kim Đồng Hầu Vương. Kỳ thật, đối với đằng Thanh Sơn thì Kim Đồng Hầu Vương có thần phục hay không cũng không trọng yếu. Dù sao một con yêu thú đang ở cấp độ tiên thiên kim Đan muốn đột phá tới hư cảnh là rất khó. Còn thần điểu Thanh Loan vốn chỉ còn thiếu một bước, thêm vào Thanh Loan có thiên phú cực cao, nên mới có thể đột phá được cánh cửa cuối cùng. Lục túc đao chỉ, cũng chỉ còn cách đột phá một bước. Còn Kim Đồng Hầu Vương, mặc dù khá lợi hại, Nhưng nếu so với lục túc đao trì và thanh loan khi trước vẫn còn thua xa. Khẹt khẹt khẹt khẹt. Kim đồng hầu vương quính tới mức sắp khóc. Thanh Sơn. Lý quân bất lực nói. Hầu vương chết sống cũng không theo chúng ta đi. Nói là nó vắng mặt, bầy khỉ sẽ gặp nguy hiểm. Còn nói. Chu quả tử này rất trọng yếu với những con thiết tí hầu sơ sinh. Nó cầu chúng ta ngàn vạn lần đừng vét sạch chu quả tử đi. Nó còn nói cái thùng nước của chúng ta thật sự quá lớn. Đằng Thanh Sơn hơi suy nghĩ một lát. Nói ra mục đích cuối cùng, nàng hỏi nó về bí phương chế tạo chu quả tử. Khẹt, khẹt khẹt, khẹt khẹt khẹt khẹt, Lý Quân nhìn Kim Đồng Hầu Vương. Kim Đồng Hầu Vương có trí tuệ không thua gì nhân loại, nó suy nghĩ một lát, có vẻ hơi chần chờ Hả, đằng Thanh Sơn nhướng mày, muốn bắt đầu chuẩn bị lấy rượu. Khẹt khẹt, Kim Đồng Hầu Vương nóng nảy, liên tục khoát tay, đồng thời nói với Lý Quân. Thanh Sơn, nó đồng ý rồi, Lý Quân kinh hỉ vội nói.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 Nó lại chút một chút nước màu xanh lá từ một cái bình nhỏ vào chậu Sau khi được Hầu Vương cẩn thận giảng giải, Đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng tìm được bí phương và quy trình chế tạo chu quả tử. Quá trình này phức tạp hơn nhiều so với những gì Đằng Thanh Sơn dự liệu. Xem ra tỷ lệ cũng không phải quá quan trọng, đại khái là được. Đằng Thanh Sơn dụng tâm ghi nhớ xem làm cách nào lấy được các loại vật liệu. Thậm chí Kim Đồng Hầu Vương còn tự mình đưa đám người Đằng Thanh Sơn đi tìm nước suối. Hầu Vương cũng tự mình dẫn dắt, nhất nhất chỉ bảo rõ ràng Cuối cùng, chỉ có ba loại dã quả là đằng Thanh Sơn và Lý Quân không biết là gì, chỉ có thể ghi nhớ nơi sinh trưởng và hình dáng. Vì muốn biết rõ bí phương chế tạo chu quả tử, đằng Thanh Sơn và Lý Quân ở lại thiết tí hầu sơn ba canh giờ. Giữa hang núi, đằng Thanh Sơn đang bưng chậu đá, múc tử trong hố đá những chậu chu quả tử, rồi chút cả vào thùng nước. Kim đồng hầu vương bên cạnh quính tới mức vò đầu bứt tai, nhưng lại chỉ có thể đứng một bên ngoan ngoãn mà nhìn. Thanh Sơn! Hầu vương sợ chúng ta lấy sạch tất cả chu quả tử. Lý quân cười nói. Chu quả tử, chính là do bầy khỉ tích lũy không biết bao nhiêu năm. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý quân. Nếu rất hữu dụng với bầy khỉ, chúng ta cũng không nên lấy sạch chu quả tử đi. Lưu lại hai thành cho chúng vậy. Lưu lại hai thành chu quả tử trong hô đá này, cũng đủ để bầy khỉ sử dụng bình thường rồi. Hai thành. Đằng Thanh Sơn chỉ một lát đã lấy đầy 8 phần. Rào rào. Chậu đá từ từ rót chu quả tử vào trong thùng nước một chậu lại một chậu, một lần lại một lần. Chu Quả tử trong hố đá hình vuông càng lúc càng vơi đi. Khẹt khẹt. Hầu Vương bên cạnh kêu lên đau sót. Đằng Thanh Sơn lấy Chu Quả tử khá lâu rồi. Sau một lúc, Đằng Thanh Sơn vung tay lên, một đạo lưu quang màu thủy lam cuốn số Chu Quả tử trong hố đá lên cao. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thấy tận đáy của hố đá. Cảnh này làm cho Hầu Vương bên cạnh cực kỳ hoảng sợ, nhưng khi lưu quang màu thủy lam tan đi, Chu Quả Tửu lại rơi trở lại vào hố. Chu quả tử còn lại cũng còn chừng hai thành. Đằng Thanh Sơn nhìn thùng nước lớn bên cạnh. Thùng nước to như thế đã chứa hơn phân nửa rồi. Tạm tạm rồi. Lý quân cũng hơi lúng túng. Hầu vương vẫn luôn ở một bên nhìn nàng với vẻ van vỉ rất tội nghiệp. Ừm, có thể đi rồi. Đằng Thanh Sơn đậy nắp thùng nước lại, đeo lên lưng. Đi thôi. Đằng Thanh Sơn và Lý quân vừa đi ra ngoài. Con kim đồng hầu vương nhìn chu quả tử còn lại trong cái hố đá hình vuông. Lúc trước hố đá đầy hơn phân nửa. Bây giờ chỉ lấp dấp gần đáy. Kim Đồng Hầu Vương dở khóc dở méo. Nhưng may mà hai con người kia còn chừa cho nó hai thành. Trước khi Lý Quân bỏ đi, nàng nhìn Kim Đồng Hầu Vương kêu lên vài tiếng cáo biệt. Ý là, Hầu Vương, chúng ta đi. Lần này cảm ơn ngươi, sau này sẽ thường thường tới thăm ngươi. Khẹt, Hầu Vương trừng mắt. Thường thường tới gặp nó à? Nha nha nha. Hầu Vương nhìn chầm chầm vào hố đá hình vuông. Nó suy nghĩ. Thiết tí Hầu Sơn thích hợp với Chu Quả Tửu. Tuyệt đối không thể lại bị con người phát hiện nữa. Đây là nguồn tích lũy bao nhiêu năm của bảy khỉ, hôm nay lại bị lấy đi 8 phần. Dưới cái nhìn chăm chú của hơn 1000 con thiết tí hầu, Đằng Thanh Sơn lưng đeo thùng khổng lồ đựng chu quả tử, cùng Lý Quân leo lên lưng lục túc đao chỉ. Vù. Lục túc đao chỉ vỗ cánh, xé gió lao đi, rời khỏi ngọn Thiết Tí hầu sơn. Khẹt khẹt khẹt. Trên Thiết Tí hầu sơn lập tức vang lên những tiếng kêu liên tiếp. Khi lục túc đao chỉ tử man hoang bay đến Cửu Lăng đảo đã chiều rồi. Tiết Tân ở trên đảo, ngừng đầu nhìn lục túc đao chỉ đáp xuống. Vèo. Vèo. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân từ trên lưng lục túc đao chỉ nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sư phụ. Tiết Tân vội ra đón. Chu quả tử nhiều như vậy. Nhưng sau này muốn sản xuất chu quả tử cũng rất khó, cần phải sử dụng tiết kiệm một chút. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Chu quả tử này dứt khoát phải cho thân truyền đệ tử của mình uống mới được. Tiết Tân, theo ta. Đằng Thanh Sơn đeo thùng nước lớn. Cùng Lý Quân đi về chỗ ở của mình. Tiết Tân lập tức đi theo phía sau. Tiết Tân, ăn cơm chưa xong chưa? Lý Quân cười hỏi. Bẩm sư mẫu, con chưa ăn? Tiết Tân trả lời. Chà, Lý Quân nhìn nhìn bốn phía. Hoàn cảnh cửu lang đảo tuy tốt, nhưng nơi này không có lương thực, thức ăn. Muốn mua đồ ăn đều phải ra ngoài mua, rất phiền toái. Chỉ ở có một ngày, Lý Quân đã phát hiện ra chỗ bất tiện của cửu lang đảo. Tiểu Quân, nàng có biện pháp à? Đằng Thanh Sơn cười nhìn nàng. Lý quân mỉm cười gật đầu đương nhiên lần này muội tới cửu Lang đảo bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com chính là muốn ở lâu nhưng bây giờ muội đã là quyền giáo chủ của Tuyết Liên giáo rất nhiều việc muội phải xử lý do đó muội sẽ điều động 100 thân vệ tới đây để họ phụ trách việc giặt rú nấu cơm hơn nữa muội cũng có thể chuyển lệnh ra ngoài tốt hơn thân vệ Đảng Thanh Sơn giật mình cả 100 nữ tử Mỹ Mạo đó Lý Quân cười nhìn Đằngng Thanh Sơn Một trăm nữ tử. Đằng Thanh Sơn vuốt mũi. Trên cửu châu đại địa, bình thường nhà hoàn của thê tử đều trở thành nha hoàn làm ấm dường cho trượng phu. Những thân vệ ấy, thực sự chính là thị nữ. Động tâm rồi à? Lý quân cười nhìn đằng Thanh Sơn, nhỏ giọng hỏi. Nàng quả thật là. Đằng Thanh Sơn dở khóc dở cười. Tiết Tân còn ở phía sau kìa Lý quân từ nhỏ đã sinh sống ở cửu châu. Nàng thật ra không ngại nam nhân của mình có nhiều phụ nữ. Dù sao tất cả mọi người đều như vậy cả Nhưng tư tưởng của Đằng Thanh Sơn lại khác hẳn, thật ra hắn không thể chấp nhận điều này. Tiết Tân, theo ta vào đây, Đằng Thanh Sơn chuẩn bị bắt đầu cho đệ tử dùng chu quả tử. Ngay sau khi Tiết Tân uống chu quả tử, hai ngày sau, tới lượt Đằng Thú và Dương Đông tới cửu lang đảo uống một lần chu quả tử. Trong đó Tiết Tân dựa vào chu quả tử đã gia tăng 6.000 cân khí lực, còn nhị đồ đệ Dương Đông dùng chu quả tử lại chỉ gia tăng có 4.000 cân khí lực.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 Dung mạo ít nhất cũng phải trên trung bình. Ở Cửu Lang đảo, đám thân vệ không mặc áo giáp, bình thường đều mặc y phục thị nữ. 100 nữ tử như hoa như ngọc, mỗi ngày đều đi lại khắp nơi. Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy rất bất tiện. Hai tháng sau khi lấy Chu Quả Tửu, Đằng Thanh Sơn và Lý Quân lúc này đang sống ở trong phủ đệ lớn nhất Cửu Lang đảo. Dù sao còn phải có đủ chỗ ở cho 100 thị nữ, nên phủ đệ không thể nhỏ được. Đại nhân, Đằng Thanh Sơn đi lại trong phủ đệ, khắp nơi đầy những thị nữ. Này Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Phu nhân đâu? Phu nhân ở trong thư phòng. Thị nữ bẩm báo. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, thầm than. Làm chức quyền giáo chủ thật là rất nhiều việc. Sư phụ tiểu quân, cái bà tuyết liên giáo chủ đó thật là lười. Chỉ khoảnh khắc, đằng Thanh Sơn đã tới ngoài thư phòng. Lý quân mặc y phục màu tím, đang ngồi ngay ngắn trước bàn. Nhớ mày nhìn một phong thư tình báo trước mặt. Đại nhân! Nghe tiếng hai thị nữ ở cửa thư phòng chào, Lý quân mới giật mình ngừng đầu lên. Đang xem gì mà chăm chú thế? Đằng Thanh Sơn cười cười đi tới gần. Thanh Sơn, chàng xem đi. Lý quân đưa mẫu tin tình báo. Đằng Thanh Sơn cầm lấy, lúc đầu hắn chỉ lướt mắt nhìn qua, nhưng ngay sau đó đã biến sắc, đọc cẩn thận nội dung trong mẫu tin tình báo này. Thiên thần cung. Đằng Thanh Sơn đại chấn. Giã tâm của thật lớn. Ừm. Lý quân đứng lên. Cung chủ đã ra lệnh, các nhánh thiên thần cung không ai được cái lệnh cả. Hồng Thiên Thành. Trong tám đại tông phái, tiêu giao cung đã bị thiên thần cung các người tiêu diệt rồi. Bây giờ lại muốn công kích hồng thiên thành ở Đông Bắc Ú Châu. Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi. Thật sự thiên thần cung không khỏi làm cho người ta lo lắng. dã tâm của nó quá lớn. Đất trời nổi trận phong ba. Quy nguyên bé phận cũng đã lo toan. Thơ, tiểu phong tử, tiểu quân, người trong thiên hạ cũng không ngu đâu. Đằng Thanh Sơn nhíu mày. 8 đại tông phái cửu châu ở những châu khác nhau. Có tông phái suy bại rồi quật khởi, đều đã chứng minh bằng sức mạnh của mình. Tỷ như ở Dương Châu ta, trước khi có Thanh Hồ Đảo, kẻ thống trị Dương Châu chính là một môn phái có tên là Kiếm Tông. Kiếm Tông truyền thừa 800 năm, sau đó bị Thanh Hồ Đảo tiêu diệt. Thanh Hồ Đảo bây giờ cũng đã truyền thừa trên ngàn năm. Không có tông phái bất diệt vĩnh hằng, trong lịch sử Cửu Châu, rất nhiều tông phái đã bị diệt. Do đó, Thiên Thần Cung nhẹ nhàng tiêu diệt Tiêu giao Cung, chiếm lĩnh Thanh Châu. Bảy đại tông phái khác sẽ không để ý cho lắm. Đằng Thanh Sơn nói vẻ nghiêm trang Nhưng nếu Thiên Thần Cung chỉ một thời gian ngắn như vậy đã công kích Hồng Thiên Thành Quả đã cho thấy một điểm Nó có giã tâm, giã tâm rất lớn Bây giờ diệt Hồng Thiên Thành, ngày mai Sợ chính là tuyết ưng giáo, thanh hồ đảo Người trong thiên hạ không ngốc Những tông phái khác tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Thiên Thần Cung kiêu ngạo Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân Như mày nói Tiểu quân, Thiên Thần Cung các ngươi rốt cuộc mạnh tới đâu Chiếm lĩnh Thanh Châu còn chưa tới 3 tháng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 Rất tự tin Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười Thôi đi, việc này không quan hệ gì với ta Ta cũng không muốn quản Tiểu quân Đằng Thanh Sơn đột nhiên thở dài một tiếng Gì, chàng Lý quân giật mình, ngừng đầu nhìn đằng Thanh Sơn Thiên thần cung muốn Bắc thượng Chiếm lĩnh Đông Bắc U Châu Diệt hồng thiên thành Nàng là quyền giáo chủ E rằng không thể tiếp tục ở nơi này nữa Đằng Thanh Sơn vươn tay Lý quân bước tới vài bước Nhẹ nhàng ôm đằng Thanh Sơn Dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng ừm, muội phải về Thanh Châu chủ trì đại cục. E rằng, sau khi chiến sự lần này chấm dứt muội mới có thể trở về. Đằng Thanh Sơn nhẹ nhàng vuốt mái tóc thê tử. Hai vợ chồng mặc dù không đành lòng, nhưng thiên thần cung đã có lệnh, đằng Thanh Sơn cũng không có biện pháp gì khác. Ngày 2 tháng 3, Lý Quân mang theo hai con liệt phong thần Điêu Đại Hắc Đại Bạch Ly khai cửu lang đảo, quay về Thanh Châu. Trên một khoảng đất đá trống trải ở cửu lang đảo. Đằng Thanh Sơn cẩm khai Sơn thần phủ không ngừng thi triển phủ pháp. Chỉ thấy những luồng khí lưu mãnh liệt dung lên, lấy đằng Thanh Sơn làm trung tâm, trong phương viên gần trăm trượng bị khuấy đến mờ đi, mơ hồ chỉ có thể thấy một bóng người trong đó. Thiên thần cung, vừa diệt tiêu giao cung, lập tức tiến công Hồng Thiên Thành. Điều này khiến đằng Thanh Sơn nặng lòng. hắn cảm giác, thiên thần cung quật khởi sẽ làm cho cửu châu đại địa, yên tĩnh đã lâu sẽ lại tiến vào một thời kỳ gió tanh mưa máu, có cái ồ nào còn trứng nữa không Mình phải bảo vệ quy nguyên tông, phải bảo vệ tông tộc họ đằng. Còn phải lập một khoảng lãnh địa ở Cửu Châu, để nội gia quyền nhất mạch của mình có truyền thừa. Như vậy phải có thực lực rất mạnh. Vũ Hoàng, không hổ là trí cường giả. Khai Sơn Tam thập lục thức đích xác vô cùng huyền diệu. Đằng Thanh Sơn ném Khai Sơn thần phủ ra khỏi tay. Khai Sơn thần phủ lé lên một vòng cung, rơi xuống đất đá. Vèo một tiếng, cắm thẳng vào lớp đất. Mỗi một lần luyện phủ pháp, nhớ lại những chiêu thức trong bản khắc đá đều có chút cảm ngộ. Đằng Thanh Sơn lại rút lên cây luân hồi, thương đã được cắm vào lớp đất bên cạnh trước đó. Nhưng ta vẫn dùng thương. Hán vuốt ve luân hồi thương. Như một cánh tay kéo dài, cây luân hồi thương này chính là một bộ phận thân thể mình. Đằng Thanh Sơn bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hai cuộc đời cơ hồ đều chìm đắm vào. Hình ý quyền. Còn hình ý quyền của mình chính là thương quyền. Khi mình thi triển thương pháp lại càng có cảm giác khoan khoái. Phóc! Phóc! Những điểm mũi thương như những đóa hoa lê rơi rụng Luân hồi thương trong tay đằng Thanh Sơn trở thành một con du long rất lớn Luyện tập hồi lâu rồi dừng lại Đứng bên cạnh hồ nước, liếc mắt nhìn hồ nước không thấy bờ bến Đằng Thanh Sơn cao mày, cây cao gió cả Bất luận làm sao, ta cũng không thể bộc lộ thân phận đằng Thanh Sơn của ta Ít nhất khi chưa đủ thực lực, không thể bộc lộ được Hư cảnh 21 tuổi Nếu tin tức này được truyền bá E rằng đám vũ hoàng môn, Mani tự sẽ rất chấn động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 Đằng Thanh Sơn nhíu mày Nhưng Bây giờ ta ngộ ra Hỏa hành chi đạo Kim hành chi đạo Hai lực thiên địa này nếu muốn kết hợp hoàn mỹ thi triển thành một chiêu Bây giờ ta mới chỉ ngộ được có một chiêu là Xích kim hổ bào Thôi Có thể khống chế lực thiên địa thật hoàn mỹ mới phát huy được Hơn nữa chẳng mấy chốc đạo hành thổ của ta cũng có thể đột phá Đến lúc đó Ba loại lực thiên địa làm sao thi triển được trong một chiêu mà không gây mâu thuẫn Đằng Thanh Sơn đau đầu Xem ra Chỉ có một biện pháp, Đẳng Thanh Sơn quyết định, ta lấy thân phận kinh ý đi khắp thiên hạ, sử dụng múa làm binh khí vậy. Trong những chiêu thức phủ pháp trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của Vũ Hoàng có hành hòa chi đạo, hành thổ chi đạo, hành kim chi đạo, ba cái kết hợp thành một khối. Đẳng Thanh Sơn tự nhủ, sáng tạo chiêu thức rất khó, mà Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của Vũ Hoàng không nghi ngờ gì chính là chiêu thức mạnh nhất. 6000 năm qua, không hề nghe nói Vũ Hoàng môn có Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Ta sử dụng nó hẳn là không ai biết cả. Ừm còn có một điểm nữa. Cẩn thận với Khai Sơn Thần Phủ. Phải thay đổi hình dáng của nó mới được. Đằng Thanh Sơn nhìn thanh Khai Sơn Thần Phủ đang cắm trên mặt đất. Ngày hôm sau, Đằng Thanh Sơn đem Khai Sơn Thần Phủ, cưỡi cùng Phong ưng ly khai cửu lang đảo, bay tới Nam Tinh quận một chuyến, mời một thợ rèn tốt sửa đổi Khai Sơn Thần Phủ một chút. Vốn Khai Sơn Thần Phủ có màu đen bóng, sau khi thay đổi, cả Thần Phủ lại có hoa văn Sống phủ cũng có hoa văn.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 Đông Bắc Vương Hồng Thiên năm đó chinh phục hơn phân nửa cửu châu, sau đó lưu lại Hồng Thiên Thành. Đông Bắc Vương Hồng Thiên chỉ đứng sau trí cường, nên đương nhiên có thế lực rất thâm hậu. Công kích Hồng Thiên Thành có thể có tên trong 8 đại tông phái, thiên thần cung tuyệt đối không phải ngu ngốc tự đại. Vậy, điều này chứng minh một điểm. Thiên thần cung nắm chắc 10 phần, vô cùng tin tưởng. Việc này cũng làm cho 7 đại tông phái khác trong thiên hạ đều lạnh mình, hoặc là lo lắng, hoặc là khủng hoảng. Như Vũ Hoàng Môn.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 Sư tổ, đáng sợ vậy sao? Thiết phiền hơi lo lắng. Hạt tử kiếm thánh mở mắt, con ngươi sám trắng không có chút sinh cơ nào, thanh âm lạnh lẽo quyết liệt vang lên. Thiết phiền, hừ, đừng tưởng rằng ta nói giỡn. Thiên thần cung dám làm như thế. Ta thấy, tối thiểu chúng cũng nắm chắc 8 phần có thể diệt được Hồng Thiên Thành. Tiêu diệt Hồng Thiên Thành xong, nếu nó tiếp tục tiến công, chắc chắn sẽ tiến công thanh hồ đảo Dương Châu chúng ta. Tuyết ưng giáo nằm ở gần Vũ Hoàng Môn và doanh thị gia tộc. Hạt tử kiếm thánh lạnh lùng nói tiếp. Không nói chuyện bản thân tuyết ưng giáo cũng có yêu thú hư cảnh. Cho dù thiên thần cung muốn tiêu diệt tuyết ưng giáo, nó cũng phải đối đầu với Vũ Hoàng Môn và Doanh thị gia tộc. Vũ Hoàng Môn và Doanh thị gia tộc không dễ trêu chút nào. Ai biết hai đại trí cường giả để lại bảo bối gì cho con cháu của họ. Thiết phiền gật gật đầu đồng ý. Sư tổ, bây giờ chúng ta có thể làm gì? Thiết phiền cũng lo lắng. hắn sớm cảm giác được thiên thần. Cung ở phương Bắc Quả rất có thể uy hiếp thanh hồ đảo. Không còn biện pháp nào khác. Hạt tử kiếm thánh lắc đầu. Chỉ có thể cố hết sức. Nhưng thiên thần cung đã công kích. Hồng thiên thành. Vậy, trong lúc nhất thời nó sẽ không ra tay công kích chúng ta. Đây cũng là một cơ hội. Chúng ta sẽ khống chế, khiến cho Dương Châu trở nên bền chắc như thép. Sư tổ, người nói là. Thiết phiền cả kinh. Diệt quy nguyên tông. Thanh âm hạt tử kiếm thánh trầm xuống. Diệt quy nguyên tông. Thiết phiền sớm đã nghĩ tới việc diệt trừ yếu điểm duy nhất bên trong Dương Châu là Quy Nguyên Tông, một là vì thiên tài. Đằng Thanh Sơn, năm đó của Quy Nguyên Tông, mới 18 tuổi, hắn đã thoát khỏi tay bốn vị tiên thiên kim đan. Có thể nói, ngàn năm qua, hắn không thua gì thiên tài yêu tăng phàm trần cả. Chiến dịch Đại Duyên Sơn, ai cũng đều thấy Đằng Thanh Sơn vẫn rất trung thành với Quy Nguyên Tông. Đợi sau khi Đằng Thanh Sơn trở về sẽ rất phiền toái. Sư tổ, người có biện pháp diệt trừ tên cường giả hư cảnh của Quy Nguyên Tông à? Thiết phiền dò hỏi. Hạt tử kiếm thánh đứng bật dậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai, tên cường giả hư cảnh của Quy Nguyên Tông sẽ chết. Nói xong, hạt tử kiếm thánh hóa thành một cái bóng đen xé gió bay đi. Bay về phía tây nam. Mượn con xạ nhật thiên lang. Trò hai đánh một, ai không chạy dài. Vũ kia cũng thật là tài. Dù chạy chối chết vẫn bài trò hay. Thơ. Anh dơ 257. Dãy núi xạ nhật ở phía Nam Viêm Châu chập trùng liên miên hơn 10 dặm. Trên một đỉnh núi nguy nga cao mấy ngàn trượng sừng sững trong dãy xạ nhật là căn cứ của một trong tám đại tông phái, xạ nhật thần sơn. Điều này khiến danh khí quả núi truyền khắp thiên hạ Quả núi này cũng gọi là xạ nhật thần sơn. Bầu trời mênh mông, một lưu quang màu đen bay lượn trên bầu trời, lướt đi trong đám mây mù, sau đó nhảy xuống lớp mây vườn quanh đỉnh xạ nhật thần sơn. Xạ nhật Thần Sơn nguy nga cao vút tận mây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 Thiên thần cung mới xuất hiện, không ai biết thiên thần cung rốt cuộc mạnh như thế nào. Muốn ứng chiến, chúng ta tối thiểu cũng phải thống nhất địa bàn của mình. Nói đi, đưa ra giá gì mới cho mượn? Hạt tử kiếm thánh hỏi rất thẳng thắng. Thiết hạt tử, ta rất thích tính tình ngươi. Tên thợ săn tóc đen nhách miệng cười. Đại ca, tên thợ săn tóc bạc nhìn tên thợ săn tóc đen. Muốn mượn cũng được. Thanh hồ đảo ngươi và xạ nhật thần sơn ta bây giờ coi như đồng minh. Ta cũng nể mặt thiết hạt tử ngươi Nhưng, ngươi cũng biết quy củ rồi đó. Tên thợ săn tóc đen cười nhìn lão mù. Trong tám đại tông phái, không ít tông phái không có yêu thú hư cảnh. Mời hư cảnh yêu thú ra tay quả là phải trả giá không thấp. Hạt tử kiếm thánh cũng không ngu đần, nên mặc cả một phen với hai huynh đệ tên thợ săn tóc đen, cuối cùng hai bên ngã giá. Sau đó tên thợ săn tóc đen mới triệu hoán thiên lang về. Ngạo, tên thợ săn tóc đen ngởng đầu chu lên một tiếng. Thời gian một hơi thở. Vèo. Một luồng ngân quang từ giữa núi rừng thoát ra, dừng lại cạnh hai tên thợ săn. Chính là một con yêu lang dài ba bốn trượng. Lông yêu lang toàn bộ đều có màu bạc, rất trơn trượt. Con ngươi của yêu lang lóe lên màu vàng lợt, trên trán mọc ra một cái sừng nhọn như dao. Yêu lang của xã nhật thần Sơn được xã nhật thần Sơn tôn là Thiên Lang. Bây giờ đã là buổi chiều. Tên thợ săn tóc đen ngửa đầu nhìn trời, nói. Thiết hạt tử, dựa theo những gì chúng ta bàn vừa rồi. Vào lúc này, ngày mai, Thiên Lang khẳng định phải về tới xã Nhật Thần Sơn ta. Thời gian như vậy là đủ rồi. Hạt tử kiếm thánh gật đầu. Tên thợ săn tóc đen nhìn xã Nhật Thiên Lang, phát ra tiếng sói kêu. Con xã Nhật Thiên Lang cũng đáp lại. Khoảnh khắc sau, ta đã nói cho Thiên Lang rồi, bảo nó đi cùng ngươi đi giết tên cường giả hư cảnh Quy Nguyên Tông. Đợi đến Quy Nguyên Tông ở quận Giang Ninh, ngươi phát hiện trong khu vực có cường giả hư cảnh thì cứ nói. Giết! Một tiếng! Thiên Lang sẽ hiểu ngay. Tên thợ săn tóc đen nhắc nhở Ta cũng nhắc nó rồi Chỉ cần tên cường giả hư cảnh đó vừa chết Thiên lang sẽ chạy về xạ nhật thần sơn ta ngay Ừ, được Hạt tử kiếm thánh đáp ứng tất cả Xuất phát đi Tên thợ săn tóc đen quay đầu nhìn về phía xạ nhật thiên lang Phát ra một sói chu Ngao ngô Xạ nhật thiên lang đưa con người màu vàng lợt nhìn hạt tử kiếm thánh Hiển nhiên đang đợi hạt tử kiếm thánh xuất phát trước Hạt tử kiếm thánh hóa thành một luồng lưu quang màu đen lao thẳng xuống dưới núi Xạ nhật thiên lang cũng hóa thành một luồng ngân quang, tốc độ còn nhanh hơn hạt tử kiếm thánh một bậc. Cho dù là nhanh như thế cũng chưa phải là cực hạn của thiên lang xạ nhật. Ngày 22 tháng 3, vào lúc hoàng hôn, một luồng ngân quang và một luồng hắc quang lướt trên mặt đất mênh mông với tốc độ cơ hồ như nhau. Họ căn bản không chạy theo quan đạo, mà theo một đường thẳng. Giang Ninh quận thành, hạt tử kiếm thánh, mặc hắc y hướng mặt nhìn về phía thành chỉ cổ xưa nguy nga xa xa, con người sám trắng lóe ra lệ màu đen mang Quy Nguyên Tông cũng nên biến mất rồi. Con xạ nhật thiên lang trầm mặc đi bên cạnh. Con ngươi màu vàng lợt cũng nhìn chầm chầm vào Giang Ninh Quận Thành xa xa. Vù. Hai luồng hào quang cơ hồ đồng thời bắn về phía Giang Ninh Quận Thành. Trong Giang Ninh Quận Thành, Vũ Các ở giữa Quy Nguyên Tông. Trưởng lão canh gác Vũ Các u tĩnh chính là Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão đang ngồi trên ghế. Trên bàn trước mặt lão đang để mở một quyền tiểu thuyết giả sử. Nhưng Vũ trưởng lão thì đang cau mày tay phải biến thành kiếm chỉ đang không ngừng khoa tay múa chân, ngón tay làm cho không gian chung quanh mờ ảo hơi vặn đi. "Hả?" Vũ trưởng lão dừng phát lại, ngừng đầu nhìn về phía đông nam. Lão rõ ràng cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở khu vực của mình. Hai khí tức này, một luồng là hắc ám không thể địch nổi, cường đại tới phát sợ. Còn khí tức còn lại là lệ mang màu trắng bạc, hai cường giả hư cảnh. Vũ trưởng lão đứng phát lên. Ngay khi Vũ trưởng lão phát hiện ra hạt tử kiếm thánh, Xạ Nhật Thiên Lang thì hạt tử kiếm thánh và xạ Nhật Thiên Lang cũng phát hiện ra một cường giả hư cảnh duy nhất ở Giang Ninh Quận Thành. Giết! Hạt tử kiếm thánh quát khẽ một tiếng, phát lệnh. Ẩm! Tốc độ xạ Nhật Thiên Lang đột nhiên bộc phát. Hạt tử kiếm thánh cũng bộc phát tốc độ nhanh nhất theo sau xạ Nhật Thiên Lang Một yêu lang một con người, một trước một sau nhanh chóng lao về phía vũ trưởng lão. Không ổn! Khi phát hiện hai khí tức cường đại bỗng nhiên lao về phía mình với tốc độ kinh người.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 Không ổn, Gia Cát Nguyên Hồng không dám do dự, thậm chí còn không có thời gian nhắc nhở những người khác của Quy Nguyên Tông, chộp lấy binh khí của mình rồi lập tức thi triển khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi thư phòng. Ngay khi hạt tử kiếm thánh, xạ nhật thiên lang cùng đuổi giết vũ trưởng lão, Gia Cát Nguyên Hồng cũng nhanh chóng thoát đi. Cường giả hư cảnh có tốc độ kinh người, nhưng khu vực của họ chỉ có 34 dặm. Khi Cường giả hư cảnh và yêu thú hư cảnh đó đuổi giết sư tổ, tuyệt đối họ không dám sơ suất chút nào. Một khi không cẩn thận, sẽ để lệnh sư tổ chạy ra khỏi phạm vi 34 dặm. Gia Cát Nguyên Hồng hiểu rõ điểm này. Hắn biết, tên hư cảnh đuổi giết vũ trưởng lão, nếu chưa giết chết được vũ trưởng lão sẽ không lãng phí thời gian tìm hắn. Do đó, trước khi vũ trưởng lão chết, Gia Cát Nguyên Hồng cũng có đủ thời gian chạy trốn. Lướt như bay trên đồng ruộng, Gia Cát Nguyên Hồng như một luồng gió thổi qua, vài cái lắc mình đã ra rất xa rồi. Sao lại như thế? Hai đại hư cảnh, tới đuổi giết sư tổ. Đúng rồi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 Vũ trưởng lão cảm ứng tốc độ của hai hư cảnh đuổi giết mình, luôn luôn nhắc nhở mình phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Ẩm, um, Ẩm, um, xuyên qua rừng cây, xuyên qua đồng ruộng, lướt qua sông, có thể nói là nhanh như chớp. Nhưng lão đã nhanh, tốc độ xạ nhật thiên lang còn nhanh hơn. Không ổn, vũ trưởng lão quay đầu lại liếc mắt. Ba, van, không hiểu quay đầu lại làm gì nhỉ? Thói quen chăng? Vẫn cảm ứng được mà. Chỉ thấy xạ nhật thiên lang toàn thân màu trắng bạc đang xé gió lướt tới. Phạm vi 34 dặm, dĩ nhiên xạ nhật thiên lang hoàn toàn truy đuổi được dễ dàng. Còn hạt tử kiếm thánh lúc này cũng chỉ cách trên 30 dặm. Hạt tử múa thiết côn, tiêu tùng ngay vũ lão, thừa thắng thanh hồ đảo, có diệt đằng thanh sơn. Thơ, anh dơ 237, tốc độ con yêu lang thật quá nhanh. Vũ trưởng lão vô cùng khẩn trương. Bình thường khi cùng chạy nhanh, tốc độ con người vẫn chậm hơn thú có 4 chân. Sau khi đạt tới hư cảnh.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 Xạ nhật thần sơn lại giúp tên xú hạt tử đó. Vũ trưởng lão tức giận. Công kích của con xạ nhật thiên lang không giết chết được vũ trưởng lão, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ của vũ trưởng lão. Ảnh hưởng một lần, hai lần, ba lần, hạt tử kiếm thánh ở phía sau vẫn còn giữ nguyên tốc độ nhanh nhất, khoảng cách giữa hai người không ngừng kéo lại gần. Xú hạt tử, ta khuyên ngươi nên mau mau thối lui đi. Nếu không, cho dù ta có chết, cũng sẽ kéo ngươi chết chung. Vũ trưởng lão truyền âm.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 Có từ thời bộ L lạcc xa xưa đều lộ diện hạt tử kiếm thánh quả cũng hơi e dè khi gặp hai con yêu thú sống không biết bao nhiêu năm rồi Cường giả hư cảnh đại Th mà đụng độ với hư cảnh yêu thú đại thành quá lừa là yêu thú sẽ thắng sinh cơ duy nhất của ta là ở nơi này nếu yêu long tử tích và kim sắc Long quy có một con giúp ta hôm nay ta có thể giữ được mạng sống Vũ trưởng lão lao qua núi rừng thỉnh thoảng tránh một đạo lệ mang từ xạ Nhật thiên Lang bắn về phía mình mặc dù xạ Nhật thiên Lang không yếu hơn Vũ trưởng lão Nhưng, xã nhật thiên Lang cũng không muốn liều mạng, chỉ dựa vào tốc độ cản trở vũ trưởng lão, đó là phương pháp an toàn nhất. Không ổn. Vũ trưởng lão biến sắc. Haha, ha, người trốn không thoát đâu. Hạt tử kiếm thánh đã đuổi kịp. số hạt tử, yêu long tử tích ở trong quận Giang Ninh ta, từng có giao hảo với quy nguyên tông ta, còn thiếu quy nguyên tông một cái ơn. Vũ trưởng lão vừa truyền âm, vừa không ngừng vọt tới hang ổ của con yêu long tử tích. Bất luận là vũ trưởng lão hay hạt tử kiếm thánh. Ngay cả xã Nhật Thiên Lăng ai cũng đều nhận thấy, ở dưới đất có một luồng khí tức hỗn độn màu bạc rất hùng mạnh, so với khí tức của Hạt Tử Kiếm Thánh thì mạnh hơn nhiều. Gần luồng khí tức đáng sợ đó, dưới đất sâu còn có một luồng khí tức vừa dày vừa nặng màu vàng lợt. Hai luồng khí tức cực kỳ cường đại. Yêu Long Tử Tích thiếu quy nguyên tông ngươi một cái ơn à?" Hạt Tử Kiếm Thánh cười lạnh, chẳng chậm lại chút nào, thiết côn nhỏ trong tay vung lên hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, đâm vào Vũ Trưởng lão. "Hây!" Vũ trưởng lão quát lớn một tiếng, thanh thần kiếm màu xanh lá trong tay, cũng hóa thành những tàn ảnh cố gắng chống lại luồng ánh sáng màu đen nhìn, như bình thường đó. Ấm Ấm! Nơi Vũ trưởng lão, hạt tử kiếm thánh giao kích lập tức nổ tung ra. Kinh khí cuồng bạo dưới sự cố ý dẫn đường của Vũ trưởng lão đã đánh mạnh, vào mặt đất, dễ dàng đánh thùng cả một vùng núi thành một hang sâu thăm thẳm. Dưới động sâu u ám chính là chỗ con yêu long tử tích đang ngủ. Yêu long tử tích mau mau ra đi Vũ trưởng lão chỉ có thể truyền âm không ngừng vang vọng bên tai yêu long tử tích. Người muốn chết, hạt tử kiếm thánh quát lớn. Thiết côn nhỏ trong tay trong nháy mắt hóa thành 9 luồng ánh sáng màu đen liên tiếp. 9 luồng ánh sáng màu đen tiền tiền hậu hậu, nối liền thành một đạo. Một luồng lệ mang màu đen làm cho người ta phải ấn lạnh. a Vũ trưởng lão gào lên một tiếng không cam lòng. Hích hích, lệ mang màu đen này như một cây châm, đâm thẳng qua thân thể của Vũ trưởng lão, hơn nữa lại đâm thẳng vào chủ yếu hại nhất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 Mặt đất bên trái phía trước hạt tử kiếm thánh chợt nứt vỡ ra. Một cái đầu rồng thật lớn nhô ra, một đôi đồng tử kim sắc lạnh buốt nhìn về phía hạt tử kiếm thánh. Vèo! Con xạ nhật thiên lang vừa thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy ngay. Đi! Hạt tử kiếm thánh cũng không do dữ chút nào, lập tức bay bổng lên không. Cái đầu rồng thật lớn nhìn theo hạt tử kiếm thánh rời đi, sau đó thụt lại, những đá sỏi lập tức lăn xuống, bịt kín cả huyệt động, tất cả bằng phẳng lại như trước. Phi hành trong không chung, hạt tử kiếm thánh vừa nghĩ lại đã thấy sợ. Không hổ là yêu long tử tích năm đó có thể đánh với Vũ Hoàng một trận. Hạt tử kiếm thánh thán phục. E rằng con yêu long tử tích này là yêu thú hư cảnh số một số 2 trong cả thiên hạ. kỳ thật khi vừa cảm ứng được khí tức của yêu long tử tích, hạt tử kiếm thánh đã biết hắn không phải là đối thủ của yêu long tử tích. Đối phó với thứ thiên phú dị bẩm bực này, lại là yêu thú hư cảnh đại thành, phòng chừng phải đạt tới cảnh giới động hư mới thành công được. Chỉ một lát sau, hạt tử kiếm thánh đã bay đến bầu trời Quy Nguyên Tông. Hắn về Quy Nguyên Tông với mục đích giết chết Gia Cát Nguyên Hồng. Dù sao thiên phú cùng nhận thức của Gia Cát Nguyên Hồng chẳng hề thua cổ ông chút nào, thậm chí còn cao hơn một chút. Chạy trốn nhanh thật. Hạt tử kiếm thánh chỉ cười nhạt. Chạy trốn được nhất thời, nhưng trốn không thoát một đời. Không có lão già đó che chở. Xem ngươi có thể sống được bao lâu. Lão già đó chạy trốn tới Đại Duyên Sơn, còn muốn gạt ta.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 hóa thành một luồng lưu quang màu đen bay rất nhanh về phía nam. Cửu Lang đảo, đứng cạnh bờ hồ, gió thổi vi vu, tạo nên hàng vạn hàng nghìn gợn sóng. Hẳn là phải như thế. Đứng cạnh hồ, Đằng Thanh Sơn khi thì tĩnh tu, khi thì diễn luyện quyền pháp. Tới Cửu Lang đảo mấy tháng, Đằng Thanh Sơn vẫn chưa sáng tạo được một quyền cuối cùng của hành thủ chi quyền. Nhưng đối với quyền cuối cùng của hành thủy chi quyền, thì nhờ vào việc mỗi ngày quan sát hồ nước, cảm thụ nước chảy, Đằng Thanh Sơn thi thoảng có một chút cảm ngộ. Hà Đằng Thanh Sơn biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành một luồng hồng quang, chạy tới chỗ ở của lục túc đao trì Hống! Lục túc đao chỉ đang nằm sấp trong động đất, nghi hoặc nhìn đằng Thanh Sơn hớt hải chạy về phía nó. Lão hạt tử kiếm thánh này muốn tới chỗ ta làm gì? Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được khí tức của hạt tử kiếm thánh trên trời. Chính là vì cảm ứng được hạt tử kiếm thánh đang tới gần, nên đằng Thanh Sơn mới lập tức chạy đến bên cạnh lục túc đao trì Kinh ý này còn có đường lui. Hạt tử kiếm thánh bay qua bầu trời cửu lang đảo, cúi đầu nhìn xuống. Bên cạnh hắn có một luồng khí thức rất mạnh. So với phần lớn yêu thú tiên thiên kim đan mà ta gặp qua thì mạnh hơn nhiều. Hẳn là một con yêu thú cực kỳ lợi hại. Khí thức của lục túc đao chỉ đích xác rất mạnh. Vừa cảm ứng được ta tới, hắn đã vọt tới bên cạnh con yêu thú đó. Xem ra, hắn rất tin tưởng con yêu thú đó có thể bảo vệ tính mạng hắn dưới tay của ta. Trong nháy mắt hạt tử kiếm thánh phán đoán ra vài điểm. Kỳ thật hạt tử kiếm thánh trên đường về lại thanh hồ đảo, đi ngang qua cửu lang đảo là có ý nhìn xem kinh ý có át chủ bài gì. Đằng Thanh Sơn cảm ứng được hạt tử kiếm thánh rời đi, lúc này mới thở vào một hơi. Kỳ thật đằng Thanh Sơn rất tự tin. Hắn đã đạt tới hư cảnh, phối hợp thêm với lục túc đao trì. Như vậy, cho dù hạt tử kiếm thánh có tìm thêm băng thủ, cũng khó mà giết được hắn. Đầu tiên, tốc độ phi hành của lục túc đao trì vốn cũng rất cao, chỉ chậm hơn thanh loan một chút. Một khi đằng Thanh Sơn dùng lực thiên địa phụ trợ, tốc độ phi hành của lục túc đao trì, chưa chắc đã chậm hơn cường giả hư cảnh đại thành. Hơn nữa điều đằng Thanh Sơn coi trọng nhất ở lục túc đao trì, tuyệt không phải là phi hành, mà là khoan đất. Lục túc đao trì hàng năm sống ở trong đất, sở trường nhất là khoan đất. Một khi đằng Thanh Sơn dùng lực thiên địa phụ trợ, tốc độ khoan của lục túc đao trì có thể tưởng tượng được. Sáng sớm ngày 24 tháng 3, tong, tong, tong, mùa xuân trời mưa rầm. Mưa mãi không ngừng, những giọt mưa đầy trời rơi xuống mặt hồ cửu lang hồ vô tận. Trong lúc nhất thời thiên địa đều bị che kín bởi làn mưa, đằng Thanh Sơn ngồi trong lương đỉnh, thi thoảng có một vài giọt nước bị gió lạc lên người hắn, cảm giác vô cùng thư sảng. Hà! Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phương đông. Sư phụ tới cửu lang hồ, mưa to liền miên không dứt Trên mặt hồ cửu lang hồ minh mông, một bóng người đang đạp lên mặt hồ, chạy như bay về phía cửu lang đảo. Ta ngụ ở Nam tinh quận đợi một ngày Không ngờ khi nhận được tin tức, thì vũ trưởng lão vẫn còn chưa về tông. Cẩn thận vô cùng, không để tiên thiên chân nguyên phát thành một màn hào quang. Toàn thân gia các nguyên hồng đều ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt có chút bi ai. Vũ trưởng lão, thanh hồ đảo, lòng hận thù của gia các nguyên hồng tràn dâng. Đạp trên mặt nước chạy như bay một hồi, xuyên qua màn mưa đầy trời. Rốt cục gia các nguyên hồng đã thấy mờ mờ hòn đảo xa xa ở giữa hồ. Cửu lang đảo, thanh sơn đang ở cửu lang đảo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 Dù sao những gì đằng Thanh Sơn làm đều là do sư phụ chỉ điểm. Như một trận gió, Gia Cát Nguyên Hồng đạp trên mặt hồ, nhảy lên bờ cửu lang đảo. Sư phụ, một tiếng gọi đập vào tai Gia Cát Nguyên Hồng, làm Gia Cát Nguyên Hồng không khỏi lộ vẻ vui mừng, vội nhìn lại. Ông chỉ thấy phía trước trong màn mưa, một bóng người đang đứng. Mưa khi tới gần thân ảnh người này thì trong nháy mắt tự nhiên giạt xa. Thấy rõ người đang đi tới, Gia Cát Nguyên Hồng lúc này mới thở vào một hơi. Sư phụ, người làm sao vậy? Đằng Thanh Sơn thấy Gia Cát Nguyên Hồng toàn thân ướt đầm, sắc mặt tái nhợt nên vô cùng chấn động. Sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng, cho dù núi lở trước mặt cũng không đổi sắc mặt, tình huống gì khiến cho sư phụ trật vật như thế được chứ? Ta không có gì, nhưng trong mắt Gia Cát Nguyên Hồng tràn đầy vẻ bi ai, sợ rằng Vũ trưởng lão đã chết. Cái gì? Đằng Thanh Sơn cả kinh. Vũ trưởng lão đã chết? Vũ trưởng lão là hư cảnh trấn thủ Quy Nguyên Tông. Bây giờ sư phụ mình nói Vũ trưởng lão đã chết?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 Hư cảnh nhân loại muốn giết chết người khác là rất khó. Là Thanh Hồ Đảo. Đằng Thanh Sơn nghĩ tới khả năng này trước tiên. Ừm, ngoại trừ nó, ta không nghĩ tới còn có tông phái nào khác có thể trả giá đắt như vậy để giết hư cảnh của Quy Nguyên tông ta. Gia Cát Nguyên Hồng nói trầm trầm. Thanh Hồ Đảo. Đôi mi Đằng Thanh Sơn sách ngược, mờ ảo có sát khí. Thanh Sơn, ngươi cũng đừng khinh suất. Gia Cát Nguyên Hồng liền nhắc nhở. Sư phụ, yên tâm. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi. Nếu con có năng lực sớm đã đạp bằng Thanh Hồ đảo rồi trong chiến dịch đại Duyên Sơn Đằng Thanh Sơn hận Thanh Hồ đảo đã khiến cho đại bá Hán bị chết cha tàn phế còn những huynh đệ hắc giáp quân bị chết rồi Thanh cô nương nữa sau đó Thanh Hồ Đảo còn đuổi giết Hán khắp thiên hạ đương nhiên Đằng Thanh Sơn hận Thanh Hồ Đảo tận xương còn Thanh Hồ đảo cũng cho rằng gián tiếp vì Đằng Thanh Sơn nên họ tổn thất 13 vị cao thủ tiên thiên Thanh Hồ đảo đương nhiên cũng muốn giết Đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn và Thanh Hồ Đảo đã có mối thủ không thể giải được Ừm, vậy thì tốt." Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu. "Với tư chất ngươi, chỉ cần cho ngươi đủ thời gian, việc diệt Thanh Hồ đảo trong tương lai tuyệt đối không thành vấn đề gì. Sư phụ, buổi tối hôm trước, tên Hạt Tử Kiếm Thánh đã đi ngang qua bầu trời Cửu Lang đảo." Đằng Thanh Sơn sực tỉnh nói. "Phỏng chừng khi đó, Hạt Tử Kiếm Thánh đã đuổi giết Vũ trưởng lão xong, trên đường về Thanh Hồ đảo. Hắn không công kích ngươi à?" Gia Cát Nguyên Hồng kinh hãi. "Dạ không." Đằng Thanh Sơn lắc đầu.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 Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu, ta trong lúc nhất thời lơ là, không ngờ hạt tử kiếm thánh có thể mượn được yêu thú hư cảnh tới, do đó làm cho vũ trưởng lão bị chết. Gia Cát Nguyên Hồng hiểu rõ hạt tử kiếm thánh, phối hợp với một yêu thú hư cảnh thì vũ trưởng lão rất khó thoát chết. Hơn nữa Gia Cát Nguyên Hồng cũng thông qua những tin tình báo của Quy Nguyên Tông, biết vũ trưởng lão không trở về Quy Nguyên Tông. Như vậy có thể là vũ trưởng lão đã chết. Yêu thú hư cảnh dễ mượn vậy sao? Đằng Thanh Sơn nhíu mày. không Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu nói, trước khi Thiên Thần Cung quật khởi, xạ Nhật Thần Sơn quan hệ với Thanh Hồ Đảo cũng không tốt lắm. Dù sao, hai tông phái cạnh nhau, ai mà chẳng cảnh giác đối phương. Hơn nữa, quan hệ cảnh giác giữa xạ Nhật Thần Sơn và Thanh Hồ Đảo đã duy trì hơn 1.000 năm, rồi. Ta trước giờ vẫn nghĩ là họ không thể liên kết, không nghĩ tới hạt tử kiếm thánh có thể mượn được yêu thú hư cảnh. Mấy tháng gần đây ta đều chuyên tâm ngộ đạo, nên quên mất dưới sự uy hiếp của Thiên Thần Cung. Già Nhật Thần Sơn và Thanh Hồ Đảo rất cần phải kết minh. Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu thở dài. Tư duy theo quán tính đã hại người. Nếu ta sớm nghĩ ra việc này, chắc đã để Thanh Sơn ngươi ở tại Quy Nguyên Tông rồi. Gia Cát Nguyên Hồng cười khổ. Cho dù Hạt Tử Kiếm Thánh có tới, hai hư cảnh các ngươi cũng chống đỡ được. Ta cũng có thể nói là ngươi là bằng hữu của Vũ Trưởng lão. Cho dù Hạt Tử Kiếm Thánh phối hợp với yêu thú hư cảnh, cũng chỉ có thể giết được một người, người kia sẽ gây cho Thanh Hồ Đảo hắn những tổn thất rất lớn.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 Phải biết mượn yêu thú hư cảnh để giết địch nhân, cần phải có quan hệ rất gần gũi với tông phái, mình mới có thể cho mượn được. Tiếp theo, muốn giết hư cảnh phải là loại người không có bối cảnh. Nếu không, loại người hơi có bối cảnh, tông phái cho mượn yêu thú hư cảnh cũng gặp xui xẻo. Thứ ba, ngươi phải mạnh hơn người ngươi muốn giết nhiều. Yêu thú hư cảnh chỉ giúp ngươi kiềm chế, nhưng không động thủ đâu. Thứ tư, trả giá rất tắt, như xạ nhật thần sơn chẳng hạn. Cho mượn hư cảnh yêu thú là rất phiêu lưu.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 Tên hạt tử kiếm thánh đã biết Thanh Sơn ngươi ở Cửu Lang đảo rồi. Đằng Thanh Sơn không do dự, ngay trong ngày mưa do đó, Đằng Thanh Sơn cho Tam đồ đệ Tiết Tân đi tìm hai sư huynh y, rồi hắn và Gia Cát Nguyên Hồng cùng với Lục Túc Đao, cuồng phong ưng ly khai Cửu Lang đảo. Quận Giang Ninh, Nghi Thành, trong một phủ đệ rất ưu tĩnh, Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đang ngủ ở đây. "Thanh Sơn, từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thời ở tại Nghi Thành. Nghi Thành cách Quận Giang Ninh cũng gần. Nếu có chuyện gì"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 Đằng Thanh Sơn cảm thấy gánh nặng trên vai Dạ, sư phụ Đằng Thanh Sơn gật đầu Dương Châu, Thanh Hồ Đảo Sáng sớm ngày 28 tháng 3 Trên kiếm nhận Sơn, cổ ung một thân áo vải bố màu xám Thiết phiền áo lông hoa lệ đều cung kính đứng cạnh một người mù mặc áo đen Sư tổ, mệnh lệnh đã được truyền đạt Hẳn là giữa trưa hôm nay binh lính đóng quân chung quanh quận Giang Ninh sẽ nhận được tin Sẽ lập tức ba mặt tiến quân Tiến về Giang Ninh quận thành Thiết phiền cung kính Ừm Hạt tử kiếm thánh lạnh lùng nói. Ta không để mắt đến quy nguyên tông nho nhỏ. Nhưng lúc ta giết chết vũ trưởng lão, tên gia các nguyên hồng đã chạy thoát mất. Ta lo, khi đại quân chúng ta tiến công quy nguyên tông, tên gia các nguyên hồng sẽ đánh tới thanh hồ đảo. Tên gia các nguyên hồng còn cách hư cảnh một chút thôi. Không biết khi nào thì có thể đột phá. Không thể sơ ý được. Thiết phiền. Hạt tử kiếm thánh ra lệnh. Người chuyển lệnh những tiên thiên cường giả bên trong tông cùng tất cả đệ tử tinh anh. Những đại đệ tử thanh niên đều tạm thời phân tán. Để họ đi chơi trong quận thành cả. Người ngày sau hãy trở về. Những người này, đều là tương lai của thanh hồ đảo. Dạ, sư tổ. Thiết phiền cung kính vâng lệnh. Thanh hồ đảo chỉ lưu lại một vài lão nhân. Chỉ lớp người già lưu thủ là được. Hạt tử kiếm thánh phân phó tiếp. Thiết phiền, người cũng ra ngoài giải sầu đi. Cổ ung, người theo ta cùng tới quận Giang Ninh chỉ huy ba đạo đại quân đạp bằng quy nguyên tông. Dạ, sư tổ. Dạ. Sư tổ, đảo chủ thanh hồ đảo thiết phiền, và người có khả năng tiến vào hư cảnh lớn nhất thanh hồ đảo cổ ung, đồng thời cung kính đáp. Ngày 28 tháng 3, lúc hoàng hôn, quận Giang Ninh, Nghi Thành. Sư phụ, tìm được rồi à? Đằng Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng. Ừm. Gia Cát Nguyên Hồng cũng thở vào một hơi, nhìn về mặt trời đỏ ối như máu phía trời Tây. Điều tra ba 4 ngày, tìm xem chỗ nào trong Giang Ninh, quận Thành vào ngày 22 tháng 3 có tiếng nổ lớn. Rốt cục cũng tra được ở một thôn trang dưới chân Đại Duyên Sơn, có người nói từng nghe tiếng nổ đùng đoàng, cũng nghe thấy tiếng gầm đáng sợ. Ta phái người đi Đại Duyên Sơn, tìm được di thể của sư tổ rồi. Ở trong núi ba bốn ngày, thân thể sư tổ không bị thú ăn mất quả là một kỳ tích, là ông trời chiếu cố cho. Gia Cát Nguyên Hồng cảm thán. Gia Cát Nguyên Hồng không biết. Ngày đó, yêu long tử tích từng chui ra khỏi lòng đất, còn gầm một tiếng lơn, nơi đó lưu lại khí thức yêu long nồng nặc. Khí tức yêu lòng rất ghê gớm, những dã thú bình thường căn bản không dám tới gần. Nhờ thế thi thể vũ trưởng lão mới còn nguyên vẹn được. Tăng sự của vũ trưởng lão thì sao? Đằng Thanh Sơn nhìn ra Cát Nguyên Hồng. Tăng sự cũng chỉ làm nhỏ thôi. Ra Cát Nguyên Hồng cười khổ. Sư tổ lão nhân ra, bây giờ cũng không có thân nhân đời sao? Chà, lúc trước sư tổ chỉ có duy nhất một tàng tôn, nhưng vì hắn tranh đoạt một phụ nữ với người khác nên mất mạng rồi. Cái chết của tàng tôn đã đả kích sư tổ rất lớn.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 Công của vũ trưởng lão rất lớn. Sư phụ! Đằng Thanh Sơn thầm than. Đột nhiên! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Tiếng đập cửa dồn dập mạnh mẽ vang lên, đánh vỡ không khí yên tĩnh. Tiếng đập cửa như một cái trùy nện vào lòng người. Hả! Đằng Thanh Sơn, da cát nguyên hồng sắc mặt đều khẽ biến. Bình thường hạ nhân nào dám gõ cửa như thế? Tông chủ! Tông chủ! Mở cửa nhanh! Mở cửa nhanh! Bên ngoài vọng vào tiếng kêu vội vàng. con mở cửa Đằng Thanh Sơn lập tức chạy ra, mở cửa, chỉ thấy một hán tử mặc quần áo bình thường, mày giậm mắt to bất chấp hành lễ với Đằng Thanh Sơn, cứ thế lao vào trong viện. "Chuyện gì thế?" Gia Cát Nguyên Hồng đứng lên. "Tông chủ, hán tử này vội vàng nói, trong tông vừa báo tin, phía nam, phía bắc, phía tây quận Giang Ninh, ba hướng có thanh hồ đào đóng quân, đều đã xuất phát về phía quận Giang Ninh ta rồi." Ẩm. Gia Cát Nguyên Hồng và Đằng Thanh Sơn đều cảm giác thấy trong đầu tựa như sấm rội. Sững cả người. Mặc dù là đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đều đã dự kiến. Nhưng khi thực tế phát sinh, đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đều là không thể chấp nhận được. Vì một khi Thanh Hồ Đảo khai chiến, không biết chừng Quy Nguyên Tông sẽ xong đời. Một khi sụp đổ, cơ nghiệp ngàn năm coi như tiêu tan. Ta sẽ đi. Gia Cát Nguyên Hồng bình tĩnh lại, hai mắt lué ra hàn tinh. Người ra ngoài trước đi. Gia Cát Nguyên Hồng vung tay lên. Tên hán tử mặc dù lo lắng nhưng vẫn cung kính thối lui trong đình viện chỉ còn lại Gia Cát Nguyên Hồng và Đằng Thanh Sơn sư phụ, Đằng Thanh Sơn nhìn Gia Cát Nguyên Hồng hạt tử kiếm thánh quả nhiên muốn nhất cổ tác khí rồi một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm muốn đạp bằng cả Quy Nguyên Tông ta gần như trong nháy mắt Gia Cát Nguyên Hồng đã có chủ ý, nhìn Đằng Thanh Sơn Thanh Sơn đến lúc đó người hãy hiện thân với thân phận là bằng hữu của Quy Nguyên Tông xem có thể làm hạt tử kiếm thánh kiêng kỵ gì không về phần ta ta bây giờ phải trở về rồi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 Hơn nữa, tương lai của Quy Nguyên Tông không phải ở Gia Cát Nguyên Hồng, mà là trong tay đằng Thanh Sơn ngươi. Không, không. Đằng Thanh Sơn níu mày, suy nghĩ một lát. Đừng ngăn cản ta. Gia Cát Nguyên Hồng đi ra cửa. Sư phụ, thân hình đằng Thanh Sơn lóe lên, chắn trước người Gia Cát Nguyên Hồng. Hắn nhìn chằm chằm vào Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói. Thanh Hồ Đào tấn công là tai nạn của Quy Nguyên Tông ta. Nhưng, chúng ta còn có sinh cơ.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 Quy Nguyên Tông ta nhất định có thể tránh được kiếp số. Sư phụ, con đi trước đây. Thời gian khẩn trương, đằng Thanh Sơn cưỡi lục túc đao chỉ lập tức ly khai. Vèo, lục túc đao chỉ trong nháy mắt phóng lên cao. Với tốc độ của lục túc đao chỉ thì người thường chỉ có thể thấy mắt hoa lên. Dương Châu cách Thanh Châu chỉ có 2.000 dặm lộ trình. Nếu muốn đến Hổ Dược Quận Thành ở Thanh Châu thì mất gần 3.000 dặm. Sắc trời đã tối. Lục túc đao chỉ bay trên tầng mây. Toàn thân bao trùm trong quang mang kim diễm, dưới sự trợ giúp của đằng Thanh Sơn. Lúc này lục túc đao chỉ có tốc độ còn nhanh hơn Thanh Loan lúc bình thường rất nhiều. Nó dùng một loại tốc độ kinh khủng, giít lên xé rách cả thiên địa, bay một mạch tới hổ dược quận thành. Nếu Tiểu Thanh tới đây, Tiểu Thanh và ta cũng đủ khiến cho Thanh Hồ Đảo căn bản không dám vọng động. Nếu lục túc đao chỉ đột phá tới hư cảnh, cũng có thể chấn nhiếp Thanh Hồ Đảo. Nếu sư phụ có thể đột phá bước cuối cùng đạt tới hư cảnh, cùng liên thủ với ta thì hai hư cảnh ở Quy Nguyên Tông cũng có thể giữ vững cho Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời, trong lòng đấy lo lắng. Tất cả đều chỉ là nếu thôi. Bất luận là Lục Túc Đao chỉ hay Sư Phụ Gia Cát Nguyên Hồng, muốn đột phá tới hư cảnh đều rất khó. Chỉ thiếu một bước nhưng lại một bước xa bằng trời. Rất nhiều người bị xa lầy ở một bước đó rất lâu. Xuống dưới, Đằng Thanh Sơn chỉ dẫn. Lục Túc Đao chỉ bổ xuống những tầng mây. Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy rõ phía dưới là rụng đồng, thành trì, thôn trang vô tận. Qua thời gian uống cạn một chén trà, đằng Thanh Sơn đã thấy hổ rượu quận thành. Trong hồ dược quận thành, nơi Tổng đàn Tuyết Liên Giáo có một phủ đệ xa xỉ, chính là chỗ ở của Lý Quân. Lý Quân một mình trong thư phòng, ngoài thư phòng có hai thân vệ đang đứng. Ừm, xem ra lần này tiến công U Châu, muốn diệt Hồng Thiên Thành, quả là rất khó. Lý Quân nhìn tin tình báo vừa nhận được, lắc đầu. Vèo.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 Trượng phu của giáo chủ lúc trước sống trong phủ đệ đều không khỏi đỏ mặt lên, lập tức lùi ra khỏi thư phòng rồi đóng cửa lại. Thanh Sơn, sao chàng đêm hôm lại tới đây? Lý quân cười lại gần, kéo tay đằng Thanh Sơn. Ta có việc khẩn yếu. Đằng Thanh Sơn nhíu mày nói. Tiểu quân. Chiều nay, Thanh Hồ Đảo ở bên cạnh Giang Ninh quận đã xuất phát, tiến về phía Giang Ninh quận thành. Hơn nữa, vũ trưởng lão mà mấy ngày trước ta đã kể với nàng, cũng vừa bị hạt tử kiếm thánh của Thanh Hồ Đảo.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 phỉ u Châu đỏ mắt điên cuồng trong lúc nhất thời cả U Châu nổi lên mấy trăm thậm chí hơn 1.000 đội quân lớn thì 23 vạn người nhỏ thì vào khoảng ngàn người chúng dựa vào việc quen thuộc địa hình địa phương dùng các loại thủ đoạn hoặc là cạm bẫy hoặc là tập kích hoặc là dụng độc công kích quân đội thiên thần cung ta lý quân cười khổ lắc đầu thiên thần cung ta có cường giả hư cảnh nhưng vài cường giả hư cảnh mà đứng trước những quân đội nhiều như Hải Dương ở đâu cũng có như vậy thì làm gì đượcrà Đại quân Thiên Thần Cung ta xa vào vũng lầy trùng điệp ở Ú Châu, rất phiền toái. Do đó, không biết trừng cung chủ có thể đồng ý cử một hư cảnh giúp Quy Nguyên Tông. Lý quân gật đầu. Mắt đằng Thanh Sơn bừng sáng. Thiên Thần Cung xa lầy ở Ú Châu, gặp đủ thứ đau khổ chắc chắn không muốn sẽ chịu khổ sở như vậy ở Dương Châu, nên rất có thể sẽ kết giao với Quy Nguyên Tông. Thiên Thần Cung mặc dù có mấy cường giả hư cảnh, nhưng dưới chiến thuật phân tán, chiến tranh du kích của đối phương cũng không có biện pháp gì Đằng Thanh Sơn thúc giục Tiểu quân Nàng lập tức ra lệnh mang tin tức này thông báo cho thiên thần cung Bây giờ thời gian rất gấp Nếu muộn thì chậm đó Chỗ đóng quân của Thanh Hồ Đảo Cách quy nguyên tông xa nhất cũng chỉ là 7-800 dặm thôi Vâng Lý quân lập tức đến bàn viết Lấy bút lông và giấy ra Đằng Thanh Sơn bước tới giúp nàng mài mực Lý quân nhanh chóng viết một phong thư ngắn Thổi khô xong lập tức cuộn lại Nàng lớn tiếng gọi người ở ngoài Người đâu Kết Cửa phòng mở ra Một thân vệ vội chạy vào, cung kính quỷ xuống. Phong mật tín này rất khẩn, phải dùng tốc độ nhanh nhất truyền cho cung chủ. Lý quân ra lệnh. Lập tức đi đi, nhanh. Dạ. Thân vệ cung kính tiếp nhận, rồi nhảy vụt ra ngoài. Đằng Thanh Sơn lúc này mới thở vào một hơi. Bức thư này đã ký thác một hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng cũng không thể hoàn toàn ký thác mọi hy vọng vào thiên thần cung được. Thanh Sơn, muội còn nghĩ đến một biện pháp khác. Lý quân mắt lóe sáng. Hả? Đặng Thanh Sơn hơi chờ mong nhìn về phía Lý Quân. "Biện pháp gì vậy?" "Thanh Sơn, muội có thể cho lính mới của Tuyết Liên giáo, lúc này đang huấn luyện ở biên giới giữa Thanh Châu và Dương Châu, lấy lý do luyện binh, cố ý hành quân về phía Dương Châu, hù dọa Thanh Hồ đảo một chút." Lý Quân cười nói. Đặng Thanh Sơn nghe Lý Quân nói thế, không khỏi sáng mắt lên. "Hay tên hạt tử kiếm thánh đó mà nghe tin này, biết quân đội Thiên Thần cung tiến vào Dương Châu, khẳng định sẽ rất sợ hãi." Đặng Thanh Sơn mắt tỏa sáng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đằng Thanh Sơn lại nhíu mày hỏi Lý Quân. Tiểu Quân. Một mình nàng điều quân đội tiến vào Dương Châu, một khi cung chủ thiên thần cung biết, e rằng sẽ trừng phạt nàng đó. Không sao đâu. Lý Quân cười. muội là quyền giáo chủ, vốn có quyền điều khiển quân đội. Về phần tiến vào Dương Châu. Hừ, mụi nghe sư phụ nói chuyện cũng biết, thiên thần cung ta cũng có giã tâm với Dương Châu. Về phần thanh hồ đảo, cung chủ quả không để vào mắt. muội chỉ điều khiển quân đội tiến vào Dương Châu thôi. Không hề tiến công thật, chỉ dọa một chút thôi. Nếu thực sự trừng phạt muội thì... Cùng lắm, muội không làm cái chức quyền giáo chủ nữa. Lý quân cười. Đằng Thanh Sơn không khỏi đưa tay nhẹ nhẹ vuốt ve mặt Lý quân. Lòng đầy áy náy. Còn Lý quân thì vùi đầu vào ngực đằng Thanh Sơn. Tiểu quân, ta phải đi. Đằng Thanh Sơn buông Lý quân ra. Lý quân ngửng đầu, nhìn thẳng vào mắt đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, chàng. Cẩn thận. Ừm. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Đi ra Nhớ kỹ, xong việc này thì chàng nhất định phải tới Thanh Châu gặp muội muội chờ chàng ở đây đó. Lý Quân vội lo lắng gọi với, mắt rơm rớm. Đằng Thanh Sơn khẽ run lên, mở cửa phòng, hóa thành một luồng hồng quang biến mất khỏi tầm mắt. Lý Quân đi đến cửa thư phòng, hai mắt nhạt nhòa, ngửa đầu nhìn trời. Nàng biết, khi Quy Nguyên Tông có việc, đằng Thanh Sơn nhất định sẽ đi. Nàng không ngăn cản được. Trong lòng Lý Quân, nàng không quan tâm cái gì Quy Nguyên Tông, nàng chỉ biết nam nhân của nàng phải trở về an toàn Gừ. Lý quân hướng về phía phía chân trời gầm lên một tiếng. Gừ. Trong trời đêm vô tận cũng chuyển đến một tiếng gầm. Trong trời đêm, đằng Thanh Sơn đang đứng trên lưng lục túc đao chỉ, nghe lục túc đao chỉ hống xuống phía dưới, biết ngay đó là Lý quân. Bất kỳ cách nào, đằng Thanh Sơn nhìn về phía phía nam, hai mắt lóe ra hào quang, lần này nhất định phải bảo vệ được Quy Nguyên Tông. Vèo. Lục túc đao chỉ xé trời đêm, lao cực nhanh về Quy Nguyên Tông ở phía nam. Trong trời đêm, đằng Thanh Sơn đứng trên lưng lục túc đao trì, nhìn xuống phía dưới, thấy giữa mặt đất đen kịt mênh mông một khoảng, đang có một con rồng lửa uốn lựa liên miên không dứt. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Con rồng lửa này là do vô số quân sĩ cầm đuốc dơ lên mà thành. Chỉ cần nhìn chiều dài con. Rồng lửa, này là có thể tưởng tượng được nhân số quân đội này nhiều tới đâu. Đây chính là đám lính từ doanh trại phương Bắc Tiến về Giang Ninh quận thành. Đằng Thanh Sơn quan sát. Doanh chạy phương Bắc cách Giang Ninh quận Thành rất gần Bây giờ lại suốt đêm hành quân Xem ra Thanh Hồ Đảo lần này hẳn là đã quyết tâm rồi Phòng trừng ra lệnh cho đám này Hành quân với tốc độ nhanh nhất tiến tới Giang Ninh quận Thành Đằng Thanh Sơn đoán vu Lục túc đao chỉ từ trên cao Nhanh chóng vượt qua đội quân khổng lồ Có lực thiên địa phụ trợ Tốc độ của lục túc đao chỉ gấp trăm lần đội quân phía dưới Chỉ thời gian một vài hơi thở Đằng Thanh Sơn đã thấy Thành chỉ phía dưới Trên tường thành đầy những đuốc sáng rực. Giang Ninh quận thành. Sư phụ, con tới rồi. Đằng Thanh Sơn truyền âm. Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng đang ở trong Giang Ninh quận thành nghe thấy rất rõ ràng. Sư phụ, chọn một chỗ, con muốn cho lục túc đao chỉ hạ xuống. Đằng Thanh Sơn truyền âm. Quy Nguyên Tông bây giờ hẳn đã biết đại quân Thanh Hồ Đào đang tới gần, nên có vẻ rất hỗn loạn. Bình thường lúc này rất nhiều đệ tử đều đang ngủ, nhưng hôm nay e rằng đến cả hai tử cũng không ngủ được. Cả Quy Nguyên Tông, khắp nơi bóng người lao sao. Ta đang ở phủ đệ của sư tổ, người cho yêu thú tới chỗ đó. Thanh âm Gia Cát Nguyên Hồng vang lên. Đằng Thanh Sơn cũng có thể nghe rõ ràng. Vèo. Lục túc đao chỉ được đằng Thanh Sơn chỉ dẫn, hóa thành một tàn ảnh, trong màn đêm đen cơ hồ không ai thấy cả. Lục túc đao chỉ sau đó hạ xuống phủ đệ của vũ trưởng lão. Trong phủ đệ vũ trưởng lão, chỉ có Gia Cát Nguyên Hồng đang đợi đằng Thanh Sơn hạ xuống. Đao chỉ... Đằng Thanh Sơn vỗ nhẹ nhẹ vào con lục túc đao trì. Lục túc đao chỉ hiểu ý đằng Thanh Sơn, khoan thủng mặt đất thành cái hố rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Sư phụ, tình huống bây giờ như thế nào? Đằng Thanh Sơn nhìn ra các nguyên hồng. Các vị chấp pháp trưởng lão biết sư tổ đã chết rồi. Vừa nghe nói đại quân Thanh Hồ đảo áp tới, mọi người đều lo lắng. Ra các nguyên hồng nhíu mày. Do đó, Tông Phái đang khẩn cấp an bài một vài đệ tử tinh anh, đồng thời bắt đầu di rời các loại bảo bối. Dù sao, cái chết của sư tổ cũng làm cho mọi người chẳng còn tin tưởng gì nữa. Mặc dù quy nguyên tông, sớm đã còn lưu lại rất nhiều hạt giống ở khắp nơi trên cửu châu, nhưng rất nhiều bảo bối vẫn còn ở trong tông phái, còn chưa mang đưa ra ngoài. Đằng thanh sơn khẽ gật đầu. giào Từ phương Bắc đột nhiên vọng đến âm thanh rào rào. Hả? Ra cát nguyên hồng nhìn về phương Bắc. Đạo quân phương Bắc thanh hồ đảo đã tới rồi. Vừa rồi, trong khi con bay tới, còn đã thấy họ rồi. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Họ lúc đó cách quận thành đã rất gần rồi. Đi, theo ta lên trên tường thành nhìn xem. Gia Cát Nguyên Hồng hít sâu một hơi. Trên tường thành phương Bắc, rất nhiều quân sĩ quy nguyên tông đang nghiêm chỉnh đứng canh. Ai cũng đều hoặc khẩn trương, hoặc nghiến răng. Ai cũng nhìn chằm chằm về đội quân từ phương Bắc đang dần dần tập kết. Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng sóng vai đứng trên tường thành. Hướng mắt nhìn về đoàn quân từ phương Bắc không ngừng đi tới. Ba phương quân đội. Quân doanh phương Bắc của Thanh Hồ Đảo là đội tới đầu tiên. Gia Cát Nguyên Hồng cười. Thanh Sơn. Lần này là kiếp nạn lớn nhất của Quy Nguyên Tông từ trước tới nay. Người nói xem chúng ta có thể vượt qua cơn hiểm họa này không? Có thể. Đằng Thanh Sơn trầm thấp đáp. Nhất định có thể. Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười, không nói nhiều. Tuy vài năm trước Thanh Hồ Đảo từng tới tấn công một lần. Nhưng lần đó, hạt tử kiếm thánh của Thanh Hồ Đảo không hề tham gia. Tiếp theo, Quy Nguyên Tông còn có vũ trưởng lão Bây giờ thì sao? Hạt tử kiếm thánh giết vũ trưởng lão xong rồi ngay sau đó lập tức tấn công. Hiển nhiên hạt tử kiếm thánh muốn ra tay tiêu diệt Quy Nguyên Tông. Hạt tử kiếm thánh muốn làm chuyện, rất khó thay đổi. Sư phụ, con đi gặp cha mẹ con đây. Đằng Thanh Sơn thưa. Gia Cát Nguyên Hồng quay đầu. Đại quân Thanh Hồ Đảo bây giờ mới có một phương đến. Hơn nữa họ hành quân cấp tốc, khẳng định cũng phải nghỉ ngơi. Phòng chừng ngày mai mới có thể công thành. Bây giờ không vội, ngươi đi đi. Cha mẹ đang ở chỗ dòng tộc. Đằng Thanh Sơn thông qua khu vực của mình, cảm ứng rõ ràng được chỗ của cha mẹ. Đó là một phủ đệ cực rộng, có rất nhiều tộc nhân mà đằng Thanh Sơn rất quen thuộc khí tức của họ. Một tàn ảnh dừng lại ở trong phủ đệ của tông tộc họ đằng. Đằng Thanh Sơn đứng trong bóng đêm, hướng mắt nhìn những người gần đó. Nhi tử. Yên tâm, không sao đâu. Lần trước thanh hồ đảo tới, chẳng phải đã cuốn gói đào tẩu à. Lần này cũng tuyệt đối không có việc gì đâu. Cha ngươi là sư phụ dạy thương pháp của đằng gia chúng ta, là bách phu trưởng của hắc giáp quân. Cha ngươi cứ một thương là giết một tên tiểu tạc thanh hồ đảo thôi. Tới đây, để cha hôn ngươi một cái nào. Một nam tử thân hình cao lớn mặc trọng giáp, một tay cầm mũ trụ, đang ôm một đứa trẻ. Một người phụ nữ đứng bên cạnh, rơm rớm nước mắt. Bà xã, hương nhi đâu? Nam tử hỏi. Cha. Gần đó vọng đến một tiếng kêu. Một thiếu nữ vừa trổ mã rất thanh tú chạy tới, ôm chặt lấy nam tử Hắc Giáp quân Cha, cha đừng đi, đừng đi. Hương Nhi, cha ngươi là hảo hán mà đằng gia trang đều biết, sao có thể tham sống sợ chết. Thanh Sơn chú của ngươi, năm đó 17 tuổi đã có thể giết chết tiên thiên cao thủ của Thanh Hồ Đảo. Nam nhân đằng gia trang chúng ta, đã đi là đi, có ai không phải là hảo hán chứ? Nam tử hắc giáp quân vuốt mặt con gái. Đừng khóc, cha sẽ về nhanh thôi. Nói xong hắn buông hai con ra. Bà xã, nam tử hắc giáp quân ôm lấy người phụ nữ kia. Người phụ nữ cũng ôm chặt lấy nam nhân của nàng, nước mắt không kìm được rơi lã trã. Thanh Hạo ca, em đợi anh về. Ừm. Nam tử Hắc Giáp Quân cầm cây thiết thương rất lớn bên cạnh, tay kia cầm mũ trụ quay đầu bước đi. Cha, cha. Thiếu niên, thiếu nữ đều muốn đuổi theo, nhưng bị mẫu thân kéo lại. Thanh Hạo. Đằng Thanh Sơn nhìn theo hình bóng nam tử Hắc Giáp Quân rời đi. Đó hẳn là đằng Thanh Hạo. Năm đó hắn là con trai của đằng Vĩnh Tương, sư phụ dạy thương pháp ở Gia Trang Bây giờ con nối nghiệp cha, không chỉ riêng là sư phụ dạy thương pháp cho dòng họ, mà đã là bách phu trưởng hắc giáp quân. Được đằng Thanh Sơn chuyển lại hổ quyền cùng sự trợ giúp của Chu Quà Tử được lưu lại, đằng Gia Trang đã xuất hiện thêm không ít cao thủ. Đằng Thanh Sơn lặng lặng tiến vào trong phủ đệ của dòng họ không một tiếng động. Trong tông tộc họ đằng, không có nhiều người gia nhập hắc giáp quân, cũng chỉ có hơn 10 nhà thôi. Khoảnh khắc, đằng Thanh Sơn đã đi tới chỗ ở của tộc trưởng, ngoại công đằng Vân Long. Vĩnh Phàm đây là đại kiếp nạn của đằng Gia Trang chúng ta. Đằng Thanh Sơn nghe rất rõ thanh âm già nua của đằng Vân Long. Năm đó Thanh Sơn làm cho thanh hồ đảo chết mất không ít tiên thiên cường giả. Những tiên thiên cường giả ấy đều có liên quan với các đại gia tộc trong thanh hồ đảo. Đời sau của những gia tộc đó khẳng định sẽ báo thù cho những tiền bối của chúng. Một khi chiếm lĩnh Giang Ninh quận thành, khẳng định chúng sẽ tìm và tiêu diệt tông tộc họ đằng ta hỏng báo thù cho những tiên thiên đó. Nghe thanh âm ngoại công, thân thể đằng Thanh Sơn hơi run lên. Đúng, mình và Thanh Hồ Đảo có thù hận quá sâu. Cho dù là hạt tử kiếm thánh không diệt dòng họ đằng, thì gia tộc của 13 tiên thiên đã chết trong chiến dịch đại duyên Sơn, cũng sẽ báo thù cho họ. Bất kể như thế nào, đằng Thanh Sơn nắm chặt nắm tay. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho Thanh Hồ Đảo đánh chiếm Giang Ninh, quận thành được. Đêm đen kịt đằng Thanh Sơn lặng lẽ đứng ngoài phòng ông ngoại đằng Vân Long. Đột nhiên, Thanh Hồ... Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thấy một hán tử mặc trọng giáp, đang ôm một đứa trẻ con xa xa. Cạnh hắn còn có một thiếu phụ mắt đỏ ửng đi theo sau. Thanh Hổ bây giờ khác hẳn 4 năm trước. Cha, mẹ. Thanh Hổ đứng trước căn phòng cạnh phòng của Đặng Vân Long. Cửa phòng mở ra, một đôi vợ chồng đi ra, chính là cha mẹ của Đặng Thanh Hổ, hai vợ chồng đằng Vĩnh Hằng. "Thanh Hổ, ngươi cũng muốn đi à?" Đằng Vĩnh Hằng nói trầm trầm. "Dạ, con là thống lĩnh Hắc Giáp quân." Trong lúc này hắn có thể lùi bước. Thanh Hổ đưa đứa bé trong lòng cho thê tử, rồi quỳ sụp xuống dập đầu lệ ba cái, ngừng đầu nói. Cha, mẹ, xin thứ cho con bất hiếu. Bà xã, ta không ở nhà, nàng phải chiếu cố cho cha mẹ tốt nhé. Thiếu phụ bên cạnh mím chặt môi, ôm đứa trẻ, gật đầu lia lại. Biết rồi, Thanh Hổ ca. Kẹt. Cửa phòng Đằng Vân Long bên cạnh mở ra, Đằng Vân Long và Viên Lan đẩy một cái ghế lăn cùng đi ra. Ông nội. Thanh Hổ quay đầu về phía Đằng Vân Long. Ừm. Um. Đằng Vân Long nhìn cháu mình, cười vang. Tốt, nhớ kỹ, ngươi là liệt hỏa thương đằng Thanh Hổ trên địa bảng. Ngươi là đàn ông đằng gia. Đi đi, chuyện trong nhà, người trong tộc nhất định sẽ chiếu cố. Thanh âm lăng lảnh, nhưng khói mắt đằng Vân Long lại rơm rớm. Thanh Hổ dập đầu lia lia về phía đằng Vân Long, rồi sau đó đứng phát dậy. Bà xã, Thanh Hổ nhẹ nhẹ ôm thê tử một chút, sau đó lại ôm lấy đứa trẻ, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Một giọt nước mắt rơi xuống, đáp lên mặt hài tử. Vù, trả con về cho thê tử, thanh hổ cầm trường thương màu bạc, không hề quay đầu lại, bước đi rất nhanh. Hu hu, thiếu phụ ôm con, không kìm được bật khóc thành tiếng. Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn cảnh này, lại nhìn cha mình ngồi trên ghế lăn, rồi nhìn mẫu thân đẩy ghế lăn. Cha mẹ, các người yên tâm đi, con sẽ không để họ chết được đâu, sẽ không đâu. Đằng Thanh Sơn nhìn cha mẹ, rồi thân hình mơ hồ đi, biến mất. Nếu Thanh Hồ Đảo và Quy Nguyên Tông chính thức chiến đấu, Đẳng Thanh Hồ thân là thống lĩnh Hắc Giáp quân đương nhiên phải làm gương cho binh sĩ. Trong biển người, cho dù thực lực mạnh đến đâu, sợ cũng phải chết. Quy Nguyên Tông, trên giáo trường. Đẳng Thanh Sơn đi vào trong Quy Nguyên Tông, liếc mắt đã có thể thấy cả giáo trường. Lúc trước Đẳng Thanh Sơn là thống lĩnh Hắc Giáp quân, cũng đã từng chỉ huy quân đội. Giáo trường được những cây trúc chiếu sáng rực. Những hán tử Hắc Giáp quân mặc trọng giáp, cầm binh khí, ai nấy đều cười to chọc lẫn nhau. Ha ha, nhìn ngươi kìa, không phải chỉ là đám minh vệ của thanh hồ đảo thôi sao, lão tử giết chúng như cắt rau thôi. Thống lĩnh, bách nhân đội thứ nhất, doanh thứ ba, lĩnh một chúng ta, tất cả huynh đệ toàn bộ đến đông đủ. Thanh âm cao vút vang lên. Bách nhân đội thứ hai, doanh thứ nhất, lĩnh một, tất cả huynh đệ cũng đều tới đủ, không sót một ai. Lại một thanh âm hùng hậu vang lên. Đằng thanh sơn lặng lẽ nhìn những nam nhân ai nấy đều nhìn như không có việc gì, nhưng phần lớn mắt đều hơi ửng đỏ. Giữa những quân sĩ hắc giáp quân này Đằng Thanh Sơn biết khá nhiều người Rất nhiều người đã từng xưng huynh gọi đệ với đằng Thanh Sơn Bách nhân đội 3 Doanh thứ hai Lĩnh một tất cả huynh đệ Đã tới đủ Tới đủ Những tiếng hô lần lượt vang lên Làm đằng Thanh Sơn cảm thấy trong lòng có một chấn động khó hiểu Mặc dù hắn là cường giả hư cảnh Hư cảnh vốn cao cao tại thượng Nhưng khi nghe những thanh âm từ những huynh hắc giáp quân Tâm tỉnh hắn vẫn bị chấn động Ngay lúc này Lão thống lĩnh Sư phụ, sao người tới đây? Lão thống lĩnh, việc giết đám thanh hồ đảo này chỉ cần chúng con là đủ rồi. Ha ha. Sao? Các ngươi nghĩ rằng ta chỉ có một cánh tay thì không làm gì được à? Một tiếng cười to sang sảng vang lên. Đằng Thanh Sơn thầm run lên, nhìn lại người nọ. Đó là một lão giả cụt một tay. Chính là tiền bối mà đằng Thanh Sơn gặp khi gia nhập hắc giáp quân. Đệ nhất thống lĩnh Ký Hồng. Ký Hồng bị mất cánh tay phải khi tranh đoạt hắc hỏa linh quả. Nên đã nhường lại vị trí thống lĩnh cho đằng Thanh Sơn kế nhiệm. Ký Hồng thống lĩnh. Đằng Thanh Sơn nhìn lão nhân tóc bạc cụt một tay này. So với 4 năm trước, bây giờ Ký Hồng già đi một chút. Ký Hồng vác một thanh chiến đao, cười ha ha. Thanh hồ đảo cũng nghĩ đến Quy Nguyên Tông ta à, nằm mơ. Ký Hồng ta từ hồi nhỏ mặc quần yếm, đã từng đái bậy vọc bùn ở Quy Nguyên Tông rồi. Ta học đao ở Quy Nguyên Tông, sinh con đẻ cái ở Quy Nguyên Tông, thu đồ đệ ở Quy Nguyên Tông. Mảnh đất này là của quy nguyên tông chúng ta. Không ai được đoạt đi. Sắc mặt ký hồng trở nên dữ tợn. Ai dám cướp nó, ta sẽ giết hắn. Ký hồng cúi đầu, nắm lấy một nắm đất, lộ ra nụ cười điểm tĩnh. Ký sư huynh. Sao? Chúng ta có ai không phải chơi bùn vọc đất ở đây, cưới vợ sinh con tại đây? Chỉ thấy một đám hơn 10 lão già tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, đều mặc áo giáp, hoặc là cầm kiếm hoặc là cầm đao thương. Các vị này khí thế còn mạnh hơn cả hắc giáp quân nữa Vùng Long Cương này, ta từ bé đã chơi ở đây. Nếu có chết, ta cũng phải chết ở Long Cương, Quy Nguyên Tông. Một lão giả quay đầu nhìn về phía nam Long Cương. Các đệ tử Quy Nguyên Tông đều quyến luyến mảnh đất này. Nơi đây, là gốc rễ của họ. Đằng Thanh Sơn lặng lẽ biến mất, đi tới phủ đệ của vũ trưởng lão. Trong phủ đệ chỉ có lục túc đao chỉ đang ở dưới đất, không còn ai khác. Đằng Thanh Sơn khoanh chân ngồi trên luyện võ trưởng chống trải. Sự quyến luyến, quyến luyến mảnh đất này, sinh ra. Trưởng thành, cưới vợ sống chết, già yếu trên mảnh đất này, cũng nguyện chết vì mảnh đất này. Đằng Thanh Sơn liên tiếp bị ảnh hưởng bởi tông tộc họ Đằng, Hắc Giáp Quân và những lão nhân già nua của Quy Nguyên Tông, tinh thần cũng tiến vào trạng thái đặc thù. Tinh thần Đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn liên lạc với mặt đất một cách rất tự nhiên. Trong lòng Đằng Thanh Sơn chợt giấy lên một sự quyến luyến rất sâu sắc. Quyến luyến mảnh đất này, mặt đất này tựa như mẫu thân. Dần dần, thân thể Đằng Thanh Sơn dần dần hiện lên quang mang màu vàng đất. Nhưng đằng Thanh Sơn hình như không hề biết gì. Mặt đất. Đằng Thanh Sơn vô tình như hòa cả thân mình vào mặt đất. Hắn cảm giác được những ngọn cỏ chọc đất chui ra, sinh trưởng rồi khô héo đi, lại năm sau mọc lên. Hắn cũng cảm giác được những sinh mạng vui cười trên mặt đất này. Có đám trẻ con bì bô đánh vần, có những hài đồng vui chơi, có thiếu niên đang học võ công, cũng có những thanh niên sông pha tứ phương thiên hạ, cũng có những trung niên thành gia lập nghiệp, có những lão già chơi với con cháu. Hắn cũng cảm giác được ngọn cỏ, hoa, cây cối, con người, ai cũng đều quyến luyến mảnh đất này. Đằng Thanh Sơn đám trình trong cảm ngộ, rồi vô tình bắt đầu luyện quyền pháp. Thổ hành chi quyền từng chiêu từng chiêu quyền pháp, bây giờ có một ý cảnh khác hẳn so với lúc trước. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai. Khi đằng Thanh Sơn đánh xong quyền thứ 8 tự nhiên lại chuyển sang quyền thứ nhất. Như thế liên miên không dứt, cũng không biết đã bao lâu. Ẩm Ẩm, đằng Thanh Sơn không hề khống chế lực thiên địa. Nhưng quyền pháp lại khiến cho mặt đất chấn động. Vèo. Một bóng người dừng lại trong đình viện, chính là Gia Cát Nguyên Hồng. Lão giật mình nhìn đằng Thanh Sơn luyện quyền. Thanh Sơn hắn. Đồng thời, lại liên tiếp có hai bóng người hạ xuống, chính là chấp pháp trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Yến trưởng lão và Nghê trưởng lão. Khuôn mặt lạnh lùng của Nghê trưởng lão lại hơi giật mình nhìn đằng Thanh Sơn đang luyện quyền. Tông chủ, người đó là ai? Ta cũng chưa gặp bao giờ. Yến trưởng lão cũng như mày. Hắn là khách nhân của Quy Nguyên tông ta. Gia Cát Nguyên Hồng cẩn thận dán mắt vào quyền pháp của Đằng Thanh Sơn. Đừng nói, xem quyền pháp của hắn. Đằng Thanh Sơn đắm chìm trong quyền pháp, hoàn toàn chẳng biết có người đến gần. Ầm ầm, dưới đất, một cái đầu hình tam giác dữ tợn thật lớn chợt xuất hiện. Một đôi chân sắc như đao thật lớn cũng vươn ra. Lục Túc Đao chỉ lạnh lùng nhìn ba người Gia Cát Nguyên Hồng, rồi dán mắt vào quyền pháp của Đằng Thanh Sơn. Mặc dù Lục Túc Đao chỉ chủ tâm nghiên cứu hành kim chi đạo, Nhưng cả năm nó đều ở trong đất, cũng hơi có lĩnh ngộ về hành thổ chi đạo. Lúc này quan sát đằng Thanh Sơn luyện quyền, xem ra lục túc đao chỉ rất kích động. Đây là... Nghê trưởng lão, Yến trưởng lão bị lục túc đao nhô đầu ra sợ tới hết hồn. Là yêu thú của vị khách nhân này. Gia Cát Nguyên Hồng vẫn nhìn đằng Thanh Sơn luyện quyền. Không biết qua bao lâu, thiên địa tối đen rốt cục mờ ảo có ánh sáng. Đã bình minh rồi. Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa đánh ra một quyền. Quyền thứ nhất, quyền thứ hai, quyền thứ 8 Lần này, khi đánh ra quyền thứ 8 tay trái đằng Thanh Sơn ép xuống, tay phải thuận thế đánh ra một quyền. Trong mắt ba người Gia Cát Nguyên Hồng đang quan sát, một quyền này của đằng Thanh Sơn giống như hóa thành đại địa khôn cùng, không chỗ nào không bao trùm. Yên lặng, thu thế, đằng Thanh Sơn yên tĩnh đứng thẳng lên. Ba người Gia Cát Thanh Hồng cứ nhìn hắn đứng như vậy, những hào quang màu vàng đất vờn quanh đằng Thanh Sơn. Dần dần, đằng Thanh Sơn mở to mắt, khoái mắt lóe ra lệ quang. Hai mắt hắn rực sáng. Đại địa chi thổ, đối với với những vạn vật sinh linh sinh trưởng trên mặt nó, đều rất bao dung, nâng niu, nuôi dưỡng. Mẹ đất nuôi dưỡng vạn vật sinh linh, chính là mẹ của vạn vật sinh linh. Còn đối với vạn vật, ai cũng sinh ra sự quyến luyến với đất mẹ, nơi sinh ra, nuôi họ lớn lên. Đức của đại địa rất sâu, cho nên có thể dưỡng dục nên vạn vật. Tâm tình đằng Thanh Sơn rất bình lặng. Đi trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được mặt đất truyền tới một sức mạnh. Từ đó... Cuối cùng đằng Thanh Sơn đã sáng chế ra quyền thứ 9 của thổ hành chi quyền. Sau hỏa hành chi đạo, kim hành chi đạo, rốt cục thổ hành chi đạo cũng đã luyện thành. Khó trách ta không sáng tạo ra quyền thứ 9 lâu như vậy. Trước kia ta chỉ biết mặt đất rất sâu nặng, theo đuổi sức mạnh sâu nặng. Như thế làm sao có thể nào sáng chế ra quyền thứ 9 ngộ xuất ra đạo của đại địa, đạo hành thổ chứ? Trong lòng đằng Thanh Sơn đã sáng tỏ. Rào. Từ phương đông cũng chuyển đến những âm thành rào rào. Hả? Ba người ra Cát nguyên hồng đều nhìn về phương đông. Không ổn, đội quân cuối cùng cũng đã tới rồi. Nghe trưởng lão với khuôn mặt lạnh lùng trợt nói. Ba phương quân đội đã đến, bây giờ cũng đã hừng đông. Sợ là sắp bắt đầu rồi. Yến trưởng lão cũng nghiêm mặt nói. Kinh ý tiền bối, chúng tôi lên tường thành trước đây. Ra Cát nguyên hồng bò đằng Thanh Sơn. Kinh ý. Yến trưởng lão và nghe trưởng lão chấn động, nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng. Đằng Thanh Sơn mở lời. Các ngươi lên tường thành trước đi. Đợt lát nữa ta tới sau. Quy Nguyên Tông bốn bề thọ địch. Hành thổ quyền một kích dọa nhân. Lực thiên địa nắm bảy phần. Cổ ôm. Hạt tử phân vân đánh hòa. Thơ. e v Trời mới sáng, cả Quy Nguyên Tông tựa như chìm không khí đón cơn rông bão sắp ập tới. Thậm chí còn có rất nhiều người ôm ý nghĩ là nhất định phải chết. Nhưng tầng lớp lãnh đạo cao nhất Quy Nguyên Tông thì lại khác hẳn. Haha. Ha, được cứu, được cứu rồi. Trong ba người gia Cát nguyên Hồng Yến Trưởng lão và Nghê Trưởng lão đang đi về phía tường thành, Yến Trưởng lão có vẻ rất vui mừng, không kìm được phải bật ra. Không ngờ, ngay lúc này kinh ý tiền bối lại tới Quy Nguyên tông ta. Có kinh ý tiền bối ở đây, Quy Nguyên tông ta đã được cứu rồi. Haha, ha. không ngờ là kinh ý tiền bối. Nghê Trưởng lão vẫn sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn ra các Nguyên Hồng, trong mắt khó nén được vẻ kích động. Tông chủ, người tìm được kinh ý tiền bối ở đâu thế? Đi vụ An quận à? Kinh ý tiền bối sao lại chịu giúp Quy Nguyên tông? Rõ là, rõ là... Tông chủ, người tìm được kinh ý tiền bối là đã cứu được Quy Nguyên Tông rồi đấy. Đại danh của kinh ý sớm đã truyền khắp thiên hạ Nghe trưởng lão, yến trưởng lão từ bé đều được Quy Nguyên Tông bồi dưỡng. Họ sớm đã coi Quy Nguyên Tông trở thành nhà của mình. Lúc trước, hai người bọn họ sau khi biết Vũ trưởng lão đã chết, trong lòng họ rất bi quan, ai cũng chuẩn bị chôn cùng Quy Nguyên Tông. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện ra lại có một hư cảnh cường giả ở Quy Nguyên Tông. Họ vô cùng kích động nên có nói những lời thất thố cũng có thể thông cảm được. Xem các người kìa, có còn giống chấp pháp trưởng lão nữa không? Gia Cát Nguyên Hồng cười, trong lòng ông lại hơi chua xót nhưng miệng vẫn nói. Kinh ý tiền bối từng có giao hảo với Quy Nguyên Tông. Lần này biết Quy Nguyên Tông gặp phải kiếp nạn đã không nói hai lời, lập tức chạy tới. Ừm, thời khắc nguy hiểm mới có thể nhìn thấu một con người. Mắt Yến trưởng lão hơi ửng đỏ. Quy Nguyên Tông chúng ta phải nhớ kỹ đại ân của Kinh ý tiền bối. Đại ân này không thể quên được. Yến trưởng lão cũng gật đầu. Lúc này, mấy người gia cắt nguyên hồng đã lên tường thành, nên không còn nói về chuyện kinh ý nữa. Trên tường thành và trong thành có rất nhiều quân lính, tông chủ, trưởng lão. Những trưởng lão và hộ pháp trong tông phái đều hành lễ về phía họ. Sư phụ, một thanh âm trượt vang lên. Chỉ thấy một thanh niên thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng có hàm dâu cá chê đang nhìn gia cắt nguyên hồng. Người này hiện tại chính là quy nguyên tông tam chấp pháp. Tăng Phong, Tăng Phong, cũng vừa mới bước vào cảnh giới thiên thiên không lâu. Y được Gia Cát Nguyên Hồng an bài chuyên môn chỉ huy quân đội thần bí, nhất quy Nguyên Tông. Long Cương vệ, A Phong, Gia Cát Nguyên Hồng cất giọng trầm trầm. Chuẩn bị xong chưa? Dạ, 6.000 huynh đệ Long Cương toàn bộ đã chuẩn bị xong. Tăng Phong trịnh trọng gật đầu. Ừ, tới lúc mấu chốt, phải trông vào họ đó. Gia Cát Nguyên Hồng khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng vẫn còn chờ mong. Nếu hạt tử kiếm thánh vì sự xuất hiện của đằng Thanh Sơn mà rút quân thì tốt quá. Giữa phủ đệ vũ trưởng lão, đằng Thanh Sơn vừa mới ngộ ra hành thổ chi đạo, hắn mở hộp gỗ luôn luôn đeo trên người ra, lấy ra một binh khí thiếp thân. Khai Sơn Thần Phủ Vù Vù Chỉ thấy cùng phong ngầm thét, đằng Thanh Sơn cầm thanh Khai Sơn Thần Phủ có ánh tử quang mờ ảo, đang không ngừng thi triển phủ pháp Khai Sơn tam thập lục thức. Mặc dù không sử dụng lực thiên địa và nội gia cương kình, Nhưng trong lúc nhất thời không gian chung quanh vẫn hoàn toàn bị méo sạch, khi thì như một đao muốn chém vỡ cả thiên địa, khi thì như mặt trời muốn thiêu đốt mặt đất, khi thì như một cái bệ sâu nặng vô tận tựa như mặt đất vô cùng. Chỉ thấy từng đạo phụ ảnh tựa như một cái áo giáp dít lên, bọc kín cả bóng người đằng Thanh Sơn. Thi triển phụ pháp lần này, đằng Thanh Sơn có cảm giác thoải mái trước đó chưa từng có, nên thi triển phụ pháp càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một hào quang mê huyễn. Không ngừng xê dịch chung quanh cả khoảng đất như một tia chớp. Lục túc đao chỉ thò đầu lên khỏi mặt đất, quan sát đằng Thanh Sơn luyện phủ, đôi mắt thô lỗ tròn xoe. Vèo! Đằng Thanh Sơn ngừng lại. Haha, ha, hành thổ chi đạo đại thành, quả nhiên phi Phàm Đằng Thanh Sơn có vẻ rất vui mừng. Vũ Hoàng chính là Vũ Hoàng, không hổ là chí cường giả mạnh nhất từ trước tới nay. Thậm chí còn sáng chế ra hai loại bí điển chí cao là cửu đỉnh thiên thư, khai sơn tam thập lục thức nữa chứ. Phủ pháp này quả thật rất mạnh, rất mạnh. Đằng Thanh Sơn kích động vô cùng. So với Vũ Hoàng, ngũ hành thương pháp của ta sáng chế bây giờ rất non nớt. Đằng Thanh Sơn phải thừa nhận điểm này. Lúc trước đằng Thanh Sơn chỉ ngô ra hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo. Nên cũng không phát huy được hết uy lực của khai sơn tam thập lục thức. Vì nhập môn của khai sơn tam thập lục thức chính là hành thổ chi đạo. Đến cả hành thổ chi đạo mà cũng không luyện thành thì làm sao phát huy được uy lực phù pháp cơ chứ? Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, lấy hành thổ chi đạo nhập môn, rồi sau đó dần dần xâm nhập, dung hợp hành kim chi đạo, rồi dung hợp hành hòa chi đạo. Có thể nói, đằng Thanh Sơn ngộ ra hành thổ chi đạo, hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo, ít nhất đã có thể thể hiện hoàn toàn uy lực của 18 thức đầu trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Vì sao thức đầu trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức miêu tả hành thổ chi đạo, thức thứ 7 tới thức thứ 12 dần dần dung nhập hành kim chi đạo, Thức thứ 13 tới thức thứ 18 lại dung nhập hành hỏa chi đạo. Sau thức thứ 19 chính là hai đạo còn lại trong ngũ hành chi đạo. Chỉ có đại thành tất cả ngũ hành chi đạo mới, có thể hoàn toàn phát huy tất cả chiêu thức công kích của khai sơn tam thập lục thức. Nhưng, bây giờ, đằng Thanh Sơn ít nhất có thể bộc phát toàn bộ uy lực của 18 thức đầu trong khai sơn tam thập lục thức. Vũ Hoàng chính là Vũ Hoàng. Đằng Thanh Sơn kích động vô cùng. Thương chiêu xích kim hổ pháo của ta thuần túy chỉ là lấy xảo mà thành. Còn 18 thức khai sơn tam thập lục thức đầu của Vũ Hoàng, mới chính thức là chiêu thức đỉnh cao, uy lực ghê gớm thật. Cường giả hư cảnh bình thường, giả thiết hiểu được ba đạo, một khi quán thâu ba loại lực thiên địa vào cùng một chiêu, lực thiên địa bất đồng sẽ mâu thuẫn với nhau. Giả thiết có 6 thành lực thiên địa, e rằng mâu thuẫn nhau đã tiêu hao hết một, chỉ còn lại có uy lực của năm thành lực thiên địa. Điểm lợi hại của cường giả hư cảnh là có thể làm bên trong không hao hụt, 6 thành lực thiên địa hoàn toàn có thể phát huy hết uy lực. Cường giả hư cảnh mạnh chẳng những không mất mát gì, ngược lại còn cộng hưởng với nhau để tăng hiệu quả. 6 thành lực thiên địa có thể phát huy uy lực 6 thành rưỡi đến 7 thành. Chủng loại lực thiên địa càng nhiều, muốn để chúng không tiêu hao lại càng khó. Giả thiết, 3 loại lực thiên địa, cường giả hư cảnh có thể miễn cưỡng để chúng không triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng ngộ được tất cả lực thiên địa, lúc tới hư cảnh đại thành muốn 10 thành lực thiên địa không hao hụt quả là, rất khó khăn. Chứ đừng nói còn làm cho 10 thành lực thiên địa kết hợp hoàn mỹ phát huy hiệu quả mạnh nhất. Lúc này, thần điển do chí cường giả lưu lại là rất trọng yếu, bởi vì chiêu thức của chí cường giả cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Do đó ở Cửu Châu, Vũ Hoàng môn, doanh thị gia tộc hoặc Ma tự đều xem những chiêu thức này là trí bảo, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Bây giờ ta có thể khống chế 6 thành lực thiên địa, hơn nữa sức mạnh thân thể ta tương đương một thành lực thiên địa. Vậy là có 7 thành, 7 thành lực thiên địa, thi triển hoàn mỹ 18 thức đầu trong Khai Sơn Tam thập lục thức. Uy lực sẽ như thế nào đây? Đằng Thanh Sơn kích động vạn phần. Hắn từng thông qua. Khai Sơn thần phủ. Và bản khắc đá kết hợp. Thấy được Vũ Hoàng thi triển phủ pháp. Hình ảnh chia nhỏ phù pháp phân chia. Hơn nữa mài dũ mấy năm rồi mới có thể sáng tỏ thông suốt nhanh như vậy được. Khai Sơn tam thập lục thức không chỉ riêng là một bộ phủ pháp. Hơn nữa cũng ẩn chứa một bộ thân pháp rất lợi hại. Khi thi triển phủ pháp. Thân pháp đương nhiên cũng phải di động không ngừng theo. Lúc trước đằng Thanh Sơn Chính là kết hợp giữa thân pháp của khai sơn tam thập lục thức với thiên nhai hành, mà sáng chế ra địa hành thuật. Nhưng lúc này, ngộ ra hành thổ chi đạo, bộ thân pháp này đằng Thanh Sơn cũng lập tức lĩnh ngộ được rất nhiều. Ừm, thừa dịp hạt tử kiếm thánh còn chưa xuất hiện, ta cẩn thận mài dỗ nghiên cứu, nghiên cứu thật sâu thân pháp cận chiến này mới được. Đằng Thanh Sơn không dám lãng phí thời gian. Bảy thành lực thiên địa, cộng thêm thân pháp của Vũ Hoàng, phối hợp với 18 thức đầu trong khai sơn tam thập lục thức Cùng với, binh khí cực mạnh của Vũ Hoàng Khai Sơn thần phủ Đằng Thanh Sơn cơ hồ 10 phần chắc chắn Có thể đánh bại cường giả hư cảnh nắm Trong tay 8 phần lực thiên địa Về phần so với hạt tử kiếm thánh là hư cảnh đại thành Hiểu thêm về thân pháp một chút Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa luyện phủ pháp Đằng Thanh Sơn lúc này đang ở Quy Nguyên Tông Trong phạm vi 34 dặm đều là khu vực của hắn Đương nhiên có thể sớm phát hiện ra hạt tử kiếm thánh đã đến Sáng sớm đầu hạ trời còn rất mát Lúc này, trên tường thành Giang Ninh quận thành đang đứng đầy binh lính, còn có rất nhiều đệ tử Quy Nguyên Tông và quân sĩ Hắc giáp quân. Ẩm Ẩm, tường thành phía đông, đại quân thanh hồ đảo đang sông tới giống như làn hác triều đang từ từ dâng. Trên tường thành Quy Nguyên Tông, ngàn vạn quân sĩ đều nín thở, có một vài binh lính, đệ tử mới gia nhập còn chưa trải qua huyết chiến, cho dù có tâm quyết tử, lúc này cũng không khỏi đổ mồ hôi tay, hai chân gần như nhũn da. Dù sao, họ cũng phải đối diện với đại quân Thanh Hồ Đảo rất lớn. Ẩm um, ầm um. Đại quân di động tới chân tường thành phía đông rồi dừng lại. Giữa trận Thanh Hồ Đảo, có ba nam tử mặc chiến giáp màu đỏ sậm đang cung kính đứng cạnh cổ ung, mặt áo vải bố, hạt tử kiếm thánh mặc hắc y, sư tổ. Cổ ung nhìn hạt tử kiếm thánh, có vẻ hơi nghi hoặc, nên khai chiến rồi mới đúng. Hả? Hạt tử kiếm thánh nhìn tường thành Giang Ninh Quận Thành. Lão rõ ràng cảm ứng được bên trong Giang Ninh Quận Thành có một khí thức cường đại Khí thức này, hẳn là kinh ý. Nhưng khí thức này tự hồ hơi có chút biến hóa. Kinh ý này lại vừa đột phá à. Bây giờ sao hắn lại ở Giang Ninh quận thành? Vốn nghĩ rằng lần này rất dễ dàng. Nhưng hành động tiêu diệt quy nguyên tông của hạt tử kiếm thánh lúc này gặp phải phiền toái rồi. Không nhất định. Có lẽ kinh ý chỉ tới xem náo nhiệt. Hắn vô môn vô phái, sao lại quản chuyện của quy nguyên tông? Hạt tử kiếm thánh chỉ có thể thầm mong như vậy. Chỉ cần kinh ý không ra tay chõ mõm vào. Lần này diệt quy nguyên tông là việc rất nhẹ nhàng. Nhưng đột nhiên, trong khu vực cảm ứng, khí thức đáng sợ đại biểu, cho kinh ý đang dùng một loại tốc độ kinh người bay lên tường thành, cơ hồ thời gian một hơi thở đã tới trên tường thành rồi. Trên tường thành, đằng thanh sơn xuất hiện cạnh ra các nguyên hồng. Hừ, hắn vẫn tới. Sắc mặt hạt tử kiếm thánh sạm lại. Bây giờ muốn diệt quy nguyên tông quả là hơi phiền toái Kinh ý, hy vọng ngươi đừng ép ta, nếu không... Trong lòng hạt tử kiếm thánh lúc này lửa giận bừng bừng, giận tới mức làm cho không gian chung quanh đều mờ ảo có hào quang màu đen. Sư tổ, sao vậy? Cổ ung lắp bắp kinh hãi. Ba tướng quân còn lại cũng thất kinh. Hạt tử kiếm thánh giọng lạnh lẽo, phân công. Ngô tướng quân, ngươi đi khiêu chiến đi. Dạ. Trong đó một vị nam tử mặc chiến giáp màu đỏ sậm cung kính đáp, rồi sau đó vọt về phía hàng đầu đại quân. Thanh hồ đảo hãm thành, cả Giang Ninh quận thành không khỏi kinh hoàng Dù sao trong quy nguyên tông cũng không mấy người biết có sự tồn tại của. Kinh ý, trong lòng mọi người đều rất bất an. Trên tường thành, Gia Cát Nguyên Hồng và Đằng Thanh Sơn đứng cạnh nhau. Cạnh Gia Cát Nguyên Hồng, nghề trưởng lão, yến trưởng lão đang tập trung. Thậm chí còn còn cả đệ nhất thống lĩnh, Đằng Thanh Hổ. Nhi tử Gia Cát Nguyên Hồng Gia Cát Vân, vốn phụ trách hắc giáp quân canh tường thành. Người kia là ai? Sao lại đứng cạnh cha đệ? Gia Cát Vân hơi nghi hoặc, thấp giọng hỏi Đằng Thanh Hổ. Huynh cũng không biết. Đằng Thanh Hổ cũng nghi hoặc. Đến cả yến trưởng lão cũng không dám đứng ngang hàng với hắn. Đột nhiên, hai vị chấp pháp trưởng lão đứng cạnh đằng Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng đồng thời quay đầu lại, trừng mắt liếc hai người. Vị này là tiền bối cao thủ, không được hỗn. Nghe trưởng lão thấp giọng quát lớn. Gia Cát Vân và đằng Thanh Hổ vội ngậm miệng lại. Lúc này đằng Thanh Sơn quay đầu về phía hai người cười, rồi sau đó lại tiếp tục thấp giọng trò chuyện với Gia Cát Nguyên Hồng. Ừm. Xem kìa, có người vọt tới trước trận rồi đó." Gia Cát Nguyên Hồng thấp giọng nói. Đàng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một nam tử mặc chiến khải màu đỏ sậm đang lướt nhanh qua cả đội quân, chẳng mấy chốc đã vọt tới hàng đầu, một mình một người trước trận, thấy rất rõ. "Người của Quy Nguyên Tông nghe đây." Ngô tướng quân đứng trước trận đại quân Thanh Hồ Đảo, hướng mắt nhìn tường thành Giang Ninh quận thành quát lớn. Thanh âm cuồn cuộn, cơ hồ truyền khắp cả Giang Ninh quận thành. "Đại quân Thanh Hồ Đảo ta đã đến!"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 vội dò hỏi, "Thái thượng trưởng lão, Quy Nguyên Tông không đầu hàng, chúng ta nên tiến công chứ?" "Đừng nóng." Hạ Tử Kiếm Thánh hư lạnh một tiếng, "Thiết Ngũ lão huynh, Thanh Hồ Đảo muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông, chẳng phải là vì lo lắng lúc Thiên Thần Cung tấn công Dương Châu, Quy Nguyên Tông sẽ câu kết với Thiên Thần Cung à? Tại hạ đảm bảo, đến lúc đó Quy Nguyên Tông sẽ ngoan ngoãn ở nguyên trong quận Giang Ninh, tuyệt đối sẽ không đánh sau lưng Thanh Hồ Đảo các ngươi. Nếu Quy Nguyên Tông làm như vậy, không cần huynh phải động thủ." Tại hạ tự mình sẽ giải quyết bọn người tông chủ, chấp pháp trưởng lão Quy Nguyên Tông, được không? Hạ tử kiếm thánh cao mày, truyền âm lại. Kinh ý. Việc này không phải mặc cả. Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ Đảo vốn có đại cừu. Lần này Thanh Hồ Đảo ta là muốn tiêu diệt cả Quy Nguyên Tông. Huynh ra mặt, nếu muốn cứu một người, ta có thể nể mặt đáp ứng được. Nhưng nếu muốn để ta lui binh là việc tuyệt đối không thể được. Hừ. Thiết ngũ. Kinh ý là người có ân báo ân.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 chỉ bằng ngươi à." Hạt Tử Kiếm Thánh tức xùy bọt mép, mặt đỏ bừng lên. "Hừ, thiết ngũ, Tại hạ cũng nói thật, Tại hạ tuyệt không phải là vô môn vô phái. Hạt Tử Kiếm Thánh trong lòng cả kinh, Tại hạ là người của Thiên Thần Cung." Một câu này đích xác làm Hạt Tử Kiếm Thánh đang nổi giận đùng đùng hoàn toàn tỉnh táo. Kỳ thật lúc trước đằng Thanh Sơn đại náo Thanh Hồ đảo, Hạt Tử Kiếm Thánh đã hoài nghi rồi. Tên cường giả hư cảnh tên là Kinh Ý lúc trước không có tung tích gì, rất có thể chính là người của Thiên Thần Cung. Dù sao thiên thần cung cũng rất thần bí Lúc trước đã hoài nghi Bây giờ nghe thế Trong đầu hạt tử kiếm thánh Trong nháy mắt đã nghĩ đến nhiều khả năng Sao không tin à Hừ. Thiết ngũ lúc ông phái ra quân đội thanh hồ đảo Tại hạ cũng đã hạ lệnh phái ra đại quân Bây giờ quân đội thiên thần cung sợ Là lướt qua biên giới Dương Châu Thanh Châu tiến vào cảnh nội Dương Châu rồi Lúc trước diệt tiêu giao cũng rất dễ dàng Thiên thần cung ta muốn diệt thanh hồ đảo Của ông cũng tuyệt không phải là việc khó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 Không nhúc nhích gì, Thanh Hồ Đảo rốt cuộc đang có âm mưu gì. Thanh Hồ cũng kinh ngạc, cười nói. Không biết chừng như lần trước. Đợt lát nữa, lại sợ tới mức tự động lui quân. Gia Cát Nguyên Hồng, Yến Trưởng Lão, Nghê Trưởng Lão đều nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười về phía họ. Thanh Hồ Đảo đang do dự. Giống với khai chiến lần trước. Đợt lát nữa sẽ biết. Đột nhiên, tiên phong doanh cảnh giới, những người khác nghỉ ngơi.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 Hiển nhiên là có biến cố. U Châu xa xôi. Trong một tòa đỉnh cát, Bùi tam đang thong rong nằm. Mộng đỗ quyên ở sau lưng lão đấm lưng nhẹ nhẹ. Nam tự áo đen mày trắng lạnh lùng đứng một bên. a chiêu. Bùi tam cười khẽ nói. Con nhận được thư rồi đó. Đây là thư do Lý Quân Tiểu Cô Nương tự mình viết. Xem ra hô hòa khách khanh của chúng ta rất trọng thị Quy Nguyên Tông. Ừm, a chiêu con nên đi một chuyến nhé. Đi tới Quy Nguyên Tông, đuổi đại quân Thanh Hồ Đảo đi là được Dạ Sư phụ! Nam tử lạnh lùng cung kính lên tiếng. Lập tức, nam tử áo đen mày trắng hóa thành một đạo kiếm quang lướt qua bầu trời, biến mất không thấy nữa. Hô hòa này mấy năm trước còn chưa nhập hư cảnh, bây giờ nghe nói còn ngộ không chỉ một đạo. Bùi tam mỉm cười. Đợi giải quyết xong chuyện Hồng Thiên Thành, cũng nên đến gặp vị khách khanh của chúng ta. Đỗ Quyên, con nói xem ta có nên đi hay không? Hồng Thiên Thành, đích xác hơi có thủ đoạn. Bùi tam mỉm cười nói. Ừm. Xem ra chỉ có thể bộc lộ hết sức Thiên Thần Sơn, nhanh chóng công phá Hồng Thiên Thành thôi. Đại quân Thanh Hồ Đảo, đóng quân ở ngoài Giang Ninh Quận thành hơn 1 giờ, đã làm cho quân sĩ Quy Nguyên Tông bất khẩn trương một chút. Mặt trời đã lên cao. Trong quân doanh Thanh Hồ Đảo, ba vị tướng quân cùng cổ ốm đang đứng cạnh Hạt Tử Kiếm Thánh im lặng. Họ đã đợi một giờ rồi. "Tướng quân, tướng quân, có mật khẩn cấp." Một thanh âm truyền đến. Năm người ở đây đều đứng lên. "Thư ở đâu?" Hạt Tử Kiếm Thánh quát.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 Hạt tử kiếm thánh đột nhiên trợn mắt, trong con người sám trắng lóe ra lệ mang. Tên kinh ý này dám gạt ta. Hắn làm quái gì có giao hảo với Quy Nguyên Tông? E rằng, hắn chẳng có quan hệ gì với Quy Nguyên Tông cả. Phỏng trừng, Quy Nguyên Tông đã cấu kết với thiên thần cung rồi. Sư tổ, người nói là, cổ ung cũng là người thông minh, lập tức hiểu ngay. Trên mặt cổ ung không khỏi hiện ra vẻ giận dữ. Sư tổ, kinh ý bây giờ kiềm chế chúng ta, để chúng ta không công kích Quy Nguyên Tông.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 Mở. Hạt tử kiếm thánh ra lệnh. Soảng. Dương sắt mở dung Trong dương sắt là cái áo giáp màu bạc, trong đó có giày chiến, có mũ trụ, cả một bộ áo giáp màu bạc đặt trong dương đều mở ảo có một luồng sát khí. Cổ ung, con mặc vò đi. Hạt tử kiếm thánh bảo. Cổ ung không dám không tuân lệnh, lập tức mặc bộ áo giáp, kể cả giày chiến, mũ trụ. Trong lúc nhất thời, toàn thân cổ ung cơ hồ hoàn toàn được bao bọc, chỉ có hai tay và mặt là lộ ra.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 Cổ ung sớm nghe nói qua trong tông phái có một bộ thần giáp, hôm nay rốt cục có thể mặc vào. Đi, theo ta đạp bằng quy nguyên tông. Tay trái hạt tử kiếm thánh nắm tay cổ ung, tay phải cầm thiết côn, đi ra khỏi lều. Trên tường thành phía Đông Giang Ninh quận thành, đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng lặng lẽ đứng ở đầu tường, quan sát đại quân phía dưới. Đại quân Thanh Hồ Đảo chưa lùi, họ đều bất an. huynh thu xếp xong cho Thiếu Tông Chủ, Thanh Vũ và bọn nhỏ chưa? Ừm, đều thu xếp xong rồi, hy vọng có thể còn gặp lại Thanh Vũ, mấy đứa con của Huynh. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cafe nhé. Thiếu tông chủ, nếu lần này có thể qua được kiếp nạn, nhi tử của Huynh và con gái đệ sẽ tiến tới hôn nhân, được chứ? Haha, ha. được, cứ quyết định như vậy đi. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn ra Cát Vân đứng cùng đằng Thanh Hổ gần đó, thầm nghĩ. Yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra đâu. Tiểu Vân, Thanh Hổ, các người đều có thể gặp lại hài tử mà. Ngay lúc này, đùng, đùng, đùng, tiếng trống mạnh mẽ vang lên, tựa như nện vào trái tim mọi người ở Quy Nguyên Tông, cũng nện vào trong lòng đằng Thanh Sơn. Cái gì? Đằng Thanh Sơn biến sắc, nhìn về phía dưới chân thành, mấy người ra cát nguyên hồng cũng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đám lính thanh hồ đảo nguyên đang lười nhác ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, vừa nghe tiếng trống ai nấy vội đứng lên. Chuyện gì thế? Ra cát nguyên hồng quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm xuống dưới chân thành, chỉ thấy giữa chỗ liều cũ, lão hạt tử mặc hắc y đang kéo một nam tử mặc áo giáp màu bạc đi ra ngoài. Đằng Thanh Sơn thông qua khu vực dễ dàng phán định, người toàn thân được áo giáp bao phủ chính là Cổ ông. "Thiết Ngũ, ông muốn làm gì?" Đằng Thanh Sơn vội vàng truyền âm. "Làm gì?" Hạt tử kiếm thánh truyền âm cười lạnh. "Kinh ý, hôm nay Thanh Hồ Đảo ta nhất định phải đạp bằng Quy Nguyên Tông. Nếu ngươi ngăn cản, ta sẽ giết ngươi ngay." Lão hạt tử vung mạnh tay lên,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 Tiếng hô của hơn 10 vạn người giống như tiếng sấm vô tận, tràn ngập cả quận Giang Ninh. Cả Giang Ninh quận thành tựa hồ như đang run lên. Sao lại như vậy? Đằng Thanh Sơn nhìn xuống dưới chân thành, có vô số binh lính rầm rộ, đưa mắt nhìn không tới quấy ẩm ẩm lao tới, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn chỉ có một người, cho dù là cường giả hư cảnh, cũng đâu có thể ngăn cản hơn 10 vạn đại quân cơ chứ. Thống lĩnh hát giáp quân Thanh Hổ đứng gần đằng Thanh Sơn vung mạnh trường thương màu bạc, gầm lên. Các huynh đệ giết Hác giáp quân chúng ta, hác giáp quân mạnh nhất, giết 10 tên mới đủ vốn, trên số đó là lãi rồi. Giết, giết, giết. Vẻ mặt đằng thanh hổ rất dữ tợn nắm chặt cây trường thương màu bạc. Giết, giết, giết. Rất nhiều quân sĩ Hắc giáp quân, vô số binh vệ ai nấy gầm lên, yết hầu cơ hồ đều xưng tấy, dơ cao binh khí chuẩn bị công kích. Thanh vũ, ra cát vân vẻ mặt bâng khuâng, nhẹ nhẹ lấy ra ngọc bội trong lòng, hôn lên đó. Chiếu cỗ cho hài tử của chúng ta. Sau đó nhét ngọc bội vào trong lòng Sắc mặt kiên định Gia Cát Vân cầm thanh trường kiếm Lạnh buốt nhìn thiên quân vạn mã phía dưới tường thành đang vọt tới Trong mắt có sát ý lạnh lẽo trước đó chưa từng có Đằng Thanh Sơn nhìn những huynh đệ sống chết này Hắn có thể đứng nhìn thanh vũ không có trượng phu Trở thành quả phụ sao Hắn có thể đứng nhìn thanh hổ Gia Cát Vân chết như vậy được sao Hắn có thể nhìn đứng tông tộc họ đằng bị thanh hồ đào đuổi giết đồ lục à Đằng Thanh Sơn nhìn như đóng đinh xuống phía dưới Nhìn lão mù cầm tay cổ ống đứng trong quân đội, không khỏi trừng mắt như muốn xé rách mí. Thiết ngũ, một thanh âm như lôi thần vang lên. Ờm, um, một bóng người như một viên đạn pháo lao ra khỏi tường thành. Một tay nắm một cây búa lớn, giữa cơn mưa tên, đáp xuống dưới chân tường thành giang ninh quận thành. Lực va chạm đáng sợ cùng với lực thiên địa ẩn chứa làm cả mặt đất gợn sóng, như nước biển. Rất nhiều quân sĩ bị kinh khí công kích bắn rung ra, xé thành mảnh nhỏ, máu văng tung tué. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to tới 10 trượng vô cùng đáng sợ. Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng đang cầm búa đứng đó, ánh mắt lué ra như mặt trời trói mắt tới mức làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Thiết ngũ, hôm nay người không lui quân, kinh ý ta sẽ đại khai sát giới. Thanh âm cực kỳ phẫn nộ, giống như tiếng sấm âm ẩm truyền đi khắp nơi. Kinh ý, là kinh ý. Trên tường thành hàng vạn hàng nghìn quân sĩ quy nguyên tông không giấu được vẻ mừng rỡ. Nhưng đại quân Thanh Hồ Đảo vẫn tiếp tục lao đi phía trước Đã được lệnh tấn công, họ không thể dừng lại. Hôm nay, Quy Nguyên Tông Tất sẽ bị diệt. Lão ngủ áo đen đứng bất động như núi giữa quân đội hàng vạn hàng nghìn người, hướng mắt nhìn đằng Thanh Sơn, lạnh lùng tuyên bố. Ha ha! Đằng Thanh Sơn cười phẫn nộ, hai mắt như đỏ lên. Ngươi không phải muốn bảo vệ cổ ung sao? Ta trước hết làm thịt hắn. Bang! Đằng Thanh Sơn như một luồng thiểm điện bắn ra, lao vào giữa trận của Thanh Hồ Đảo. Chỉ thấy thân ảnh đằng Thanh Sơn cấp tốc bốc lên một luồng sóng khí đáng sợ Sóng khí làm cho những quân sĩ bên cạnh bị ném văng đi, nhất thời văng lên những tiếng kêu kinh hoàng Dám lao về phía bên ta, rõ là muốn chết. Hạt tử kiếm thánh một tay nắm thiết côn, con người sám trắng ảm đạm hướng về phía đằng thanh sơn. Ai cũng biết hạt tử kiếm thánh là người mù, mắt không nhìn thấy gì. Nhưng không ai dám coi thường hắn. Lão không có mắt nhưng còn nhìn rõ hơn cả người bình thường có mắt nữa. Ẩm Ẩm, đằng thanh sơn hai tay nắm khai sơn thần phủ như một cự thần bổ xuống. Nhằm đầu lão mù áo đen bổ thẳng một búa lưỡi khai Sơn thần phủ mang hào quang ba màu liên tục lưu chuyển lực thiên địa chung quanh điên cuồng dồn vào búa của Đảng Thanh Sơn trong lúc nhất thời cây búa trong tay Đằngng Thanh Sơn trở nên trói mắt như một mặt trời không ổn hạt tử kiếm thánh chấn động còn chưa giao thủ hắn đã nhận thấy kinh ý hôm nay khác hẳn trước đó vài ngày ẩm thân thể có chút căng phòng mặt và song trưởng ngân xanh vần lên Đằngng Thanh Sơn bộc phát sức mạnh thân thể cực mạnh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 nhưng một người có thể phát huy được uy lực 8 phần lực thiên địa một người phát huy uy lực người thành lực thiên địa người thành so với 8 phần chỉ chênh nhau hai 23 thành thôi chưa tới gấp rưỡi chênh lệch rất nhỏ do đó rất khó xuất hiện tình huống trong nháy mắt đã có thể đánh bại ngay hơn nữa lúc này hạt tử kiếm thánh trong lúc lúcênh địch lại còn phải bảo vệ cho cổ ông nữa nên không thể buông tay ra được ẩm sau khi bổ ra một búa Đằng Thanh Sơn thi chuyển thuật cận chiến ngộ ra từ khai Sơn Tam thập lục thức Cơ hồ một cái lắc người đã tới bên cạnh lão mù áo đen rồi. Sao nhanh như vậy chứ? Hạt tử kiếm thánh chấn động. Giết đi, giết đi. Đằng thanh sơn nắm khai sơn thần phủ, nghe tiếng gào thét chém giết điên cuồng từ trên tường thành Quy Nguyên Tông phía sau, vẻ mặt càng dữ tợn hơn. Dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có người của Quy Nguyên Tông bị giết. Thiết ngũ, nếu không diệt thanh hồ đảo của ngươi, ta thể không làm người. Mặt đất rung chuyển, đằng thanh sơn cầm khai sơn thần phủ tựa như một ma thần Một lần nữa phóng tới hạt tử kiếm thánh. Hừ, trong lòng hạt tử kiếm thánh cũng đầy giận dữ. Lão là hư cảnh đại thành, há có thể bị người bức đến mức như vậy. Thực lực phát huy của tên kinh ý này hẳn là lược vượt qua 8 phần lực thiên địa. Hơn nữa thân pháp cận chiến của hắn thật sự quá nhanh. E rằng ngay cả ta khi không phải phân tâm bảo vệ cho cổ ung, chỉ tính về tốc độ cận chiến, nhiều nhất chỉ tương đương với hắn. Hạt tử kiếm thánh vừa kinh vừa giận, vì trên cửu châu đại địa cho dù hư cảnh đại thành chính thức chiến đấu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 Những công kích cuồng mãnh làm cho mặt đất rung lên, giống như hai con yêu thú đang đấu với nhau ở đây. Dưới tường thành phía đông, trong phạm vi chừng mấy trăm trượng trở nên hoang tàn, mụi mù mịt đầy trời. Quân sĩ Thanh Hồ Đảo đều phải tránh xa khối khu vực này. Phải biết là đã có không ít linh bị chết do bị ảnh hưởng từ cuộc đại chiến của hai hư cảnh cường già này rồi. Trên tường thành, gia Cát nguyên hồng cầm trường kiếm, một người cũng đủ phòng ngự cho phạm vi mười trượng, phàm là có binh vệ Thanh Hồ Đảo. Nào vọt tới trong phạm vi 10 trượng đều bị Gia Cát Nguyên Hồng một kiếm chém chết. Nhưng những khu vực khác thì không được tiêu xái như Gia Cát Nguyên Hồng. Phải biết là lần này trong đại quân Thanh Hồ Đảo có tới 2 vạn ngân giao quân. Quân đội bình thường cũng phải trên 40 vạn. Ba phương quân đội, mỗi phương đại khái đều có chừng 15. Riêng nói về số lượng cũng đã vượt xa quy nguyên tông rồi. Không ngờ Thanh Sơn lại có thể chính diện đấu với hạt tử kiếm thánh như vậy. Gia Cát Nguyên Hồng trong lúc chiến đấu... Liếc mắt nhìn về phía cuộc chiến đáng sợ giữa hai đại cường giả hư cảnh, không khỏi mừng rỡ. Thanh Sơn, hắn mới 22. Tốc độ tiến bộ nhanh thật. May mà có Thanh Sơn ngăn chặn hạt tử kiếm thánh. Như vậy, Quy Nguyên Tông Ta mới có thể công bình đấu với đại quân Thanh Hồ Đảo một trận. Ra các nguyên hồng kiếm nào kiếm nấy đều bất lưu tình, những thi thể liên tục bị chém chết rơi xuống tường thành. Đúng rồi, công bình. Nếu không có đằng Thanh Sơn ngăn hạt tử kiếm thánh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 Giết. Trên người thanh hổ đầy những vết máu. Một người khóa chặt phạm vi tường thành tới ba trượng, trường thương màu bạc hóa thành từng luồng ảo ảnh. Si, veo, veo. Hoặc là đâm thủng yết hầu, hoặc là đâm thủng đầu, từng thi thể dễ dàng bị đâm bay xuống dưới. Mỗi một chiêu đều là hòa trung thủ lật trong liệt hòa ngũ thức. Các huynh đệ, giết chết hắn. Bên thanh hồ đảo hiển nhiên phát hiện ra thanh hổ quá khó nhằn, lập tức có 5 tên quân sĩ ngân giao quân đồng thời đạp thang mây sông lên ha ha, chết Thanh hổ cười lớn một tiếng ngông cuồng, trong lúc nhất thời trường thương màu bạc trong nháy mắt hóa thành những thương ảnh mù mịt, giống như thuốc nổ vừa bị châm lửa lan rộng ra. Chỉ chớp mắt, năm tên quân sĩ ngân giao quân đã bị đâm xuyên qua mặt nạ bảo hộ, nhưng đào thương của đám lính này vẫn bổ vào người thanh hổ. Thương ảnh thanh hổ vung lên, năm thi thể rơi xuống dưới. Chiêu này chính là phong hỏa liệu nguyên, lửa cháy lan đồng, trong liệt hỏa ngũ thức, lúc trước trong chiến dịch đại duyên Sơn. Đằng Thanh Sơn bị Thanh Hổ đào đuổi giết khắp thiên hạ, Thanh Hồ rất hận, hắn hận thực lực mình không đủ. Sau khi trở lại Quy Nguyên Tông, Thanh Hổ khổ công nghiên cứu Liệt Hỏa Ngũ Thức do Đằng Thanh Sơn truyền thụ cho hắn. Thời gian 3 năm, Thanh Hồ đã luyện Liệt Hỏa Ngũ Thức tới đại thành, trở thành cao thủ số 1 số 2 trong Hắc Giáp Quân. Sau đó, ra cát nguyên hồng lại cho Thanh Hổ, phục dụng một giọt Bắc Hải Chi Linh làm cho Thanh Hổ đạt tới Hậu Thiên Cực Hạn, bằng vào mã ngưu đại lực quyết, cộng với chu quả tửu gia tăng cự lực lại có thêm thương pháp liệt hỏa ngũ thức rất lợi hại, Thanh Hổ trong vòng 3 năm qua đã có thanh danh lan xa, được xếp trong địa bảng. Thiếu tông chủ, sắc mặt Thanh Hổ đột nhiên đại biến, chỉ thấy gần đó, Gia Cát Vân bị một đao chém trúng người, vỡ ra một vết máu. Mặc dù Gia Cát Vân lật tay như chớp, một kiếm đâm chết tên lính Thanh Hồ đảo, nhưng hiển nhiên, nếu Gia Cát Vân tiếp tục như vậy khẳng định sẽ chết. Thanh Hồ lập tức vung trường thương quét qua, giúp cho Gia Cát Vân ngăn trở địch nhân. Thêm vài người nữa tới đây đi. Thanh Hổ vội quát, bảo những người khác giúp cho Gia Cát Vân ngăn trở lỗ hồng. Thanh Hổ, nội kinh của đệ sắp cạn kiệt rồi. Sắc mặt Gia Cát Vân rất xấu. Những sư huynh đệ khác sợ cũng giống như vậy. Nội kinh à, Thanh Hổ cũng biến sắc. Hắn đã phục dụng chu quả tử, hơn nữa vốn cự lực cũng đã tới vạn cân. Cho dù không cần nội kinh vẫn có thể duy trì cuộc chiến. Nhưng những quân sĩ không được như vậy. Trong quy nguyên tông cũng không có bao nhiêu người phục dụng chu quả tử. Nội kinh mọi người mà cạn kiệt.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 Quy Nguyên Tông chúng ta ở đâu lại có được quân đội lợi hại như vậy? Gia Cát Vân chấn động. Đúng đó. Thanh Hồ cũng ngây ra. Họ nhìn thấy rõ, nhóm người này ai nấy đều có thực lực hậu thiên cực hạn, đều là vũ giả nhất lưu. Trên cả Dương Châu, quân đội hoàn toàn do vũ giả nhất lưu tạo thành cũng chỉ có Kim Lân Vệ của Thanh Hồ Đảo thôi. Kim Lân Vệ mạnh hơn đám lính ngân giao quân rất nhiều. Chiến đấu bình thường, Thanh Hồ Đảo chỉ phái ra mấy trăm Kim Lân Vệ là có được thành quả rất lớn rồi. nhưng Bây giờ Quy Nguyên Tông cũng có một đội quân hoàn toàn do vũ giả nhất lưu tạo thành. Hơn nữa nói về số lượng, đã vượt xa Thanh Hồ Đảo. Phải biết là lúc trước cả tường thành mặt đông, cũng chỉ có một 200 vũ giả nhất lưu thôi. Nhưng bây giờ thoáng cai có thêm 2.000 vũ giả nhất lưu mặc trọng giáp nữa. Đồ sát. Hoàn toàn là đồ sát. Đến cả ngân giao quân cũng dễ dàng bị giết chết. Đừng nói tới những quân sĩ bình thường của Thanh Hồ Đảo. Trong lúc nhất thời, Thanh Hồ Đảo hoàn toàn tan vỡ. Kỳ thật, không chỉ riêng là trên tường thành phía đông có 2000 vũ giả nhất lưu, đến cả tường thành bắc, tường thành tây cũng đều có thêm 2000 vũ giả nhất lưu. Đây là quân đội bí mật của Quy Nguyên Tông, một quân đội cực mạnh. 6000 Long Cương vệ, không có cường giả hư cảnh, Thanh Hồ Đảo căn bản không thể diệt được Quy Nguyên Tông ta. Gia Cát Nguyên Hồng thấy Long Cương vệ xuất hiện, chiến cuộc lập tức có đại biến không khỏi thở phào một hơi. Kỳ thật, từ sau chiến dịch Đại Duyên Sơn, có được hai Hũ Bách Hải Chi Linh do Đằng Thanh Sơn để lại. Quy Nguyên Tông bắt đầu tuyển ra một vài thiếu niên có nhận thức rất cao về đao pháp, thương pháp, cho họ chuyên tâm nghiên cứu rèn luyện thương pháp đao pháp, không cần tốn thời gian tu luyện nội kình. Đám thiếu niên này có thành tựu rất cao về đao pháp, thương pháp. Tối hôm qua, sau khi biết nguy cơ, ra các nguyên hồng ra lệnh cho 6.000 người tất cả đều phục dụng Bắc Hải Chi Linh, lập tức bồi dưỡng ra được 6.000 vũ giả nhất lưu có nội kình hậu thiên cực hạn, cộng với việc 4 năm khổ công bồi dưỡng nghiên cứu thương pháp Đào Pháp, Long Cương Vệ vừa xuất hiện đã có hiệu quả kinh người. Bây giờ phải trông vào Thanh Sơn rồi. Ra các nguyên hồng nhìn xuống phía dưới. Nếu Thanh Sơn thua, không chống được hạt tử kiếm thánh, chúng ta thắng cũng vô dụng. Trận sinh tử đại chiến này, cuối cùng còn phải trông vào trận đấu giữa hai đại cường giả hư cảnh. Dưới tường thành, đằng Thanh Sơn và hạt tử kiếm thánh đánh nhau khiến cho lực thiên địa bung ra, làm vô số quân sĩ tử nạn. Tên kinh y này quá hèn hạ. Hạt tử kiếm thánh lửa giận bừng bừng truyền nói Kinh ý, có bổn sự thì ngươi đấu với ta một trận Ngươi đừng có tập kích cổ úng nữa Tập kích một vãn bối thì hay ho gì Hừ, tập kích hả Ngươi hạ lệnh công thành Muốn tiêu diệt quy nguyên tông Ta đánh một người của thanh hồ đảo có gì là không được Đằng thanh sơn điên cuồng đến cực điểm Thân hình không ngừng quỷ dị áp tới gần hạt tử kiếm thánh Hạt tử kiếm thánh muốn kéo xa khoảng cách với đằng thanh sơn cũng rất khó Phủ pháp cùng mãnh không ngừng chém xuống Thậm chí còn làm cho hạt tử kiếm thánh cảm thấy khó thở Hạ phong, đúng là hạt tử kiếm thánh cho dù không muốn thừa nhận, sự thật vẫn là lão đang ở thế hạ phong. Một tay phải bảo vệ cổ ung, hơn nữa hành động cũng bị hạn chế vì phải bảo vệ cổ ung, nên thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy được 8 phần thôi. Hạt tử kiếm thánh nổi giận, chỉ tên kinh ý mà không thắng được à? Cổ ung, con đi qua một bên trước đi. Hạt tử kiếm thánh đẩy mạnh, một luồng lực thiên địa bao lấy cổ ung. Cổ ung biến thành một luồng lưu quang bắn ra xa. Kinh ý, chết đi. Rốt cục hạt tử kiếm thánh rảnh cả hai tay, hét lên giận dữ, thiết côn nhỏ trong nháy mắt hóa thành những luồng ánh sáng màu đen, điên cuồng đâm vào đằng Thanh Sơn. Số lượng ánh sáng màu đen rất nhiều lại cực nhanh, làm cho đằng Thanh Sơn căn bản không có cách nào có thể tránh né được. Haha, lão già kia, phát cuồng rồi à, không kìm được hử. Đằng Thanh Sơn cười haha, Khai Sơn thần phủ trong tay nhanh chóng múa lên, mặt búa của Khai Sơn thần phủ tựa như một cái lá chắn nhỏ, phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Nếu so với đao kiếm thì sử dụng mặt phủ để phòng ngự dễ dàng hơn nhiều. Trong khai sơn tam thập lục thức, những chiêu mà hắn chưa luyện được là những chiêu thức công kích. Vù, vù. Khai sơn thần phủ vừa thi triển, phụ ảnh trùng điệp vây quanh đằng thanh sơn, bọc kín cả người đằng thanh sơn. Trong lúc nhất thời đằng thanh sơn giống như hóa thành một quả trứng. Choang, choang, choang. Từng luồng ánh sáng màu đen tất cả đều bị khai sơn thần phủ đánh giặt ra. Không có lấy một luồng ánh sáng nào có thể làm thương tổn được đằng Thanh Sơn. Sao có thể như vậy? Chiêu thức phòng ngự sao tinh diệu được như thế chứ? Hạt tử kiếm thánh vô cùng kinh sợ. Vèo. Đằng Thanh Sơn hóa thành một quả trứng. Thân hình mờ đi rồi hóa thành một luồng hồng quang bắn về phía cổ ung ở rất xa. Thật hèn hạ. Hạt tử kiếm thánh cũng cơ hồ đồng thời lao ra. Hà hà, hèn hạ hả Ta hèn hạ cho ngươi xem. Hồng quang của đằng Thanh Sơn hiển nhiên nhanh hơn hạt tử kiếm thánh một chút Long Cương vệ giao ai sấm sét, Đảo Thanh hồ chịu thiệt rút lui, Cổ Ung liên lụy lão đuôi. Đại Thành Cường giả ngậm ngùi một phen. "Thơ Everest, Cổ Ung, nhanh, chạy về phía bắc." Hạt Tử Kiếm Thánh vội cho truyền âm Cổ Ung. Đằng Thanh Sơn chạy trước Hạt Tử Kiếm Thánh một chút, nếu Cổ Ung chạy loạn, kết quả sẽ bị Đằng Thanh Sơn một búa bổ thẳng vào người. Cổ Ung mặc dù có thần giáp hộ thể nhưng mặt vẫn để hở, với thủ đoạn của Đằng Thanh Sơn, búa hắn tuyệt đối sẽ bổ vào mặt Cổ Ung. Hạt tử kiếm thánh ở phía bắc của đằng Thanh Sơn, cổ ung chạy về phía bắc. Như vậy, có thể kéo gần khoảng cách với hạt tử kiếm thánh. Dạ, sư tổ. Cổ ung lâm nguy bất loạn. Trong nháy mắt định ra phương hướng tốt nhất, chạy về phía bắc hơi trách mạng Tây một chút. Ý chỉ thoát ra hơn 10 trượng, hai đạo lưu quang một xoắn vào nhau cùng phủ xuống. Lão già này thật là rảo hoạt. Đằng Thanh Sơn giận đến ấn đường giật giật. Khi cổ ung bỏ chạy như vậy, làm ưu thế vượt lên trước của đằng Thanh Sơn không còn nữa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 Đồng thời song trưởng che mặt lại. Bang! Bảy luồng hào quan từ lưỡi phủ vỡ tan rồi bổ vào người cổ ung. Y như một nắm đất bị ném văng lên, một vòi máu từ miệng y phun ra. Vèo! Hạt tử kiếm thánh ôm lấy cổ ung, đồng thời lập tức bay lên không, trôi nổi giữa không chung. Không có việc gì chứ? Hạt tử kiếm thánh liền hỏi. Không sao, may mà có thần giáp. Cổ ung lúc này mới thở vào một hơi, sắc mặt tái nhợt cùng hạt tử kiếm thánh lơ lửng giữa không chung.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 Đằng Thanh Sơn ngưỡng đầu nhìn hạt tử kiếm thánh đang lơ lửng giữa không chung, giận dữ hết. Thiết ngũ, sợ không dám xuống à, thanh âm như sấm, đến cả không ít quân sĩ thanh hồ đảo chung quanh cũng phải bị tai đau đớn. Hừ, hạt tử kiếm thánh không để ý tới đằng Thanh Sơn. Tên cổ uống không chết. Ánh mắt đằng Thanh Sơn nhìn lên người cổ ung. Phủ quang ly thể, ánh mua bay ra người của ta cho dù có bị hạt tử kiếm thánh đâm vỡ vụn, cũng không phải là thứ mà tiên thiên kim đan có thể chống cự được.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 Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười. Lúc này trên tường Thành Giang Ninh quận Thành, quân đội Quy Nguyên Tông đã phòng thủ vững vàng. Còn quân đội Thanh Hồ Đảo đang bị đẩy lùi ra đầu tường, tạm thời ngưng chiến. Khi thật cũng không thể không ngưng chiến. Long cương vệ của Quy Nguyên Tông cũng tương đương với kim lân vệ của Thanh Hồ Đảo. Hơn nữa, số lượng long cương vệ còn nhiều hơn nhiều. Công thành là đi chịu chết. Ba phương quân đội tự nhiên sẽ tạm thời ngưng chiến. Không cần lo cho Quy Nguyên Tông nữa. Âm tư đằng Thanh Sơn đặt ở vào bộ giáp trên người cổ ung. Cái này rốt cuộc là áo giáp gì? Thiết ngũ, không ngờ ngươi không mặc nó lại đưa bảo giáp cỡ này cho cổ ung mặc. Đúng là coi trọng hắn quá. Đằng Thanh Sơn truyền âm. Ở giữa không chung, lão mù áo đen cười lạnh truyền âm lại. Hừ. Sao, đỏ mắt rồi à? E rằng chính cả thiên thần cung của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ xuất ra được một hai bộ thần giáp. Ngươi không có tư cách có được nó chứ gì. Thần giáp. Đằng Thanh Sơn từ câu nói của hạt tử kiếm thánh đã suy đoán ra. Thần giáp rất hiếm. Thiên thần cung thế lực như thế, dựa theo hạt tử kiếm thánh nói chắc cũng chỉ có một hai bộ thần giáp. Kỳ thật hạt tử kiếm thánh nghĩ rằng đằng Thanh Sơn xuất thân thiên thần cung, khẳng định phải biết thần giáp, do đó trong lúc nói chuyện cũng không chú ý giữ bí mật. Thanh hồ đảo các ngươi lấy thần giáp đâu ra. Đằng Thanh Sơn truyền âm. Hừ, không phải chỉ có thiên thần cung người mới có. Hạt tử kiếm thánh lở lửng giữa không chung. Lúc này không có thời gian nói linh tinh với đằng Thanh Sơn, lão đang quan sát quân đội Quy Nguyên Tông đánh với quân đội Thanh Hồ Đảo, đồng thời truyền âm trò chuyện với hai tướng quân trong số đại quân Ba Phương. Những tên tướng quân này chỉ cần nói chuyện bình thường, cho dù cách nhau hơn 10 dặm, hạt tử kiếm thánh cũng có thể nghe được. Hả? Hạt tử kiếm thánh nghe hai tướng quân hồi báo, không khỏi chấn động. Quân đội lợi hại thế cơ à? Quy Nguyên Tông lấy đâu ra quân đội lợi hại như vậy? Không, hẳn là là của thiên thần cung rồi. Thiên Thần Cung quả là tông phái đáng sợ, chỉ có chúng mới có thể bồi dưỡng ra được tinh anh như thế, có được quân đội với số lượng như thế. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Thiên Thần Cung sớm có dự mưu, đã cử một đội quân tinh anh tới Giang Ninh quận thành rồi. Một khi Thiên Thần Cung tiến công Dương Châu ta thật, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, Dương Châu thật sự sẽ bị Thiên Thần Cung chiếm lĩnh dễ dàng. Hạt Tử Kiếm Thánh suy đoán, lão không thể chấp nhận việc Quy Nguyên Tông nho nhỏ chỉ thống lĩnh có một quận lại có thể có nhiều vũ giả nhất lưu như thế. Lão ở giữa không chung, còn đằng Thanh Sơn thì căn bản không thể phi hành, nhưng hạt tử kiếm thánh cũng không thể giết đám ra các nguyên hồng được. Bởi vì cường giả hư cảnh nhảy cao hơn trăm trượng, còn tường thành giang ninh quận thành thì cao bao nhiêu chứ? Do đó hạt tử kiếm thánh e rằng một khi hạ xuống thấp hơn 10 trượng, đằng Thanh Sơn chỉ nhảy một cái rồi tiến công lão giữa không chung. Lần này bị đằng Thanh Sơn khống chế, hạt tử kiếm thánh quả là rất đau đầu. Có cổ ung cần phải bảo vệ, lão cũng không thể toàn tâm đấu với đằng Thanh Sơn được. Rút. Hạt tử kiếm thánh giận tím mặt oán hận truyền âm hạ lệnh. Nhất thời. Trong phạm vi khu vực hai tướng quân được lệnh, không khỏi thở phào một hơi. Hai phương quân đội dưới tường thành Đông và tường thành Bắc bắt đầu triệt thoái. Ngay sau đó đội quân thanh hồ đảo dưới tường thành phía Tây cũng triệt thoái. Nhìn đằng thanh sơn dưới đất, hạt tử kiếm thánh truyền âm hử lạnh một tiếng. Hừ. Kinh ý, hôm nay coi như người gặp may. Đi. Mang theo cổ ung, hạt tử kiếm thánh lập tức xe gió bay đi Giữa mây mù, chỉ có hai người là cổ ung và hạt tử kiếm thánh. Sư tổ, kinh ý lợi hại như vậy, sư tổ cũng không giết được hắn à. Cổ ung đã thấy khi hạt tử kiếm thánh, ném y bay đi đã rảnh tay tiến công kinh ý, thế mà không thể giết chết đối phương, thậm chí còn chẳng có thương tích gì. Hắn đương nhiên không phải là đối thủ của ta. Hạt tử kiếm thánh giọng đầy tự tin. Hôm nay ta phải bảo vệ cho con. Do đó, căn bản không thể đem hết toàn lực. Về phần vừa rồi ta ném con ra xa rồi tiến công kinh ý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 Cho dù hắn có thể miễn cưỡng ngăn trở khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, ta sẽ nhân cơ hội đó giết chết hắn." Hạt Tử Kiếm Thánh nói. Hạt Tử Kiếm Thánh trước giờ không thích dùng lực áp nhân, bởi vì lão rất tinh thông kiếm pháp. Nhưng ai ngờ gặp phải một đẳng thanh sơn có chiêu thức còn tinh diệu hơn cả lão. Kỳ thật cũng không trách Hạt Tử Kiếm Thánh, chiêu của Hạt Tử Kiếm Thánh có lợi hại tới mấy, cũng không thể so được với khai sơn tam thập lục thức của Vũ Hoàng sáng chế được. Đáng tiếc, lần này có con ở cạnh, ta không dám mạo hiểm một lần. Hạt tử kiếm thánh nói. Hạt tử kiếm thánh mang theo cổ ung. Hóa thành một luồng lưu quang bay về phía Thanh Hồ Đảo. Trên tường thành Giang Ninh quận thành vô số quân sĩ, đệ tử Quy Nguyên Tông. Tất cả đều bận rộn cứu trị người bị thương, dọn dẹp thi thể. Tuyệt đại đa số người đều có vẻ hưng phấn và kích động vì được sống sót. Quy Nguyên Tông thu được thắng lợi qua trận công kích của Thanh Hồ Đảo. Một trong bát đại tông phái. Đằng Thanh Sơn quay đầu đi về phía cửa thành. Ánh mắt rất nhiều đệ tử Quân sĩ Quy Nguyên Tông nhìn về phía Đằng Thanh Sơn với vẻ sùng bái, kính ý và cả cảm kích. Ai đã thấy trận đấu giữa hai đại hư cảnh đều hiểu được nguyên nhân chính thắng lợi là nhờ vào Kinh ý. tiền Bối đã ngăn trở được lão mù áo đen đáng sợ của Thanh Hồ Đảo. Vèo, Đằng Thanh Sơn nhảy lên như một mũi tên, rồi dừng lại trên tường thành. Kinh ý tiền Bối. Nhất thời đám người chung quanh, kể cả Yến Trường lão, Ngô Trường lão, Tang Phong đều tới cảm tạ. Yến Trường lão thậm chí còn kích động quỳ xuống. Không cần, không cần. Đằng Thanh Sơn vội nâng yến trưởng lão dậy. Đây là việc đằng Thanh Sơn nên làm. Bởi vì hắn là người của Quy Nguyên Tông. Gia Cát Nguyên Hồng bên cạnh mỉm cười nhìn đằng Thanh Sơn. Ông mờ ảo thấy cảnh năm đó khi nhập tông sát hạch. Lần đầu đằng Thanh Sơn gia nhập vào Quy Nguyên Tông từng đánh nhạc tùng, đệ tử của kiếm thánh thương giang một trận. Khi đó Gia Cát Nguyên Hồng đã phán định tiền đồ của đằng Thanh Sơn là vô cùng. Tiền đồ vô hạn, quả thật là vô hạn gia Cát Nguyên Hồng trầm trồ Nghe nói Thiên Nhãn Kiếm Thánh là cường giả hư cảnh đại thành. Ngay lúc này, Tiểu Vân, một thân ảnh tuyệt lệ xuất hiện trên tường thành, trong lòng đang ôm hai tiểu hài tử, nhanh chóng chạy về phía Gia Cát Vân. Truy cập haleyji.com để mời em Cà Phê nhé. Đằng Thanh Sơn nhìn thân ảnh quen thuộc, "Muội muội, là muội muội mình, Thanh Vũ." "Thanh Vũ." Gia Cát Vân đã bỏ áo giáp, người đầy băng bó, sắc mặt tái nhật lập tức sáng mắt lên, cũng vội chạy tới. "Cha, mẹ!" Hai đứa bé trong lòng Thanh Vũ phát ra những thanh âm trẻ con non nớt. Thanh Vũ mắt sưng đỏ lên. Nàng nhìn những vết máu thấm ra từ những lớp băng trắng trên người Gia Cát Vân, sụt xịt muốn khóc. Tiểu Vân, chàng, không sao đâu, không sao đâu, đều đã qua rồi. Gia Cát Vân cũng ôm một hài tử, mắt rơm rớm. Có thể thấy lại Thanh Vũ, có thể thấy lại hài tử, cho dù tàn phế ta cũng cam tâm. Đằng Thanh Sơn đứng một bên, lặng lẽ nhìn muội muội mà mình thương yêu nhất.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 Y nghi hoặc hỏi, Bùi tam lệnh cho Y tới đây đuổi thanh hồ đảo đi, bảo vệ cho Quy Nguyên Tông. Lý Huynh, người của thanh hồ đảo đã đi rồi. Đằng Thanh Sơn cười nói, đi rồi à. Nam tự áo đen mày trắng nhìn bốn phía, Y thấy trên tường thành đầy những vết máu, ngoài ra còn có rất nhiều lỗ thủng do đao thương chém vào. Dưới tường thành càng có nhiều thi thể hơn, rất hiển nhiên ở Giang Ninh quận thành vừa gặp một trường kiếp nạn. Y không khỏi thất kinh. Hạt tử kiếm thánh thiết ngũ nghe nói đã đạt tới hư cảnh đại thành. Trong số hư cảnh Đại Thành cũng coi như là một nhân vật nhất đẳng. Thế mà lại không thành công mà phải rút lui sao? Kinh ý này. Gia Cát Tông Chủ, vị này là bạn tốt của Tại Hạ, ở xa vạn dặm đến đây. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Gia Cát Nguyên Hồng, cười giới thiệu. Tại Hạ về chỗ ở trước để chiêu đãi hắn nhé. Cũng tốt. Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười gật đầu. Nhưng Kinh ý tiền bối nhất định phải tới tiệc mừng công đó. Bị sư phụ mình gọi là Kinh ý tiền bối. Đằng Thanh Sơn cũng hơi xấu hổ, nhưng đây là việc không thể không chấp nhận. Kinh ý tiền bối, lần này nhờ có tiền bối. Bọn người nghe trưởng lão, Yến trưởng lão nhìn về phía đằng Thanh Sơn với ánh mắt tràn đầy vẻ tôn kính và cảm kích. Trước mặt cường giả hư cảnh, họ đương nhiên phải cảm kích. Đằng Thanh Sơn chỉ có thể cười, kéo nam tự áo đen mày trắng nhanh chóng ly khai tưởng thành. Quy Nguyên Tông, Phủ đệ Vũ trưởng lão. Hai luồng lưu quang dừng lại giữa Phủ đệ, hóa thành hai người.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 Kinh ý. Chọc vào hạt tử kiếm thánh. Thiết ngũ. Hóa ra vốn là người tài cao gan lớn. Biết đằng Thanh Sơn có thể một mình đuổi hạt tử kiếm thánh đi. Kiếm tông tông chủ Lý Triều trong lòng cũng hơi đề phòng. Lý huynh. Đằng Thanh Sơn vội nói. Tại hạ chỉ trước trận tiền ngẫu nhiên đột phá. Nếu không, sao tại hạ lại bảo tiểu quân viết thư cho cung chủ chứ? Ừ. Lý Triều gật đầu. Y cũng phát hiện khí tức của đằng Thanh Sơn khác với lần trước. Nhưng thông qua khí tức mà phán định thực lực là việc rất khó. Tỷ như khí tức của Hạt Tử Kiếm Thánh có màu đen hỗn độn, nhưng cũng có hư cảnh đại thành có khí tức có thể mang đủ mọi màu sắc. Việc này có liên quan tới việc ngộ đạo của họ. Có người trước ngộ ra 2-3 loại đường nhỏ, sau đó lại dung hợp 2-3 loại đường nhỏ đó, ngộ ra một loại đường lớn, tỷ như sinh đạo. Khí tức chỉ có thể mơ hồ phán định được thực lực một người. Lý Triều Thán phục dò hỏi: Hô Hòa huynh đệ, tốc độ tiến bộ của huynh thật sự là kinh người."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 Y luôn luôn rất kinh ngạc. Dù sao hạt tử kiếm thánh cũng chính là hư cảnh đại thành thành danh đã lâu. Sao khách khanh? Hô hòa. Có thể nhanh chóng đuổi lão đi như vậy được. Nguyên lai là vì cổ ung. Thiên thần cung có kế hoạch muốn tấn Dương Châu. Đương nhiên cũng hiểu rất rõ về thanh hồ đảo. Biết ý nghĩa của cổ ung. Đối với thanh hồ đảo. Việc đã xong, tại hạ không làm phiền nữa. Lý Triều đứng lên. Lần này rõ là làm phiền Lý Huynh rồi. Đằng Thanh Sơn cũng đứng lên.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 Đây này nhân vật đáng sợ đã khai sáng thiên thần cung. Mặc dù chưa gặp, đằng Thanh Sơn vẫn cảm thấy rất kiêng kỵ lão. Ngắn ngủ mấy trăm năm đã xây dựng được cơ nghiệp không thua gì. Mani tự. Nhân vật phong hoa tuyệt đại như thế, trong cảm giác của đằng Thanh Sơn, e rằng lướt mắt khắp cửu châu đại địa và đoan mộc đại lục hiện lúc này, cung chủ thiên thần cung phải được xếp hàng đầu. Ừm, đến lúc đó nhất định phải đi gặp chứ. Tại hạ cũng rất khâm phục cung chủ. Đằng Thanh Sơn cười bảo. Haha,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 Đằng Thanh Sơn ngưng kết không gian chung quanh hai người, để thanh âm không thể truyền ra ngoài. Muốn gặp cha mẹ con không? Gia Cát Nguyên Hồng cười lớn, "Vâng, rất muốn gặp." Đằng Thanh Sơn gật đầu. "Chuẩn bị một lý do chưa?" Gia Cát Nguyên Hồng hỏi. "Bất luận như thế nào, theo Gia Cát Nguyên Hồng lúc này Đằng Thanh Sơn vẫn chưa thể bộc lộ thân phận. Theo dự định của Gia Cát Nguyên Hồng, Đằng Thanh Sơn tốt nhất là đạt tới hư cảnh đại thành, rồi có thêm thần thú Bất Tử Phượng Hoàng, khi đó mới là thời cơ tốt nhất để công khai thân phận." Làm cho hai cụ an tâm một chút. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Vài năm nay họ không có tin tức gì, luôn rất lo lắng. Đêm qua kỳ thật đằng Thanh Sơn đã âm thầm lặng lẽ quan sát song thân. Hắn thấy cha mẹ rất thương tâm vì hắn. Dù sao hắn cũng đã rời nhà 4 năm chẳng có tin tức gì. Cha mẹ nào mà có thể không lo lắng chứ. Chỗ ở của dòng họ đằng. Tối hôm qua Quy Nguyên Tông cử hành tiệc mừng công. Trong dòng họ đằng cũng cử hành tiệc mừng công. Dù sao nhờ vào chiến thắng dòng họ đằng cũng không cần ẩn dấu. Trốn tránh, ở tiệc mừng công tối hôm qua trong tộc, vợ chồng đằng Vĩnh Phàm đương nhiên cũng trở về. Họ đương nhiên có chỗ ở trong dòng họ. Tông chủ, tông chủ, vừa tiến vào trong tông, không ít thiếu niên, thanh niên, đàn bà dòng họ đang khẩn trương cung kính hành lễ với Gia Cát Nguyên Hồng. Ha ha, Gia Cát Nguyên Hồng cười chào hỏi. Nhưng những tộc nhân trong phủ đệ của họ trên con đường, thì không nhận ra đằng Thanh Sơn chính là kinh ý, cũng không có gì lạ. Chỉ có rất ít người dòng họ đàng gia nhập vào quân đội Quy Nguyên Tông, cũng chẳng có mấy người được như đằng Thanh Hổ, là thấy đàng Thanh Sơn ra tay đại chiến với hạt tử kiếm thánh. Vĩnh Phàm huynh đệ, ra cát nguyên hồng đứng trước một căn nhà, cười kêu, Kết cửa phòng mở ra, Chính Viên Lan ra mở cửa. A, tông chủ, mời vào, mời vào. Viên Lan cười quay đầu lại gọi, "Phàm ca, tông chủ tới này." "À, tông chủ hả?" Đàng Vĩnh Phàm hai tay lăn bánh xe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 Đằng Thanh Sơn cố nén kích động, hỏi. Đúng, đúng. Viên Lan lập tức trở nên kích động, đến cả đằng Vĩnh Phàm cũng vội lăn ghế lăn tới gần, có vẻ rất kích động. Các hạ biết Thanh Sơn nhà chúng ta à? Thanh Sơn sao rồi? Đằng Vĩnh Phàm còn bình tĩnh, chứ hai mắt Viên Lan đã có nước mắt. Con cái ra ngoài bà tin làm bà đêm đêm đều lo lắng, chờ đợi. Nhìn cha mẹ tóc đã lốm đốm, đằng Thanh Sơn tâm tình rất xúc động. Hắn cố nén lòng, nói. Bá phụ, bá mẫ Đúng, tại hạ biết Thanh Sơn, đã gặp hắn rồi. Thật à, Thanh Sơn bây giờ như thế nào rồi? Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan đều kích động, mặt ửng đỏ. Hắn rất tốt. Đằng Thanh Sơn gật đầu bảo. Bây giờ đang trên một hòn đảo yên tĩnh ở hải ngoại tiềm tu. Hắn bảo ta khi nào về Cửu Châu, nói cho hai người một tiếng là Thanh Sơn rất khỏe. Hy vọng hai người tự chiếu cổ cho bản thân mình. Hai vợ chồng đằng Vĩnh Phàm ứa nước mắt. Thật tốt quá. Tạ ơn ông trời, Thanh Sơn hắn không có việc gì. Viên Lan không kìm hãm được nước mắt chảy dòng dòng. Khóc gì mà khóc, hai từ tốt mà, khóc gì mà khóc. Đằng Vĩnh Phàm vội kêu lên. Đột nhiên đằng Vĩnh Phàm giật mình, nhìn đằng Thanh Sơn vẻ trần chờ Thanh Sơn thật ở trên hòn đảo ở hải ngoại à? Các hạ, các hạ không gạt chúng ta chứ? Đằng Thanh Sơn nói. Thanh Sơn dạy cho Tại Hạ một bộ quyền pháp do hắn tự nghĩ ra. Hắn nói, Tại Hạ diễn lại bộ quyền pháp này là các người sẽ tin ngay. Nói rồi, đằng Thanh Sơn lập tức Lui ra phía sau hai bước, thi triển Hổ quyền Đây là quyền pháp mà đằng Thanh Sơn năm đó Giao cho tông tộc họ đằng Vừa thấy quyền pháp, hai vợ chồng đằng Vĩnh Phàm Viên Lan đều kích động đến không thể khống chế được Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan Lưu đằng Thanh Sơn lại một canh giờ Sau đó đằng Thanh Sơn không thể ở lại được nữa Hắn sợ mình không khống chế được tâm tình Vội ra khỏi nhà Thanh Sơn Gia Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn Con không có việc gì Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng sóng vai cùng đi. Sư phụ, con chuẩn bị thu một nhóm đệ tử. Hả? Gia Cát Nguyên Hồng ngơ ngác, rồi cười. Đây là chuyện tốt. Nói đi, muốn điều kiện gì, đã có nội kình chưa? Mấy tuổi? Không cần có nội kình. Thiếu niên 10 tuổi có gân cốt tốt không khiếm khuyết gì là được. Đằng Thanh Sơn nói. Không cần nội kình. Gia Cát Nguyên Hồng thở vào một hơi. Loại thiếu niên này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Trước hết giúp con tìm 1.000 đứa. Đằng Thanh Sơn nói. Đằng Thanh Sơn tự nhận, cho dù trước mặt, hạt tử kiếm thánh. Bằng vào khai sơn tam thập lục thức, hắn cũng có thể tự bảo vệ được. Do đó, việc phát dương quang đại nội gia quyền nhất mạch cũng nên chính thức bắt đầu rồi. Haha, ha, Thanh Sơn, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu thiếu niên muốn học được nội kinh. Huống chi là do hư cảnh dạy lại càng cầu cũng không cầu được. Gia Cát Nguyên Hồng cười vui vẻ. Cứ yên tâm, đừng nói 1.000 ngay cả 5.000 cũng là việc rất dễ dàng.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 là có thể dạy được nội gia quyền. Có quá nhiều đệ tử cũng không có cách nào dạy hết. Ừm, nghiêm khắc một chút cũng tốt." Gia Cát Nguyên Hồng đột nhiên trịnh trọng dặn dò, "Thanh Sơn, sau này con không được tiết lộ quá nhiều với cha mẹ con. Kỳ thật khi Đằng Thanh Sơn chủ động tiết lộ tin tức, nói cho cha mẹ là nhi tử của họ bây giờ vẫn còn bình an, Gia Cát Nguyên Hồng mặc dù cũng chấp nhận được nhưng cũng hơi bất an. Lúc trước ở chỗ Đằng Vĩnh Phàm, Gia Cát Nguyên Hồng đã giận dò vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm, phải vì nhi tử của họ Đằng Thanh Sơn, mà đừng nói ra việc này. Để cha mẹ an tâm thì con mới cảm giác yên ổn được. Đằng Thanh Sơn thầm than. Vừa nghĩ tới nước mắt của cha mẹ, hắn đã cảm thấy áy náy rồi. Không đề cập tới việc này nữa. Đằng Thanh Sơn cố nở nụ cười. Kinh ý tiền bối. Đột nhiên một tiếng gọi vang truyền đến. Đằng Thanh Sơn, da cát nguyên hồng đều ngừng đầu nhìn lại. Chính là đằng Thanh Hổ đang đi tới. Tông chủ, kinh ý tiền bối. Đằng Thanh Hổ rất nhiệt tình chào. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Đằng Thanh Hổ, đúng không? Trên tường thành tại hạ đã gặp Huynh. Một câu này làm Thanh Hổ vô cùng kích động. Đây là cường giả hư cảnh chứ bộ. Đằng Thanh Sơn lại chỉ một thiếu niên bên cạnh đang nâng một khối đá nặng hơn 10 cân. Đằng Thanh Hổ, Huynh bảo tên Tiểu Gia Hỏa đó tới đây một chút. Ừm, được. Đằng Thanh Hổ vội gọi về phía bên đó. Tiểu hầu tử, tới đây. Nhị thúc. Thiếu niên đó vội chạy tới. Nó hiển nhiên rất sùng bái đằng Thanh Hổ, vừa nghe lời là tới ngay. Đằng Thanh Hổ chỉ vào gia Cát nguyên hồng và đằng Thanh Sơn nói. Tiểu hầu tử, hai vị này đều là tiền bối đại nhân rất tài ba đó. Hồng hầu bái kiến hai vị đại nhân. Thiếu niên hành lễ rất cung kính. Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Trong dòng họ đằng, xét về bối phận, ông nội của đằng Thanh Sơn là họ Lót Vân, cha là Vĩnh, còn đám người đằng Thanh Sơn là Thanh. Thiếu niên này có chữ Hồng, nhỏ hơn đằng Thanh Sơn một lứa. Tiểu Hồng Hầu, ngươi nhìn theo ta làm vài động tác nhé. Đằng Thanh Sơn nói rồi, chân phải nghiêng về một phía. Hai tay chống phía sau, một chân đứng vững. Bảo trì thời gian 10 hơi thở. Đơn giản. Đằng Hồng Hầu cũng làm theo động tác này. Làm thêm một cái nữa. Đằng Thanh Sơn tùy ý làm 6 động tác. Hồng Hầu làm theo khá dễ dàng. Ừm, tốt lắm. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đằng Thanh Sơn cười hỏi. 11 tuổi. Hồng Hầu trả lời. Đằng Thanh Hổ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 Đồng ý, khẳng định đồng ý Cha hắn cũng không ngu Tiền bối có thể dạy hắn là việc cầu cũng không cầu được Đằng Thanh Hổ rất kích động Y đã nhìn trận đấu kinh thiên động địa dưới tường thành Bản thân Y cũng muốn bái sư Ừm Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu Cứ ở nhà đi, hai ngày nữa dẫn hắn tới Quy Nguyên Tông Sau đó, đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng cùng nhau ly khai Trên đường phố Sư phụ, thấy rõ con làm sáu động tác không? Đằng Thanh Sơn hỏi Chỉ cần là có gân cốt hoặc từ bé đã rèn luyện, đều có thể dễ dàng làm được 6 động tác này. Sư phụ, lúc người giúp con thu 1.000 thiếu niên, cứ dựa theo những động tác này. Ai có thể làm được tốt 6 động tác này là thu ngay. Động tác này không khó, vào thời buổi loạn lạc này, hai từ nhà ai từ bé không luyện tập chứ. Phần lớn đều có thể làm được. Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu. Ta lập tức an bài người bắt đầu chọn đám thiếu niên. Nhưng vì cần khảo sát 6 động tác của chúng, do đó có thể chậm một chút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 Bởi vì đằng Thanh Sơn đi cùng với bọn nhỏ tới Nghi Thành. Tiền bối, bọn nhỏ chịu được việc chạy như vậy không? Thiên nhân trưởng thiên nhân đội cung kính hỏi. E rằng sẽ không chịu nổi đó. Ngươi dựa theo tốc độ lúc trước ta phân công mà làm. Đằng Thanh Sơn ra lệnh, đồng thời chuyển lệnh xuống. Phàm là ai không kiên trì được tới Nghi Thành, sẽ trục xuất về nhà. Dạ, thiên nhân trưởng đáp rất cung kính. Đằng Thanh Sơn nhìn đám hài tử. Tu luyện nội gia quyền yêu cầu có nghị lực hà khắc hơn tu luyện nội kính rất nhiều.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 Nhưng theo tốc độ do đằng Thanh Sơn đặt ra, bọn nhỏ cũng phải cố hết sức. Ngày đầu, đã có rất nhiều hài tử kêu là chịu không nổi. Nhưng sau khi những sĩ quan tuyên bố, phàm là có người không muốn đi sẽ bị đưa trở về, tất cả những hài tử đều nghiến răng kiên trì. Dù sao bị đào thải như vậy, khẳng định sẽ bị người nhà mắng. Nhưng ngày hôm sau, có 13 hài tử chịu không nổi, sụp đổ, khóc bỏ cuộc. Ngày thứ ba, có 56 hài tử khóc bỏ cuộc. Ngày thứ tư, có 11 hài tử bỏ cuộc.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 Phải biết là đường quan đạo cũng không phải bằng phẳng gì. Năm ngày rưỡi chạy, quả là một sự hành hạ đối với rất nhiều trẻ con. Xong có một bộ phận hài tử lại đi rất nhẹ nhàng. Rất nhiều thiếu niên ở nông thôn từ bé được rèn luyện, một ngày đi chăm dặm cũng không phải việc khó. 8 tháng 4, 914 hài tử đều an bài ổn thỏa. Ngày hôm đó để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút, không có ra việc gì cho chúng cả. Còn đằng Thanh Sơn thì cưỡi lục túc đao trì, dẫn đại đổ đệ. Đằng thú... Từ Thái A Sơn Mạch trở về, hung thú bang bây giờ đã có địa vị ổn định ở Thái A Sơn Mạch. Hơn nữa thực lực của Dương Đông, Tiết Tân, cùng với một đám bang chúng hung thú bang, đã có thể đứng vững, không cần cương kình cường giả đằng thú ra tay nữa. Qua đầu tháng Tư, trong phủ đệ khổng lồ đặc biệt được san phẳng một cái sân luyện võ cực lớn. 914 hài tử ai nấy đều đứng nghiêm. Ở gần đó có hộ vệ Quy Nguyên Tông, và đám người hầu được đặc biệt an bài đang cười cười nhìn đám hài tử. Đằng thú khoác áo ra thú đứng trước mặt trên 900 hài tử Ánh mắt đằng thú làm bọn nhỏ khiếp vía Sư phụ Đằng thú quay đầu nhìn về phía xa xa Đằng thanh sơn chợt xuất hiện ở cửa phòng Nhưng chớp mắt đằng thanh sơn đã biến mất khỏi cửa phòng Rồi xuất hiện cạnh đằng thú cách đó chăm trượng Wow Trời ạ Có thần tiên Có một vài hài tử không kìm được phải kinh hô Ai nấy trợn tròn mắt Đến cả đám hộ vệ Người hầu do quy nguyên tông an bài ai nấy cũng kinh ngạc đến ngây người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 Trên 900 hải tử sợ tới mức phải ồ lên, không ít hải tử té ngã xuống. Chỉ thấy dưới chân đằng Thanh Sơn xuất hiện một cái hố sâu dài chừng hơn 10 trượng, sâu hóm. Dưới sự khống chế của đằng Thanh Sơn, vết nứt trên mặt đất cũng không kéo dài tới chỗ những hải tử đang đứng. Wow! Đây là... Bọn nhỏ đều khiếp sợ nhìn đường nứt sâu hóm thật lớn. Cho dù là người thường đào vệt nứt đó, cũng phải đào rất lâu. Một cái rậm chân. Đừng nói là bọn nhỏ. Chính cả đám hộ vệ, người hầu xa xa cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần các ngươi khắc khổ tu luyện, sẽ có cơ hội làm được như vậy." Đằng Thanh Sơn chỉ vào Đằng Thú bên cạnh, "Từ bây giờ trở đi, các ngươi đều theo đại đệ tử của ta." Đằng Thú, học tập. Đằng Thú tiến lên một bước, ánh mắt lãnh liệt. Đằng Thú cùng ngày, cũng nện vài quyền vào Hòn Giả Sơn vô dụng gần đó làm đá nát vụn ra, làm đám trẻ vô cùng sùng bái nhìn Đằng Thú. Một tòa giả sơn đó bằng đá, nặng trên vạn cân.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 Đám hộ vệ và người hầu thì bị nhốt vào tù. Từ đó không ai dám tới quấy giày nữa. 3 tháng, cửu châu đại địa có thiên địa linh khí sung túc. Sau khi luyện tập tam thể thức, đứa nào có tư chất tốt hẳn là trong một tháng đã xuất hiện nội kình rồi. Tư chất kém hơn, hai tháng cũng có nội kình mới đúng. Đằng Thanh Sơn định ra định mức kế tiếp. Trong vòng 3 tháng nếu không luyện ra nội kình, coi như đào thải. Phải biết là năm đó Đằng Thanh Sơn khi chỉ mới là một hài đồng ba tuổi, thân thể còn chưa trưởng thành, một tháng đã thành công rồi. Nửa tháng sau, trên luyện võ trường ở nội viện, Lục Túc Đao chỉ gục ở cạnh đó, nhìn chăm chăm vào Đặng Thanh Sơn đang luyện thương pháp. Lục Túc Đao chỉ thỉnh thoảng lại vung đao của mình lên. Thân pháp cận chiến của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức mặc dù hoàn mỹ, nhưng thích hợp với mình mới là tốt nhất. Đằng Thanh Sơn căn cứ vào dung ngự thân pháp, địa hành thuật, kết hợp thêm với thân pháp ẩn chứa trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, dần dần sửa chữa, dung hợp thành một bộ thân pháp thích hợp với mình. Mặc dù không bằng sáng chế hoàn mỹ của Vũ Hoàng,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 Nhưng đằng Thanh Sơn đắm chìm trong thương pháp lại không phát hiện ra, lúc nãy lục túc đao chỉ còn đang quan sát đằng Thanh Sơn luyện thương, dần dần bây giờ nó không còn nhìn đằng Thanh Sơn nữa, mà đắm chìm vào đao pháp của nó. Theo thời gian trôi qua, đằng Thanh Sơn luyện thương cực kỳ thoải mái, còn chung quanh thân thể lục túc đao chỉ bắt đầu dần dần hiện lên đạo đạo kim quang. Hả? Đằng Thanh Sơn rốt cục tỉnh lại không luyện thương nữa. Vừa quay đầu lại đã thấy ở góc luyện võ trường, toàn thân lục túc đao chỉ xuất hiện kim quang trói mắt. Giống như mặt trời kim sắc đang mọc, hống, lục túc đao chỉ đột nhiên gầm lên như đau đớn thống khổ, lại giống như một tiếng rú điên cuồng thiên địa. Nhất thời kim quang vô tận trong thiên địa điên cuồng tràn vào lục túc đao chỉ. Kim quang vô tận giống như vòng xoáy trong đại dương, thậm chí còn làm cho những hòn giả sơn chung quanh bị nghiền thành đá vụn bay tung tué. Chẳng lẽ, lục túc đao chỉ nó? Đằng thanh sơn hai mắt sáng lên, trong lòng lại cảm thấy kích động vạn phần lực thiên địa hành kim như đại dương mênh mông tụ tập lại làm đằng thanh sơn, cũng cảm thấy run sợ. Cả nội viện luyện võ trường bị khí vàng sắc bén chém nát cả bãi cỏ, thậm chí còn không ít đá bị vỡ tung bay tué, những viên đá như cùng một lúc bay bay tán loạn ra bốn phương tám hướng. Trên luyện võ trường ở ngoại viện, hơn 900 tiểu hài đang đăng luyện tập hầu quyền, đứa nào đứa nấy đang nhảy nhót lung tung. Đột nhiên! Hống! Trong nội viện chuyển ra tiếng gầm vang vọng thiên địa làm cho đám hài sợ Tới mức nhảy lên, đến cả tổng sư phụ của chúng là đằng thú cũng phải kinh hãi. Vừa quay đầu lại đã thấy nội viện tràn ngập đạo đạo kim quang. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn còn có những viên đá vỡ bay ra. Cẩn thận! Đằng thú lao nhanh tới trước người một hài đồng, một quyền đá nát viên đá. Hơn 900 hài tử vẫn còn chút ngây thơ, không biết đang phát sinh chuyện gì. Phốc! Một viên đá nện vào bụng một hài tử. Hài tử này lập tức a lên một tiếng đau đớn, khóe miệng ứa máu. Nằm cả xuống. Đằng thú gầm lớn. Một tháng rưỡi qua, đám hài tử này đã quen nghe đằng thú ra lệnh, chúng không dám do dự chút nào, tất cả toàn bộ đều nằm xuống. Vèo, vèo, vèo, những viên đá, đá vụn từ trong nội viện bắn ra, nhanh chóng lướt qua đầu đám hài tử đang nằm dạp trên mặt đất. Đám hài tử này ai nấy sợ tới mức không dám ngừng đầu, hai tay che đầu, những đôi mắt mắt đen lấy đều cẩn thận dán mắt vào những viên đá bay vụt qua. Khoảnh khắc sau, an tĩnh, không còn đá bay ra nữa. Ủa, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Dường như trong nội viện có kim quang. Không còn đá bay ra nữa. Đám hài tử này đều ngẩng đầu lên, vô cùng cẩn thận nhìn quanh. Lúc này đằng thú vội hét lên. Đình chỉ luyện quyền, về chỗ ở các con nghỉ ngơi đi. Dạ, sư phụ. Hơn 900 hài tử cùng hô, thanh âm rất trong trẻo. Sau đó hơn 900 đứa trẻ như ông vỡ tổ hưng phấn chạy về phía chỗ ở, cả đám tiêu tít. Con không có việc gì chứ? Đằng thú đến gần hài tử lúc nãy.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 Đằng thú cũng đã đoán được. Ừm, hẳn là như vậy. Đằng thanh sơn nhìn chầm chầm vào quả trứng vàng hình bầu dục Vừa rồi hắn thấy rất rõ cảnh này. Kim quang vô tận điên cuồng tụ tập. Rồi thu liễm, bao lục túc đao chỉ thành một quả trứng vàng hình bầu dục Nhìn kỹ thì quả trứng vàng khổng lồ này còn có nhiều tia khí vàng sắc bén bốc lên. Lục túc đao chỉ sắp đột phá hư cảnh rồi à. Đằng thú lộ vẻ vui mừng. Đợt lát nữa sẽ biết. Thanh âm đằng thanh sơn rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cho thấy hắn lúc này cũng rất kích động. Ngày trở lại cửu châu đại địa, mặc dù cũng đã giúp được cho quy nguyên tông, nhưng vẫn rất khó chịu. Dù sao, thực lực của mình vẫn không đủ. Nếu có một con yêu thú hỗ trợ thì lại khác hẳn. Nhưng bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh, thì đang học với mẫu thân về một tuyệt học thuộc loại riêng cho bất tử Phượng Hoàng. Dựa theo Phượng Hoàng mẹ nói, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm. Đây là một con số ảo. Khi thật tới giờ đã qua nửa năm rồi, nhưng Thiên Vân Sơn vẫn chẳng có động tĩnh gì Nhưng, chờ đợi mãi mà bất tử phượng hoàng tiểu thanh không tới, nhưng lục túc đao chỉ lại đột phá, thật ra là một sự kinh hỉ bất ngờ. Lục túc đao chỉ là sinh vật có thể sống dưới đất. Nói về tốc độ phi hành, nó chậm hơn thanh loan lúc chưa đột phá một chút, nhưng nói về khoan đất thì ngay từ ban đầu, lục túc đao chỉ lúc chưa đột phá tới hư cảnh thì thanh loan, cũng không có tài khoan đất bằng lục túc đao chỉ được. Yêu thú đột phá tới hư cảnh đều sẽ biến dạng. Thanh loan biến thành bất tử phượng hoàng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 Lần giáp lục túc đao chỉ bây giờ toàn bộ đã biến thành màu đen, mơ hồ còn có chút kim sắc lấm tấm rất rõ. Hai cái chim thu lại trong người, giống như một cái áo choàng Hai mắt trên cái đầu hình tam giác bây giờ càng biến thành đỏ như máu. Ai bị nói nhìn cũng có cảm giác như lâm vào một biển máu chập trùng. Sư phụ, đây là lục túc đao chỉ à? Đằng thú nuốt nước bọt khan. Đằng thanh sơn nhìn quái vật kim loại trước mắt, cũng không khỏi giật mình. Lục túc đao chỉ toàn thân bao trùm một tầng lân giáp. Đến cả bốn cánh tay và chi dưới cũng đều là ẩn trong lân giáp. Đằng Thanh Sơn có một loại cảm giác, loại lân giáp đen tuyền, mơ hồ có kim sắc lấm tấm này là thứ lân giáp đáng sợ nhất mà hắn gặp qua. Trên lân giáp mơ hồ ẩn chứa khí tức, thậm chí đáng sợ không thua gì Yêu Long Tử Tích năm đó đang ngủ say ở Hàn Đàm. Lân giáp e rằng có khả năng phòng ngự không thua gì lân giáp của Yêu Long Tử Tích. Dù sao Yêu Long Tử Tích cũng quá lớn, còn thân thể lục túc đao chỉ lại nhỏ như thế, quả chính là tinh hoa.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 Đằng Thanh Sơn cảm giác được trong khu vực có một luồng khí vàng sắc bén tụ tập thành, rồi khí tức cường đại. Cũng là hư cảnh đại thành, nhưng khí tức của yêu long tử tích cường đại hơn hạt tử kiếm thánh nhiều. Cùng một đạo lý, lục túc đao chỉ sống mấy ngàn năm một khi đột phá đạt tới hư cảnh, khí tức của nó cũng sẽ cường đại ghê hồn. Hống! Lục túc đao chỉ phát ra một tiếng gầm ngừ về phía đằng Thanh Sơn, con mắt đỏ như máu lại lộ ra sự hưng phấn cùng với chiến ý. Đằng Thanh Sơn cảm giác được chiến ý của đao trì, không khỏi cười to lên. Ha ha, sao? Vừa mới đột phá đã muốn ta với tỷ thí à? Đến đây đi. Lúc này trường thương nâng lên, cười cười. Lục túc đao trì hưng phấn gầm lên một tiếng. Hai cánh chấn động, cơ hồ như thuấn di tới cạnh đằng Thanh Sơn. Hoác, hoác. Bốn cái cương giáp đao trên cánh tay lué ra ánh sáng lạnh muốt, bổ thẳng về phía đằng Thanh Sơn. Nhanh thật. Đằng Thanh Sơn trở tay không kịp, vội cầm ngang thương. Lúc này lập tức bị lực đạo cuồng mãnh của lục túc đao chỉ đánh bay đi. Sau khi lục túc đao chỉ đạt tới hư cảnh, đấu với đằng Thanh Sơn, đằng Thanh Sơn xem ra đã phải cam bái hạ phong. Đằng Thanh Sơn sử dụng luân hồi thương, chứ không phải là khai sơn thần phủ, có thể thấy lục túc đao chỉ cũng rất đáng sợ. Dựa theo đằng Thanh Sơn nói, lục túc đao chỉ là đao khách đáng sợ nhất. Những cao thủ khác có hai tay, nó có bốn tay, thỉnh thoảng còn dùng hai chi dưới tập kích. Toàn thân lân giáp có phòng ngự cực mạnh.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 Hành kim chi đạo, phụ thêm vào thiên phú của chúng. Có đao chỉ giúp, đằng Thanh Sơn tin tưởng 10 phần. Gia Cát Nguyên Hồng cũng tới sống ở Nghi Thành, phòng ngừa hạt tử kiếm thánh tập kích. Sau khi đao chỉ đột phá nửa tháng. Trong nội viện, đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng ngồi đối diện nhau. Ừm, đến giờ hơn 900 hải tử đã có 42 đứa luyện ra nội kình. Đằng Thanh Sơn đáp. Cái gì, ít thế à? Gia Cát Nguyên Hồng nghi hoặc. Không ít. Đằng Thanh Sơn cười. Dựa theo tam thể thức và hầu quyền để luyện ra nội kình, khó hơn việc dựa vào nội kình bí tịch luyện ra nội kình nhiều. Thêm một tháng nữa, nếu không luyện ra nội kình, sư phụ đưa chúng về Quy Nguyên Tông đi. Ngay lúc này, bên ngoài có một người đi vào, chính là đằng thú. Dù sao những người khác cũng không có tư cách tiến vào nội viện. Sư phụ, gia cát tông chủ, đây là mật tín do Quy Nguyên Tông vừa mới phái người đưa tới. Đằng thú vội cung kính đưa ra. Mật tín, ra cát nguyên hồng mở ra, lập tức sắc mặt đại biến. Sao vậy? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Con xem này. Gia Cát Nguyên Hồng đưa tờ mật tính qua. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.